Cái này mẹ nó, thế nào còn không người để bản đại vương dừng bước? Tô vũ tận lực để cho mình bước chân châm dần, nhưng là có thể là vừa mới trang bước quá mức, mọi người còn không có theo kinh ngạc đến ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Ngoa tào Các ngươi chẳng lẽ không nên hỏi một chút các ngươi ân nhân cứu mạng tục danh sao? Thoái hóa đạo đức ca. Chờ một chút. Mắt thấy người đeo mặt nạ càng chạy càng xa, thiếu nữ kêu lại là đột nhiên kêu một tiếng, để người đeo mặt nạ bước chân có chút dừng lại. đại ca ca, ta gọi tình nguyệt. Có thể nói cho ta biết người gọi cái gì tên sao? Hiểu chuyện. Hiểu chuyện A. Tô Vũ kém chút cảm động khóc, lập tức hơi vung tay cánh tay, phía sau áo bào đỏ tung bay càng thêm lắc lư, lôi ra một đầu thật dài vết đỏ. Ngừng đầu nhìn lên trời, bóng người trong nháy mắt trở nên cao lớn mà tiêu điểu, bóng lưng bị vô hạn kéo dài. Tên ta độc cô cầu bại. Trầm thấp thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn chuyển ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. độc cô cầu bại. Danh tự. Riêng là nghe được cũng là người ta từ đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm lòng kính trọng. Khen. Kiếm quang lóe sáng, người đeo mặt nạ trường kiếm trong lúc đó hóa thành vô số kiếm ảnh, tất cả mọi người cảm thấy mi mắt hoa một cái, tiếp lấy người đeo mặt nạ đã thu kiếm nương theo lấy tiếng cởi dài biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đây là chữ. Có người chạy tới, lại là lập tức hoảng sợ nói, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy lên. Thật mạnh kiếm ý, thật mạnh khí phách. Kiếm khí tung hoành tam và lý. Nhất kiếm quang hàn thập kiểu châu, nhưng cầu bại một lần mà không thể được, ô hô ai thai. Chúng ta ngũ châu đại lục cũng mới năm cái châu, hắn lại là nhất kiếm quang hàn thập kiểu châu. Mọi người kèm nén không được nữa nội tâm lòng tính trọng, trong đầu quanh quẩn đều là vừa vạn người đeo mặt nạ kia tiêu xái xuất thủ cùng không gì sánh kịp bóng người. Đây mới là anh hùng đến nhân vật à, liền xem như năm đó Chư thần chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Quả nhiên hữu hiệu. Mà lúc này, tô vũ đã đem mặt nạ lấy xuống. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nương theo lấy những người này kính ngưỡng, quả thật có không ít tín ngưỡng chi lực chỉ hướng chính mình vào tới, nói cách khác phương pháp này hoàn toàn được đến thông. Tô Vũ đã nghĩ kỹ dự định khác sáng lập một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới độc cô cầu bại truyền thuyết. Cái gì đồ vật nhất biết bị lưu truyền rộng rãi, cái gì đồ vật lại dễ dàng nhất khiến người ta tín ngưỡng, cũng là truyền thuyết. Chỉ cần mình thành truyền thuyết, như vậy thì đại biểu cho chính mình hội liên tục không ngừng có tín ngưỡng chi lực. Tốt nhất đem chính mình kiến tạo thành pho tượng cùng bái, những chư thần đó thực không cũng là như thế sao? Hàn Trì thúc thúc, người ra sao? Tịch Nguyệt chạy đến Hàn Trì bên người, nhìn lấy hắn đầy chân máu tươi, nước mắt ngăn không được chảy xuống, lo lắng nói: "Vết thương nhỏ, già không sao." Hàn Trì lại là cười cười, lờ kệ thúc thúc đâu. Tịch Nguyệt nhìn lấy lở kệ trước ngực hàng lớn, khuôn mặt nhỏ đều bạch. "Ha ha ha, đừng khóc, có thể bảo trụ cái mạng này ta liền đã rất thỏa mãn." Chỉ là không nghĩ tới chúng ta Tây Châu còn có như thế đến nhân vật anh hùng, thật sự là ta Tây Châu chi phúc à. Lờ kệ trên mặt mang cười, thanh âm suy yếu nói ra. Đây tuyệt đối là chúng ta Tây Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Độc cô cầu bại, thật sự là tên rất hay. Ản chỉ cũng là thật sâu gật gật đầu, cảm thắn nói. Ản trì thúc thúc, ngươi thế nào biết tuổi của hắn? Tình nguyệt lại là sắc mặt nhất động, mở miệng hỏi. Ha ha ha, thiếu niên này thanh âm khản khản rõ ràng là tận lực ép chế ra. Chúng ta sống hơn nửa đời người, trà trộn giang hồ, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là có. Ản trí lại là cười ha ha nói. Không sai, ta dám đánh cực, hán tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Nghĩ không ra thế gian thật có như thế kinh tài tuyệt diễm người, ta xem như mở mang hiểu biết, đời này không có tính toán sống nguồn phí. Lờ kệ cũng là phụ hòa nói. Không cao hơn 30 tuổi. Tình nguyện sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, trong đầu một mực vùng đi không được bóng người càng thêm rõ ràng. Đây chẳng phải là nói. Chính mình cùng hắn căng phối. Tình nguyệt hiện tại độ tuổi chính là thiếu nữ tâm bạo dạp thời điểm, anh hùng cứu Mỹ tình tiết tự nhiên tưởng tượng qua, người đeo mặt nạ chính là tại nàng lớn nhất tuyệt vọng thời điểm xuất hiện, lại thêm người đeo mặt nạ biểu hiện ra thực lực cường đại cùng vô cùng phong độ, rất dễ dàng thì tại vị này kinh nghiệm sống chưa nhiều thế ra thiếu nữ trong lòng khắc xuống in dấu thật sâu ấn. Nói chung, trang bức giả bộ thật sự là đúng chỗ, có thể nói là thiếu nữ sát thủ. Cái này nhất định là thượng thiên phái xuống tới trưởng cứu mình anh hùng cũng không biết thời điểm nào mới có thể ở giữa nhìn thấy hắn, nếu như có thể cùng hắn nói tới một câu liền tốt. Tĩnh Nguyệt đôi mắt đẹp thăm thẳm nhìn lấy người đeo mặt nạ biến mất địa phương, đột nhiên có chút lo được lo mất. Chương 445, thổ Hào gặp thổ Hảo. Hàn Chỉ thúc thúc, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Tĩnh Nguyệt theo độc cô cầu bại phương hướng thu hồi ánh mắt, không khỏi mở miệng hỏi. Hiện tại chúng ta thương tổn thương tổn, tàn tàn, chắc rất khó lại hướng chỗ sâu đi. Hàn Chỉ cười khổ nói, khắp khuôn mặt là lo âu và hẻ bại. Tịch Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, dạng này nàng gặp được độc cô cầu bại khả năng thì càng thấp. "Ản chi, lần này chư thần chiến trường có thể đem tiểu thư triệu tới, cái này là tiểu thư cơ duyên, chúng ta liều chết cũng nhất định phải để tiểu thư thu hoạch được cái cơ duyên này mới được." Vị kia lở kẽ lại là nói thẳng, thanh âm kiên định, bởi vì liên lụy đến vết thương mà sắc mặt trắng nhận. Có điều cái này cũng muốn lấy tiểu thư an toàn đầu mục tiên đề. Ản cũng là nói nói, bọn họ mới vừa từ chỗ sâu chạy tới, tự nhiên biết bên trong đáng sợ. Nếu không để bọn hắn đội ngũ chúng ta. Lờ kẻ mi mắt nhìn về phía dây lát tráng hắn cái kia đội ngũ, chậm rãi mở miệng nói ra. Ha ha, một cái vũ tôn thất tinh dẫn đầu đội ngũ, lại có thể đỉnh nhiều tác dụng lớn. Ản trí lung lay, đến bên trong, những khô lâu đó năng lực nhận biết rõ ràng mạnh lên, coi như cách xa nhau trăm mét, đều sẽ dẫn tới khô lâu công kích. Một khi lâm vào vây công, cái kia lấy chúng ta bây giờ tình huống, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. mà M Rất rõ ràng càng đi bên trong khô lâu thực lực càng cao, hơi không cẩn thận liền sẽ đoàn diện. Đội ngũ trong nháy mắt thì lâm vào châm mặc, không người nào dám cầm tiểu thư tánh mạng làm tiền đặc cược. Ản trì thúc thúc, ta muốn đi thử xem. Ngay tại tịch nguyệt lại là mở miệng nói ra, trong mắt lóe một tiêu kiên định. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc đến liếc mắt nhìn nhau, tiểu thư nhà mình vốn là không tranh quyền thế tính cách, thế nào đột nhiên trở nên như thế mạnh hơn. Có điều đây là chuyện tốt. Ha ha ha. Đã tiểu thư muốn đi, như vậy ta liều cái mạng này cũng muốn bảo vệ ngươi đến mục đích." Ẩn Chỉ sửng sờ một lát, lại là ha ha cười nói, "Đem để lại thuốc chữa thương đều phân cho thủ thương các huynh đệ, mặt khác, lấy ni cô Nicolas danh hào mở ra điều kiện để cái kia đội ngũ người chúng ta." Ẩn Chỉ chậm rãi đứng dậy, bắt đầu đối với thủ hạ phân phó nói, "Một đoàn người, mặc dù nhiều mười mấy người, nhưng là trên mặt mỗi người lại càng thêm nghiêm trọng cùng cẩn thận, lở kẻ bị thương nặng, Ẩn Chỉ thương thế cũng không nhẹ, thực lực giảm đi nhiều." chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đúng lúc này, bọn họ loang thoáng nhìn thấy phía trước có hai đạo nhân ảnh, một cái đứng đấy, một cái ngồi. Mọi người bảo trì cảnh giác. Ản trì sầm mặt lại thấp giọng mở miệng nói. Dưới loại tình huống này, quỷ dị như vậy một màn thật sự là khiến người ta không thể không phòng, thực, chứ thần chiến trường bên trong, phải đề phòng không chỉ là khô lâu, còn có nhân loại. Theo tới gần, hai người kia vẫn như cũng là không núp đích, một cái đứng thiết tháp, một cái ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Gió thổi lên cắt vàng, tựa như hình thành một bộ không giống bình thường bức tranh. Thần bí thương nhân, lại chậm dãi tiến lên một khoảng cách, bọn họ cuối cùng là phát hiện, tại đứng đó người trước ngực chính treo một cái cự đại thẻ bài. Thương nhân, cái này mẹ nó là đến khôi hài đi. Tất cả mọi người là sướng sở, bất quá trong lòng cảnh giác lại là càng sâu, sự tình khắc thường tất có nguyên nhân. Bọn họ đều không ngốc, vẹn vẹn hai người lại còn có thể nơi này bình tĩnh như thế, tất nhiên là cao thủ không thể nghi ngờ có thể không trêu chọc vẫn là khác trêu chọc cho thỏa đáng. Thánh dược chữa thương, thần binh lợi khí, thực vật bánh ngọt. Từng cái nhìn sang, tất cả mọi người là khinh thường nhíu môi, đây là hù ba tuổi tiểu hài từ đâu? Đi. Mọi người không phải buông lỏng cảnh giác, chậm rãi đi qua liền tốt. Hàn Chỉ tiếp tục nói, có chút lạ người thường thường hành động mười phần cổ quái, ngươi không đi trêu chọc hắn còn tốt, có điều một khi ngươi không cẩn thận trêu chọc hắn, như vậy đem phiền phức vô cùng. Gặp được loại tình huống này thì làm như không nhìn thấy. Chậm rãi đi qua liền tốt. Ngươi tốt, xin hỏi thật có thuốc chữa thương bán sao? Tịch Nguyệt nhìn xem lở kẻ cùng án chỉ thương thế, lại nhìn trước mắt quái nhân, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Nàng cha hỏi làm cho tất cả mọi người thân hình đều là cứng đờ, sắc mặt bất biến, toàn bộ đội ngũ đều là dừng lại, tiếp lấy đồng loạt nhìn về phía Tô Vũ. Nguyên bản ngồi ngay thẳng Tô Vũ lại là chậm rãi mở mắt ra chữ, Khỏe miệng hơi hơi chết nghiêng, mở miệng nói, "Vô luận muốn cái gì, ta đều có." Cái kêu ta muốn trị liệu thương thế linh dược, giống ta hai vị thuốc thuốc dạng này thương thế, có thể trị hết không? Tinh Nguyệt chớ mong hỏi. Chuyện nào có đáng gì? Tô Vũ trực tiếp mở miệng nói ra, tiếp cổ tay vung lên, ở trước mặt hắn lại là xuất hiện 5 chủng linh dược, tiếp lấy lại là vung lên, lại xuất hiện 5 loại đan dược, mùi thuốc cùng đan hương trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Cái này là sinh tử thiên tràng, bách tuế long nhan, thiên cực đan, quy nguyên đan, tê. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện linh đan rượu rượu, từng cái giống như đang nằm mơ. Cái này thật giả Cái này mẹ nó thổ hào A. Bao nhiêu tiền? Tình nguyệt mặt đều kích động trở nên hồng hào, mở miệng hỏi. 50.000 mai thượng phẩm linh thạch một cái. Tô vũ mặt không đổi sắc, mở miệng nói ra. 50.000 mai thượng phẩm linh thạch, giá tiền này so với bên ngoài giá cả cao hơn ra gấp 3. Tốt. Ta đều mua. Tình nguyệt không chút do dự. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói ra, tiếp lấy trực tiếp vung một cái không gian giới chỉ cho Tô Vũ, tổng giá trị 500.000 thượng phẩm linh thạch, ta nơi này cần phải còn có rất nhiều. Đậu Đẩuộng. Nhìn lấy trong không gian giới chỉ lượng lớn linh thạch, Tô Vũ kém chút trực tiếp quy liếm. Không gian giới chỉ cực thưa thớt, giá cao chót vót, mà trong không gian giới chỉ không gian càng lớn, giá cả càng cao. Tích nguyệt cái mai không gian giới chỉ này, diện tích đã có thể dùng mẫu để cân nhắc, mà lại đầy khắp núi đổi thế mà tất cả đều là linh thạch. Một tòa một tòa linh thạch núi kém chút chóng váng Tô Vũ mắt. Ngươi trong này có bao nhiêu linh thạch? Tô Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, theo ta khi còn bé bắt đầu tiền tiêu vật thì đều cất ở đây bên trong tịch nguyệt nhữ mày suy tư một lát, rất là mê mang nói ra. Tiền tiêu vật. Tô Vũ kém chút thổ huyết, không hổ là đại gia tộc đi ra hải tử A Cái này mẹ nó mới là thật thổ hào a Bên kia ản chỉ muốn ngăn cản đều đã không kịp, mặt đều biến thành khổ qua hình. Tiểu thư nhà mình thì là đơn thuần à, liền mặc cả cũng sẽ không, mà lại nào có người trực tiếp đem không gian giới chỉ trực tiếp vung cho người ta, đây không phải tìm làm thì sao. Thực trừ thuốc chữa thương bên ngoài, ta chỗ này còn có hồi phục đấu khí đan dược, chiến đấu thiết yếu chi vật. Tô Vũ bắt đầu quảng bà nói, muốn đưa tới cho ta. Tịch Nguyệt vung tay lên, hào khí nói, ta chỗ này còn có trong thời gian ngắn bạo phát tiềm lực đan dược, tuyệt đối là phản sát đảo mệnh thiết yếu thuốc tốt, cần sao. Tô Vũ lại là nói ra. cẩn Cũng bán cho ta. Các người mua thuốc chữa thương có phải hay không có ít, muốn hay không mua chút giữ lấy dự bị. Có thể, lại bán cho ta. Tịch Nguyệt vừa nghĩ có lý, lại là phong khoảng nói. chương 446, kiếm một món hởi. Đây chính là lấy tiền đẻ người như bức trồ à, liền xem như Tô Vũ bật hậc, lúc này cũng là có chút sợ hãi. Có thấy người nào mua đan dược là một trào hàng liền mua sao? Lấy tiền đẻ người liền có thể. Có những đan rực này, những phổ thông đó người chơi còn thế nào chơi, hoàn toàn một đường nghiền ép đẩy ngang tiết tâu à. Bởi vậy, vì ngăn chặn lại lấy tiền đẻ người phách lối khí diễm, Tô Vũ quyết định đem nàng tiền hết thẻ cho kiếm lời tới. Ta chỗ này còn có thần binh lợi khí, những thứ này tại đối phó khô lâu thời điểm tuyệt đối át không thể thiếu. Tô Vũ mở miệng nói ra, khô lâu tiến tới là vô cùng phòng ngự cùng bén nhọn móng đuốt công kích, nếu như chỉ dựa vào sáp lá cả, có lẽ cũng chỉ có Tô Vũ có thể gánh bắt được, bởi vậy Binh khí cực kỳ trọng yếu. Cái kia có cái gì binh khí, cái gì giá cả. Ản trì đại thúc đoạt trước nói, sợ tiểu thư nhà mình ngây ngô lại mua tiếp. Ngươi muốn cái gì binh khí, ta chỗ này thì có cái đó. Tô Vũ lại là cười cười nói thẳng, mà lại cam đoan đều là thần binh lợi khí. Thật giả tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ. Có đan dược đã rất như bức, tổng không đến mức thật mang theo một nắm lớn thần binh lợi khí đi ra ngoài đi. Thế này sao lại là thương nhân? Quả thực là một cái di động bảo khố A. Không tin. Tô Vũ mỉm cười, trong tay lại là thêm ra một thanh tuyết trường kiếm màu trắng. Kiếm này toàn thân như là tuyết trắng, phía trên điêu khắc một đầu bay lượn bạch phượng hoàng, nhìn cao quý hoa lệ. Nhưng mà, thân là võ giả, người chung quanh trong lòng thì chuyển động, bởi vì từ nơi này cỗ trên thân kiếm thế mà mang theo một loại trọc trời kiếm ý, như chỉ dùng kiếm người cầm tới thanh kiếm này, chiến đấu lực trí ít để cao bà phần Hào kiếm. Tất cả mọi người ở trong lòng không khỏi lớn tiếng khen hay nói. Nhưng mà, tịch nguyệt lại là những mày lại, cẩn thận nhìn chầm chầm trôi kiếm này, lại có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Người nơi này có trường thương sao? Tịch nguyệt nghĩ đến trước đó lở kẻ trường thương bị hủy, trực tiếp hỏi, ánh mắt lại là thỉnh thoảng đánh giá cái kia trường kiếm màu trắng. Tô vũ cổ tay khẽ đảo, lại là một thanh trường thương màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, thanh trường thương kia cũng không biết là cái gì chất liệu Trừ mũi thương bên ngoài toàn thân đều là màu đỏ, tại mũi thương phía dưới còn mang theo một vòng đỏ. Hồng Anh Thương, 300.000 mai thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ tiện tay đùa nghịch cái thương hoa, theo hắn múa, lại là có hỏa diễm theo mũi thương chẳng ra, rất nhanh liền hình thành một cái vòng tròn lửa. Khánh! Tô Vũ đem thương đặt trên mặt đất, nhìn lấy mọi người, ra sao? Hảo Thương! Vị kêu lở kẻ đại thúc lập tức không chút do dự quát, hắn là người dùng thương, liếc mắt liền nhìn ra cái này thương bất phàm Trong mắt tràn đầy đều là hòa nhiệt. "Tốt, mua." Tích Nguyệt lập tức nói ra, tiếp lấy đem thương đưa cho Lở Kệ, Lở Kệ thúc thúc, "Ngươi thử một chút thuận không thuần tay." "Ân, cảm ơn tiểu thư Lở Kệ thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy đều là cảm động." 300.000 thượng phẩm linh thạch, Tích Nguyệt tự nhiên cảm giác không thấy cái gì, nhưng là đối với hắn bất kỳ người nào tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tiểu nha đầu này, vẫn rất biết thu mua nhân tâm. Tô Vũ cười cười, "Hắn biết, đây là Tích Nguyệt bản năng hành vi." Nhưng là chính là loại này xuất phát từ nội tâm quan tâm, mới càng thêm có thể thu mua nhân tâm. Hồng Anh thương chỉ so với tinh chế trường thương cao hơn cấp 1, ở trong mắt Tô Vũ chỉ có thể coi là hàng thông thường, nhưng là hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, tại trong mắt những người này tự nhiên xem như thần binh lợi khí. Có trường con sao? Ản chỉ trong nháy mắt cũng không bình tĩnh, nóng mắt nhìn một chút thanh trường thương kia, mở miệng hỏi. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt cũng là ngưng tụ Đã thấy Tô Vũ trong tay đã xuất ra một bính màu đen trường côn, nhìn rất là thâm thúy nặng nghề. Khai sơn côn, 300.000 thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ vẹn vẹn đem trường côn nhẹ nhàng hướng trên đất vung lên, cái kia khí lưu lập tức liền đem mặt đất gạt mở một đạo thật dài côn ấn. Thuốc côn. Ảnh Trì mi mắt đều thẳng, đột nhiên quát: "Mua." Thần Hào dù sao cũng là thần hào, Tịch Nguyệt không hề nghĩ ngợi thuận miệng nói ra, hơi hợt. Tiếp lấy nàng ánh mắt lại một lần nữa rơi vào cái kia trường kiếm màu trắng phía trên. Nào hải lại là linh quang nhất hiểm, cơ hội là thuốc ra trôi kiếm này cùng ta đại ca ca kiếm giống như. Đại ca ca ngươi, tô vũ một mặt một bức, cái này mẹ nó chẳng lẽ hệ thống đồ vật bị người đạ bản. Thật đúng là giống vị kia độc cô thiếu hiệp trường kiếm. Ản trì ánh mắt nhìn về phía cái kia trường kiếm màu trắng, cũng là đột nhiên nói ra, cái kia lúc cách độc cô cầu bại rất gần, tự nhiên năng nhìn ra. Ta đại ca ca kiếm là màu xanh ra trời, phía trên là một đầu thanh long. Nhưng là hai đem kiếm khí chất cùng vẻ ngoài đều giống như. Tịch Nguyệt mi mắt chăm chú nhìn trường kiếm kia lại là nói ra. Bởi vì độc cô cầu bại mang theo mặt nạ, cho nên nàng đặc biệt đem độc cô cầu bại thân thể bên ngoài tất cả dấu hiệu đều nhớ hiểu rất rõ, riêng là loại kia cầm kiếm cảm giác. Tô Vũ kinh ngạc nhìn Tịch Nguyệt liết một chút, hoàn toàn không nghĩ tới nàng cảm giác như thế nhạy cảm, cái này đều có thể bị nhìn đi ra, cũng lạ như bừa. Mà lại, độc cô cầu bại thời điểm nào thành đại ca ca ngươi, ta thế nào không biết. Thực tên kia kiếm cũng là từ ta chỗ này mua. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người tâm đều hơi hơi nhảy một cái, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Đầu tiên độc cô cầu bại ở chỗ này mua kiếm liền đã rất khiến người ta chấn kinh, mà lại theo hắn ngự khí không khó nghe ra, hắn cùng độc cô cầu bại rất quen. Còn tốt nhóm người mình vẫn luôn rất khách khí, đây tuyệt đối cũng là vị lao đại A. Hai thanh kiếm này nguyên bản là một đôi, một cái gọi quân tử kiếm, một cái gọi thuộc nữ kiếm, thanh này chính là thuộc nữ kiếm Tô Vũ lắc lắc bạch kiếm nói ra: "Một đôi." Nghe được Tô Vũ nói như vậy, Tịch Nguyệt trong mắt đột nhiên bắn ra một tia sáng, mi mắt nhìn lấy cái kia bạch kiếm, tràn đầy đều là khát vọng. "Vậy ta muốn mua thanh kiếm này, có thể sao?" Tịch Nguyệt nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng nói ra. Tô Vũ mi đầu hơi động một chút, theo Tịch Nguyệt ánh mắt bên trong hắn cũng không khó nhìn ra một số tâm tình, tiểu nha đầu này nhìn ra đối độc cô cầu bại có chút sùng bái quá mức a. "Không nên đi, chỉ là ra sân như vậy một chút thời gian." Chẳng lẽ là bản đại vương mị lực quá lớn? Tô vũ có chút buồn rầu tiểu cô nương sùng bái có đôi khi là chết lặng, cái này hảo cảm vẫn là sớm ngày rội tắt cho thỏa đáng, thanh kiếm này là tuyệt đối không thể bán. Ta có thể đem ta tất cả linh thạch đều cho ngươi. Tình nguyện tô vũ không nói lời nào, lại là nói ra. Bán. Tại sao không bán? Tô vũ trong nháy mắt đem hắn hết thể đều ném ra sau đầu, cao giọng nói ra, rất là tự nhiên đem linh thạch bỏ vào trong túi. Tiểu cô nương sùng bái mà tôi Tùy thời đều có thể rội tắt, khoản này đại sinh ý nhưng là qua thôn này liền không có tiệm này. Nếu như trơ mắt nhìn lấy những linh thạch này bay đi, Tô Vũ hội khóc. Kiếm một món hời, Tô Vũ tâm tình thật tốt, nhìn lấy tình nguyện, trong lòng cũng có chút băn khoăn, nhiều sao cô nương tốt đà, hơn nữa còn như vậy sủng bái chính mình, chính mình lại hố quang nàng linh thạch. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, những thứ này xem như tạm phẩm. Tô Vũ đem một túi bánh kem đưa cho tình nguyện, tiếp lấy cũng không nhiều lời cái gì, mang theo thiết th hướng về chỗ sâu đi đến. Bọn họ mỗi một bước bước ra, thân thể đều sẽ chuyển rời ra ngoài trăm mét, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Chương 447: Thần bí thương nhân truyền thuyết. Chư thần chiến trường một chỗ, một đội ngũ chính đang chậm rãi đi về phía trước, có điều cái đội ngũ này bên trong, mỗi cá nhân trên người đều mang hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, mà lại đều là một mặt vẻ mệt mỏi. Đại ca, ngươi nói chúng ta vận khí thế nào sao lại xuôi như vậy đâu, cũng đi lâu như vậy, liền thần bí thương nhân bóng lưng đều không thấy được. Đúng vậy a nếu tiếp tục như vậy, các huynh đệ có lẽ chịu không nổi. Hai người này lời nói lập tức dẫn tới trong đội ngũ mọi người hết lại, mỗi một cái đều là mặt ủ mày trao ván trách. Bọn họ tất cả tiếp tế đều đã sử dụng hết, muốn cái gì đều không có, mà lại bởi vì chiến đấu, không ít người binh khí cũng đều được gãy, có thể nói chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Thực chư thần chiến trường nguy cơ xa xa so với người bình thường tưởng tượng được lớn, mặc dù nói đến ban đêm vẹn vẹn chỉ chịu đói, nhưng là, chịu đói cũng liền mang ý nghĩa thống khổ Dưới loại tình huống này, người còn thế nào ngủ? Đuổi một ngày đường, cảnh giác một ngày, chiến đấu một ngày, đến tối, chẳng những liền nghỉ ngơi đều không cách nào nghỉ ngơi, càng là còn muốn chịu đựng chịu đói tra tấn, trong thời gian ngắn khả năng đối với võ giả không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là lâu dần, liền xem như người sắt cũng không chịu nổi đến A. Mà tại mọi mệnh trạng thái dưới cùng khô lâu chiến đấu, như vậy kết cục có thể nghĩ. Trong cái đội ngũ này, không ít võ giả hốc mắt đều cảm thấy có mắt quần thâm. Tinh thần từ sáng sớm đến tối đều căng thẳng cao độ lấy, đổi ai cũng không chịu được nổi. Thần bí thương nhân xuất hiện đều là tùy cơ tính, hoàn toàn bằng người vật khí, chúng ta lại đi về phía trước nhìn xem, nói không chừng liền có thể gặp được. Cái kia vị đại ca cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng an ủi. Liên quan tới thần bí thương nhân truyền thuyết đã tại chư thần chiến trường lưu truyền ra đến, chủ yếu là ở chỗ này cái gì trọng yếu nhất, vật tư trọng yếu nhất. Có linh dược, có binh khí, có thực vật, đây quả thực là mọi người cứu tinh A Ta nghe nói, lần trước có cái tiểu đội thật vất vả nhìn thấy thần bí thương nhân, nhưng là vừa lúc là thần bí thương nhân lúc rời đi sau đó, một sợi lông đều không mua được, ha ha ha trong đội ngũ có người cười ha ha nói, đây tuyệt đối là bi thảm nhất cố sự, so với bọn hắn còn thảm. Thần bí thương nhân không có khả năng tại một chỗ mỏi mòn chờ đợi, cái này tiểu đội cũng là đầy đủ thảm. Đâu chỉ à, ta nghe nói có một đội ngũ dùng thực lực, lại muốn đoạt thần bí thương nhân đồ vật, sau đó trực tiếp bị người ta đưa tay cho diện Đội ngũ này người thật đúng là thiểu năng trí tuệ, thế mà còn dám đánh thần bí thương nhân chú ý. Ai, nếu như chúng ta có thể gặp được đến thần bí thương nhân liền tốt. Trong đội ngũ để tài quay chung quanh cơ bản đều là thần bí thương nhân, không ít người đều ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng có thể sớm ngày gặp được. Mà theo cầu nguyện người càng ngày càng nhiều, tự nhiên hình thành tín ngưỡng chi lực, đây là Tô Vũ không kịp chuẩn bị. Mà lại bởi vì thần bí thương nhân chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực thế mà đã cao hơn độc cô cầu bại chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Đây cũng là vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng. Đánh cái so sánh, độc cô cầu bại chẳng khác gì là vũ thần, mọi người chỉ sợ cũng chỉ có tại thời khắc nguy cơ mới sẽ nghĩ tới, mà thần bí thương nhân chẳng khác gì là tài thần, bái tài thần người tự nhiên cao hơn bái vũ thần người. Đúng, các ngươi nghe nói độc cô cầu bại sao? Đây cũng là vị thần nhân A, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đương nhiên biết, lần này chư thần chiến trường thật đúng là không ổn công, có thể nghe nói như thế nhiều nhân vật ngư bức. Cái đội ngũ này cảnh giác đi về phía trước tiến lấy, tranh thủ lúc rảnh rỗi, một bên trò chuyện chư thần chiến trường một ít sự tích. Qua một lúc, vị kia dẫn đầu đại ca bước chân lại là có chút dừng lại, tiếp lấy nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, các người có phát hiện hay không, chúng ta hành tẩu lâu như vậy, thế mà không có gặp được một cái khô lâu. Tất cả mọi người là chấn động toàn thân, tiếp lấy trên mặt đều là tuân ra cùng hỷ thần sắc, đây là đại biểu thần bí thương nhân liền tại phụ cận. Thần bí thương nhân Một khi xuất hiện tại một chỗ, như vậy, phương viên ngàn mét khô lâu đều sẽ bị dọn bãi. Có thể là, mọi người đem linh thạch đều lấy ra, chuẩn bị mua sắm đi. Vậy lại ca trên mặt cũng là lộ ra vẻ hứng phấn, bước chân không khỏi tăng tốc hướng phía trước đi đến. Nếu như thần bí thương nhân vừa vặn đi, như vậy hắn khóc đều không trôi để khóc. Mà theo tiến lên, bọn họ cảm thấy có thể nhìn thấy phía trước có không ít bóng người lắc lừ, Hiển nhiên cũng không ít đội ngũ cũng đang tìm lấy hướng thần bí thương nhân mà đi thậm chí đã có người bắt đầu mua sắm. Rốt cục gặp được thần bí thương nhân, mọi người xông lên a. Đem linh thạch đều lấy ra, không có linh thạch, đem vũ khí lấy ra, tranh thủ thời gian mua sắm vật tư. Vậy đại ca mặt đều đỏ, này bằng với nhìn thấy chính mình cái mạng thứ hai a. Xông lên a. Tất cả mọi người dồn hết đủ sức để làm chỉ hướng thần bí thương nhân phóng đi. Thậm chí, còn có người hướng lên trời phóng lên tín hiệu, đến thông báo người khác, thần bí thương nhân ở chỗ này. Lúc này, Tại chư thần chiến trường hình thành một cái cực kỳ kỳ hoa hiện tượng, mọi người tại chư thần chiến trường hàng đầu mục tiêu không phải đến trung tâm chiến trường, tranh đoạt truyền thừa, mà chính là tìm kiếm thần bí thương nhân. Mọi người không nên gấp, người người đều có phần. Lúc này Tô Vũ đứng tại một cái trong quầy, đối với theo bốn phía quần quận mà tới mọi người nói. Cái này quầy hàng toàn thân là pha lê làm thành, làm ba cái đổ vật loại triển lãm. Một loại là linh đan rượu rực loại, hồi máu hồi mạ Trợ giúp thăng cấp còn có tiêu hao lực lượng cái gì cần có đều có. Một loại là binh khí loại, theo phổ thông binh khí đạo tinh phẩm binh khí đều đối ngoại lộ ra được. Còn có một loại là mỹ thực loại, cái này lấy bánh ngọt làm chủ. Tại chư thần chiến trường loại nguy cơ này tứ phía, đất vàng đầy trời địa phương, loại này cửa hàng lộ ra đến vô cùng cao đại thượng, quả thực là một dòng nước trong, để vô số người trong lòng mong mỏi. Lão bản, cho ta đến một khỏa tụ lực đan. Lão bản, ta cái này bản thiên giai ký có thể hay không đổi thanh này thành phong kiếm. Lão bản, ta muốn 50 cái bánh kem, mời bao lại cho ta. Lão bản, ngài thiếu không thiếu một cái phục vụ viên, người ta nguyện ý nhận lời mời, làm cái gì đều có thể à một vị dung mạo cùng dáng người đều không có thể bắt bẻ nữ tử, một bên làm điệu làm bộ, vừa hướng tô vũ nói ra. Cùng loại với loại hiện tượng này, nhiều vô số kể. Vô số người đều tụ tại trước quay mặt, chọn mua lấy chính mình cần đồ vật, có điều lại không ai dám làm càn. Tô Vũ mà không biểu tình thu theo bốn phương tám hướng tuân đi qua linh thạch, nội tâm lại là cuồng tiếu không thôi. Cái này chư thần chiến trường thật đúng là chính mình phúc địa a, chẳng những có thể kiếm lấy tín ngưỡng chi lực, càng là có thể kiếm lấy linh thạch, còn có thể thu thập Tây Châu đấu kỹ. năm đó chư thần thật đúng là là dụng tâm lương khổ a, cho bản đại vương sáng tạo như thế một cái phúc địa. Theo càng là xâm nhập chư thần chiến trường, người lưu lượng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, cao thủ cũng bắt đầu gia tăng, tương ứng, phú hào cũng nhiều. Đối với vật tư nhu cầu lượng cũng lớn hơn, trong thời gian này, Tô Vũ có thể nói là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, theo nguyên lai kẻ nghèo hàn nhảy lên trở thành danh phó thực thổ hào. Tại hệ thống giao diện, hán kim tệ số lượng đã biến thành trọn vẹn 80 tỷ, tương đương với 8 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Số tiền này đối với Tô Vũ tới nói cũng không nhiều, nhưng là tại như thế trong thời gian ngắn có thể kiếm lời như thế nhiều tiền, cái kia nhất định là quá nhiều. Chương 448, chư Thần Chiến Trường Trung Tâm 3 tuyệt thế cao thủ. Chư thần chiến trường, Tô Vũ cùng thiết tháp tại không nhanh không chậm đi tới. Nương theo lấy bọn họ hành tẩu, vàng trong đất lại không ngừng có khô lâu từ mặt đất thò đầu ra, càng là có bốn cánh thiên sứ trực tiếp theo vàng trong đất thoát ra, cách động cái này cốt dực chỉ hướng Tô Vũ vào tới. Nhưng mà, mỗi khi chúng nó tới gần, liền sẽ có một đoàn hắc viêm từ trên người thiết tháp thoát ra, trực tiếp đem những thứ này khô lâu bao khỏa tại hắc viêm bên trong. Tại đây chút hắc viêm thiêu đốt phía dưới, Những khô lâu đó trên mặt thế mà hiếm thấy xuất hiện thần sắc sợ hãi. Cờ cờ ý tờ tê tê. hai gọi tiếng theo khô lâu bên trong miệng chuyển ra, tựa như tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ. Chúng nó thân thể tại hắc viêm phía dưới lại là bắt đầu biến thành dịch thể, thế mà hòa tan ra. Thời gian một chén trà, những thứ này khô lâu liền hoa vi hư hảo, mà bọn hắn minh hỏa thì là bị hắc viêm thôn phệ. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy một màn này, hoàn toàn là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Thiết tháp tốc độ phát triển vượt qua hắn đoàn trước, theo minh hỏa gia tăng, hắn minh hỏa thế mà từ màu xanh biếc biến thành màu đen. Cái này màu đen là như từ như sắt thép màu đen, cùng đồng dạng hỏa diễm khác biệt, cũng không có chút nào cảm giác nóng rực nhưng lại lại tốt giống như có thể đốt cháy hết thảy. Nói đúng ra, ngọn lửa này không phải đốt cháy, mà chính là thôn vệ ngọn lửa này tựa như một đầu mánh thú, có thể để hết thảy hết thảy hòa tan vào trong thân thể. Tại tô vũ tính ra bên trong, hiện tại chính mình chắc không làm gì được thiết Nếu là không ta trợ ngoại lực lấy cái chết đánh đổi, như vậy chết tuyệt đối là chính mình. Bất quá, theo càng đến gần ở trung tâm, khô lâu số lượng thế mà ngược lại trở nên thua thớt, mà võ giả số lượng lại là dần dần nhiều lên. Một mực đến ở trung tâm, nơi này thế mà đã tụ tập hơn ngàn tên võ giả. Hơn ngàn tên võ giả, có lẽ đã coi như là tại phía trên chiến trường này rất lớn một bộ phận may mắn còn sống sót võ giả, mà lại, những võ giả này, đại bộ phận tô vũ đều biết, xem như tô vũ khách hàng. Tô Vũ đến, tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý. Bất quá, lại không ai phía trên đến nói chuyện, đại bộ phận cũng chỉ là hướng nơi này xem chừng lấy hoặc là đối Tô Vũ ném tới một cái hiếu hảo độ cười. Lúc này đến trung tâm chiến trường chỗ, khoảng cách chư thần truyền thừa càng thêm gần, trong lòng mỗi người đều bảo trì lấy cao độ cảnh giác, đề phòng hết thể khả năng. Mà Tô Vũ thân phận, lại là làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh kiêng kỵ, xem như một cái mạnh mà mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tô Vũ cũng lười quản bọn họ. Mà chính là phối hợp đi về phía trước, theo hắn tiến lên, người khác lại là rất tự giác cho hắn nhường ra một lối đi. Trong chiến trường trung tâm lại là một mảnh lõm, bên trong là một cái đất cát, cái này cắt diện tích không lớn, cùng chung quanh đất vàng phân biệt rõ ràng. Cái này đất cắt có gì đó quái lạ? Nhìn lấy cái này đất cát, tô vũ tâm chẳng lẽ nhảy một cái, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, mà lại thì liền chỗ mi tâm tín ngưỡng chi lực thế mà cũng bắt đầu táo động Đất cát bên trong đến cùng là cái gì? Tín ngưỡng chi lực có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Lúc này, không người nào dám cái thứ nhất đạp vào cái này đất cát, cũng chỉ là vây chúng quanh, không ngừng suy đoán. Nếu như không có người khác, Tô Vũ ngược lại là rất muốn cho thiết tháp đi xuống trước thử một chút, có điều lúc này, vẫn là yên lặng nhìn biến thành tốt. Tô Vũ hai bên đánh giá, ánh mắt lại là có chút dừng lại, lại lần nữa nhìn thấy cái kia gọi tịch nguyệt thiếu nữ, lúc này nàng bị chen trúc tại trong đội ngũ, không được quan sát bốn phía, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Mà trên tay nàng, còn nắm theo tô vũ bên này mua sắm thục nữ kiếm. Nhìn thấy tô vũ, tịch nguyệt ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, tiếp lấy do dự một chút, lại là chỉ hướng nơi này đi tới, ở sau lưng nàng còn theo ản chỉ bọn người. Tô vũ mặt không đổi sắc, vẫn đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Hắn đối thiếu nữ này ấn tượng sâu đậm, Mỹ lệ thiện lương đơn thuần, đương nhiên. Mấu chốt là, có tiền. Thần bí thương nhân. Tịch nguyệt chạy chậm đến tô vũ trước mặt, nói tiếp. Xin hỏi ngươi có từng thấy ta đại ca ca sao?" Nàng thanh nhã mang theo chờ mong, còn có một số tâm thần bất định. Vốn là coi là đến trung tâm khu vực nhìn thấy độc cô cầu bại khả năng hội cao một chút, nghĩ không ra thế mà không có nhìn thấy. Thần bí thương nhân tên tuổi ở chỗ này cực vàng, mà lại hành tung phiêu hốt, nói không chừng gặp qua. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, "Một tin tức, 100 mai thượng phẩm linh thạch." Tình Nguyệt, Hàn Chỉ, Hàn Chỉ thúc, các ngươi có phải hay không còn có linh thạch? cho hắn. Tinh Nguyệt liền do dự đều không do dự, nói thẳng: 100 mai linh thạch tới tay, Tô Vũ sở sở chính mình đau đớn lương tâm, nghĩ không ra lương tâm mình thế mà vẫn còn ở đó. Tên hắn gọi Độc Cô Cầu bại, một lòng chỉ là nghĩ tìm đối thủ mình, nơi nào có cường đại tồn tại đi ra, hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào?" Tô Vũ lời nói để Tịch Nguyệt con mắt càng thêm sáng lên, Độc Cô Cầu bại bóng người cao lớn hơn, trong ánh mắt sùng bái càng sâu, Trừng Ác Dương Thiện, Thiên Hạ vô địch, quả nhiên không hổ là ta đại ca, ca. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy, nàng sờ sờ trong tay mình thuộc nước kiếm, đôi mắt trầm thấp nghĩ đến. Ha ha, đọc cô cầu bại. Khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng lại là từ nơi không xa chuyển đến. Cũng liền giết mấy cái khô lâu mà thôi, trong mắt ta, quả thực là cười chê. Nói chuyện là một người đầu trọc đại hán, thân hình hắn cùng thiết thắp không khác gì nhiều, như là một tòa núi nhỏ, bước đi ở giữa, lại là có tiếng oanh minh, khắp nơi đều rất giống đang chấn động. Không cho phép ngươi nói như vậy ta đại ca ca. Tịch nguyệt nghe con mới sinh, lại là yêu kiểu nói. Ha ha, miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu phiến tử. Tráng hán kia khinh thường xùy cười một tiếng, tiếp lấy tiếp tục hướng về nơi này dầm chân mà đến. hắn mỗi bước ra một bước cũng không nhanh, nhưng là tốc độ lại cực lớn, tốc độ rất nhanh. Người cho ta. Tịch nguyệt trong đội ngũ, một người tiến lên hai bước, nghĩ đến quát lớn hai câu. Chỉ là vừa mới mở miệng, tráng hán kia thì mánh liệt hướng hắn vươn tay cánh tay không động thì thôi nhất động kinh người. Mọi người tại đây cơ hồ đều không thấy rõ Tráng Hán động tác, người kia liền đã như là con gà con đồng dạng bị Tráng Hán bóp cổ nhấc trong tay. Vẹn vẹn trong náy mắt, người kia mặt thì thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, trên trán nổi gân xanh, toàn thân huyết dịch đều tại hướng trên đầu tuôn, miệng mở rộng, lại là liền một điểm thanh âm đều không phát ra được. Ha ha, nếu là rất rươi thì ngoan ngoãn câm miệng cho ta. Tráng Hán thanh âm để người chung quanh đều không không chế được đến lạnh run, nhao nhao hoảng sợ lùi lại sau mấy bước. Mà ản trí bọn người, cũng là lập tức che trở tịch nguyệt cùng tráng hán vẫn duy trì một khoảng cách. Đang khi nói chuyện, tráng hán một cái tay khác lại là hướng thẳng đến người kia bán tay đi. Lộ cộng. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, người kia xương tay trực tiếp trở nên vỡ nát, mà ngay sau đó, là hắn cái tay còn lại cùng hai cái đùi. Thống khổ như vậy, hắn nhưng là như cũ hô không ra một điểm thanh âm, sắc mặt trở nên đỏ như máu, mạch máu tựa như sắp vỡ ra. Người rất vinh hạnh, có thể trở thành cái thứ nhất hiến tế người. Tráng hán cười lạnh một tiếng, tiếp lấy cánh tay nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp đem người kia ném ở trung tâm cái kia mảng cắt trong đất. Chương 449, là ai cho người dũng khí? Máu tươi, theo thân thể người nọ tràn ra, chạy xuôi ở giữa, đem cái kia một mảnh đất cắt đều nhộn đỏ. Nhưng mà, rất nhanh, những máu tươi này tựa như thẩm thấu, trực tiếp bị cái kia đất cắt hấp thù, lúc này đất cắt, tựa như một cái ngủ say hung thú, lấy máu tươi làm thức ăn. Ô, người kia tại đất cắt bên trong lan lộn. Một cố khiến người ta dùng mình nguy cơ để hắn muốn phải nhanh một chút thoát ly cái này đất cát, bất quá, tay chân bị đánh gãy, để hắn hành động nhận rất đại nạn chế. Không đợi hắn dãy rủa quá lâu, hắn thân thể lại là bỗng nhiên cứng đở, đồng tử đột nhiên phóng đại, cả người thế mà tại từng chút từng chút chìm xuống. Cái này đất cắt lúc này như cùng một cái vòng xuấy, chậm dại đem hắn hút đi vào. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thời khắc, người kia thì như thế tại trước mắt bao người bị cái kia đất cắt thốn phệ. Mà cái kia đất cắt vẫn như cũ như là trước kia, không có biến hóa chút nào. Cái này, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, nhưng vốn là đó đứng tại đất cắt ở mép người đều là toàn thân lắp một cái, cấp tốc lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn lấy cái kia đất cắt. Đây là hiến tế. Trong đám người có người hoảng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Hiến tế, là lấy mạng người làm thế là mở ra một cái địa vực chìa khóa, mà loại tình huống này, cần thiết mạng người rất nhiều. Đại nhân. Vốn là cái này tế đàn chí ít cần 100.000 người làm tế phẩm mới có thể mở ra, nhưng là vũ tôn mệnh có thể so với người bình thường chân quý nhiều, xem ra không hơn trăm tên liền hẳn là đầy đủ. Đúng lúc này, tráng hán kia phía sau một người lại là chậm rãi đi ra, đối với tráng hán nói ra, tiếp lấy quay đầu âm trầm nhìn về phía tô vũ, khỏe miệng mang theo cười lạnh. Tô vũ ánh mắt có chút dừng lại, người này hắn nhận biết, chính là vị kia gió nô. Tên này thật đúng là có làm nô bộc thiên Vũ trước đó thử thần th Trong nháy mắt lại nhận cái tân chủ tử, xem ra hắn là dùng chư thần tình báo, đổi lấy tại tráng hắn này bên người làm chó cơ hội. Tráng hắn kia hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía tô vũ phương hướng, tiếp xuống đến các ngươi. Khí thế của hắn cực thịnh, cao lớn hình thể để hắn trời sinh thì cho người ta một loại cảm giác cáp bách, theo hắn lại nói ra, chung quanh không ít người đều là nhau nhau lùi lại, đem cái này một mảnh chia làm nguy hiểm khu. Trong tên vũ tôn làm tế phẩm, không có người muốn trở thành bên trong một. Ha ha, huynh đài. Chúng ta là Nicolas gia tộc, có thể hay không cho chúng ta một bộ mặt, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không?" Hàn Trì cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Tráng hắn này thực lực tuyệt đối là vũ thánh cấp bậc, mà lại, có lẽ tại vũ thánh bên trong cũng không phải yếu ớt, tại thế cục trước mắt hạ, tuyệt đối là ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nicolas gia tộc. Tráng hắn kia đầu tiên là kinh ngạc nhìn Hàn Trì liếc một chút, tiếp lấy cười lạnh nói, "Thì tính sao, các ngươi không muốn chết cũng đừng nhúng tay, nếu không, coi như giết các ngươi." Nicholas có thể làm gì ta? Tráng hán lời nói để ạn chỉ sắc mặt trầm xuống, có điều nhưng cũng không dám nói thêm nữa cái gì, bọn họ muốn bảo vệ tiểu thư an toàn, mà lại cũng không có thực lực đúng tay chuyện này. Tiểu tử, thức thời liền đem trên người ngươi bảo bối cùng linh thạch hết thể giao ra, coi như là cho huynh đệ của ta nhận lỗi, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Theo hắn tới gần, chung quanh lại là có hàng trăm người chậm dãi chỉ hướng tô vũ vây quanh mà đến. Những người này bước chân so sánh giải rác, Mà lại không khó coi ra, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng không có quá lớn ăn ý, hẳn là lâm thời xây dựng đội ngũ. Xem ra những người này là bởi vì ham thần bí thương nhân bảo vật, cho nên mới lâm thời xây dựng, hình thành một cái vây quét đại quân. Tô Vũ rất nhanh liền nghĩ thông suốt trung hoàn tiết, cái này chư thần chiến trường chọn chúng là chư thần người thừa kế, có thể gặp được thấy mình người quen sát xuất vốn là không cao, tự nhiên cũng không khả năng sẽ có như thế một cái đại đội ngũ truyền thống vào tới. Các người đây là cướp bóc. Ta đại ca ca chẳng mấy chốc sẽ tới. Tình nguyện khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức lòng đầy căm phẫn nói ra. Ha ha, đại ca ca ngươi là cái thá gì? Liền xem như thiên vương láo tử đến, cũng không ai có thể cứu cho hắn. Tráng hắn thanh âm trầm thấp nói ra, khoe môi nết lên khát máu nụ cười, lạnh lùng nhìn chầm chầm tô vũ, ta kiên nhẫn có hạn mau đem đổ vật đều giao ra. Hắn lạnh lùng ánh mắt bên trong mang theo cực độ tham lam, thần bí thương nhân tên tuổi tại chư thần chiến trường người nào chưa từng nghe qua Tuyệt đối là một cái siêu cấp to lớn di động bảo khố, linh đan Diệu dược, thần binh lợi khí, công pháp đấu kỹ, tùy tiện một dạng đều đủ để khiến người ta điên cuồng, trên người hắn lại là một đống, làm bán buôn. Ản chỉ thúc thúc, làm sao đây? Nếu như ta đại ca ca tại liền tốt tại tịch nguyện trong lòng, đại ca hắn ca thì thật sự là vô địch tồn tại. Thần bí thương nhân có thể có như vậy nhiều bảo vật, cũng tuyệt đối không phải tên soán xính, hẳn là sẽ có biện pháp đối phó. Ản trì trong lòng khe khẽ thở dài, an ủi. Tiểu thư nhà mình trời sinh thì ở vào trong đại gia tộc, liền xem như ra ngoài cũng là có vô số cường giả chen trúc, căn bản không biết cái gì gọi nhân tâm hiểm ác, lần lịch lăm này, hy vọng tiểu thư nhà mình có thể có trưởng thành đi. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, tên này có lẽ thảm A. Không ít người cũng đều là đồng tình nhìn lấy tô vũ, bị như thế nhiều cường giả vây quanh, dẫn đầu càng là một cái như bức hống hống ra hỏa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lật bản khả năng A. Mà trong đám người... Ché nổ đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy Tô Vũ có điều cùng người khác tâm thần bất định ánh mắt khác biệt trong mắt nàng lại là một vòng chắc chắn Tô Vũ người này Tuy nhiên có khi nổi điên nhưng là tuyệt đối tuyệt đối rất mạnh mạnh phi thường theo nàng nhận biết Tô Vũ bắt đầu theo không có có bất kỳ một chuyện gì làm cho ăn thiệt tỏi thần bí thương nhân cái tên này nàng là người đầu tiên biết Tô Vũ ngâu hứng ở chung một cái tên tại như thế trong thời gian ngắn thì vang vọng tại toàn bộ chư thần chiến trường thử hỏi người nào có thể làm được tiểu tử Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tráng Hán kia nhìn chầm chằm Tô Vũ hai mắt, thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra, toàn thân sát cơ bùng lên, "Tại đây sao nhìn ta, chờ ta một chút nhất định sẽ đem ngươi trồng mắt cho móc ra." Tô Vũ mi mắt từ đầu tới đuôi đều cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một vòng niệm ai, ánh mắt này để hắn cực độ khó chịu, mà lại trong lòng lại có chút run dậy. "Ta rất muốn biết, là ai cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao?" Tô Vũ ánh mắt vẫn như cũ chưa thay đổi lại là chậm rãi mở miệng hỏi. Lương Tĩnh Như? Đó là ai? Tất cả mọi người là nghi ngờ trong lòng, có điều nhưng đều là đem cái tên này âm thầm ghi ở trong lòng, nghe một hơi này, cái này gọi Lương Tĩnh Như cũng hẳn là vị lao đại a Ha ha ha, ta dũng khí còn cần người khác cho sao? Lương Tĩnh Như ta căn bản không biết, ta ỷ vào hoàn toàn là chính mình thực lực. Tráng hán kêu cười ha ha một tiếng, tiếp lấy như bức hống hống nói ra. Thực lực ngươi? Tô vũ lại là khinh thường con miệng. Tiếp lấy quay đầu, nhìn lấy bao quanh chính mình những người này, các ngươi ủy vào cũng là hắn thực lực. Trầm rãi lấp đầu, thanh âm bên trong mang theo cười nhạo, mở miệng nói ra, nói thật, thì loại thực lực này, trong mắt ta căn bản không đáng chú ý à. Trường 450, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Không đáng chú ý. Mọi người tâm đều là cuồng loạn không thôi, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ. Tên này biết mình đang nói cái gì à thánh cấp cứng, giả, tại ngũ châu đại lục đều là hy hi hữu chủng loại vì ý một cái đều là nhu bức tồn tại, lúc này lại còn nói thánh cấp thực lực võ giả không đáng chú ý. Cái này mẹ nó, trời nhu bức chẳng lẽ không đánh trước làm bản nháp sao? Tên này, điên đi. Nguyên bản yên tĩnh đáng người cũng bắt đầu trở nên huyên náo lên. Thánh cấp cường giả xem như Ngũ Châu Đại Lục tối đỉnh phong tồn tại, liền xem như Trùng Châu phủ tướng quân vị kia cũng liền thánh cấp bắt tinh thực lực, danh xưng là Ngũ Châu Đại Lục tối cường giả, lớn nhất nhìn đánh vỡ thánh cấp gông xiềng tồn tại. Tên này, cho là mình là ai? Tuy nhiên ta cảm thấy thần bí thương nhân cũng không đơn giản, nhưng là nói thánh cấp cường giả không đáng chú ý, lời này không khỏi có chút lớn. Cái này trăng bước, không phục không được. Chờ một chút ta đem đầu lưới ngươi bắt tới, nhìn xem ngươi còn có thể hay không lại thổi. Trắng hán kia trong mắt sát ý đã như là thực chất, toàn thân cao thấp, lam đấu khí màu trắng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Lấy cách, vô số hồ quang điện quay chung quanh ở bên cạnh hắn phát ra tròi hai tiếng kêu to. Lại là lôi thuộc tính đấu khí có trách như thế càng rỡ. Lôi thuộc tính bản thân thì cực kỳ có phá hư tính, hơn nữa đối với nơi này khô lâu có tác dụng khắc chế, có thể nói vị này thánh giả ở chỗ này như hổ thêm cánh, vành trướng tới cực điểm. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn lại là phát hiện, cái này thánh giả lôi thuộc tính chủ yếu là dùng để kích thích toàn thân, để thân thể cơ năng có thể lấy vượt xa thường nhân. Mỗi vũ giả, thuộc tính ở giữa tác dụng cũng khác biệt, giống Đông Châu vị kia Lôi tông chủ, chủ yếu là dùng lôi điện dẫn tới thiên điệu chi lôi. Vô hạn gia tăng chính mình lôi điện chi huy, thanh thế to lớn. Mà vị này thánh giả hẳn là thiên về tại sát lá ca hình, dùng lôi điện kích thích thân thể của mình, trong chiến đấu có thể dựa vào thân thể nghiền ép đối thủ. Hai loại phương pháp một cái hoàn toàn dựa vào lấy lôi điện, đem lôi điện chi lực vận dụng đến cực hạn, một cái là đem lôi điện chi lực ra trì đến trên người mình, để cho mình vũ lực tăng cường rất nhiều, đều có ưu khuyết, không có phân ra mạnh yếu. Thiết tháp, ngươi lên đi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một tấm cái ghế, thì như thế hoảng hốt ngậm mị ngồi xuống, trong tay còn xuất ra một túi bánh ngọn, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Người tâm thật đúng là, đại a, biểu diễn cái gì, như thế nào chịu chết sao? Nhìn thấy Tô Vũ bộ dáng như thế, tất cả mọi người im lặng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua một mực yên lặng không nghe thấy thiết trên thân tháp. Cái này đại khối đầu một mực đang Tô Vũ phía sau mạo xưng làm hộ vệ nhân vật. Trên cơ bản không nói lời nào, trừ thân đại bên ngoài, trên cơ bản như là trong suốt. Để một cái người hầu đi đối phó thánh giả. Cái này không khỏi cũng quá không xuất hiện thực. Bởi vì không có cái nào thánh giả hội cam tâm đi cho người làm người hầu. Bất quá, mọi người tuy nhiên đều đối thiết tháp không có có lòng tin, nhưng là không thể phủ nhận, thiết tháp thân hoàn toàn không thua tại cái kia lầu trọc, thậm chí càng mạnh hơn nửa phần. Muốn chết, nhìn lấy thiết tháp mà không biểu tình chỉ hướng chính mình đi tới. Trang hán đầu chọc kia lại là quát lạnh một tiếng, toàn thân lôi điện nhảy lên càng thêm phát triển. Xì xì xì. Vô số lôi điện ngưng tụ tại hai tay của hắn phù ở bàn tay mặt ngoài, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái lôi đao. Cái này xét đao bản kịch càng liệt, cuối cùng nhất thế mà biến thành một cái dài năm thức lôi điện đại đao. lách cách. Không khí chung quanh đều bị lôi điện kích thích phát ra tiếng phá hủy, vô số lôi điện linh lực ở đâu lôi đao chung quanh bắt đầu hiện hiện ra, lôi điện quay chung quanh tại tráng Hán bốn phía rất mạnh. Rất nhiều người đều không không chế được nuốt ngụm nước bọn, chấm rãi lùi lại mấy bước. Lôi điện xuất hiện, làm cho cả trong không khí đều mang lôi điện linh lực, tuy nhiên không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được toàn thân đều có cảm giác tê dại. Vẹn vẹn là một đao kia, cũng đủ để cho đồng dạng vũ tôn mất mạng. Thiên lôi đao. Theo tráng hán quát lạnh một tiếng, người lôi đao lập tức đối với thiết tháp thẳng trả mà đi. Đao này, hoàn toàn là từ lôi điện ngưng tụ mà thành. Phía trên lực phá hoại đã đạt tới nghe dợn cả người cấp độ. Cái này một chảm, như là lôi đỉnh, mang theo một đạo trói mắt ánh sáng, còn có lôi điện tiếng oanh minh, ẩm vang rơi xuống. Cái này ánh sáng trói mắt vô cùng, trốn đến mọi người mi mắt đều xuất hiện ngắn ngủi mù. Cái này tiếng oanh minh, như là lăn lộn thiên huy, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung mạnh. Đáng sợ, thật đáng sợ. Đây chính là thánh giả chi vi sao. Tất cả mọi người là chấn kinh tại một đao kia vi lực. Cái này vẹn vẹn thánh giả tiện tay nhất kích ta. Đối mặt một kích này, thiết tháp tiến lên bước chân lại là không thay đổi chút nào, không tăng không giảm đi về phía trước, bất quá, hắn tay trái lại là chậm rãi nâng lên. Đây là... chuẩn bị dùng tay mình đến ngăn trở một đào kia. Người này sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ. Còn có, người tốt xấu theo thần bí thương nhân, tùy tiện xuất ra một dạng thần binh lợi khí dùng chống đỡ giữ thể diện cũng tốt à, thổ hào chẳng lẽ như thế keo kiệt sao. Thì như thế tay không muốn ngăn trở Thánh giả nhất kích, khôi hài sao? Tên này xong. Có người nhẹ nói nói, kết quả căn bản không chút huyền nhiệm, không biết sống chết. Tráng Hán Đầu chọc kia nhìn lấy Thiết Tháp Thế mà chỉ hướng chính mình lôi đao vung tay, cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay lôi điện càng sâu. Và anh, Nương theo lấy một tiếng tiếng oanh minh, xung quanh điện lưu lượng đột nhiên gia tăng, vô tận điện lưu nhận trùng kích ra bắt đầu điên cuồng bốn phía lái đi, lách cách tiếng oanh minh làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Nhưng mà, lúc này bọn họ lại đều đã không dành bận tâm hắn, mà chính là từng cái trường lớn hai mắt, trong con mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Cái này, cái này, tiếp được. Thật giả tất cả mọi người là khẽ nhết miệng, không hẹn mà cùng lấy tay xoa xoa chính mình mỹ mắt, một mặt ngờ ngác. Cái này không khoa học à. Mà lúc này, tráng hán kia đồng tử cũng là kịch liệt có vào, sắc mặt âm trầm nhìn chầm chấm thiết tháp. Tuy ý hắn dùng lực như thế nào. Cái kia lôi đao vẫn như củ gắt gao bị thiết thắp nắm trong tay, thế mà không cách nào tiến lên nửa phần. Cố lực lượng này, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Xì xì xì. Đúng lúc này, tại thiết thắp trong tay, cái kia lôi đao lại là phát ra một trận trói hai tiếng thét trói thai, thanh âm này như là ngàn vạn con chim đồng thời kêu to, đâm vào người mảng nhĩ đau nhức Mà nương theo lấy cái này tiếng thét trói thai, vô số lôi điện bắt đầu từ thiết thắp trong tay tản mát bốn phía, lôi điện lan lộn, Nhưng là vô luận nó dây rũa như thế nào phân nộ, thiết tháp tay lại như là lồng giam, chăm chú đem nó chỗ bên trong. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, tại thiết tháp bàn tay mặt ngoài bao trùm một tầng ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này so với người mi mắt còn muốn thâm thúy, đang không ngừng ăn mòn lấy lôi đao. Rồi, cái kia lôi trên đao, thế mà xuất hiện vết rách. Hảo lợi hại, tên này đến cùng là người nào. Loại thực lực này, thế mà cam tâm làm người người hầu. Đây chính là lôi điện A, là lôi điện A. Có người có thể tay không bắt lấy lôi điện sao? Tay hắn sẽ không tê dại sao? Kinh hái cánh đốc, hắn chẳng những bắt lấy lôi điện mà lại tựa như chuẩn bị đem lôi điện bẻ vụn. Chương 451, kịch đấu, Lôi Kỳ Lân. Xoa xoa. Dọn vang âm thanh bắt đầu trở nên dày đặc, cái kia lôi trên nào, vết nước bắt đầu cấp tốc khuếch tán, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp liền đã lan tràn đến cả thanh lôi đao. Xì xì xì. Lôi trên đao tư tư thanh đột nhiên yếu bớt, vô số lôi điện như là khói lửa. Lấp lẽ một lát sau liền không cam lòng dập tắt. 3. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, cái kia lôi đao lại là tản mát bốn phía, tiêu tán ở giữa thiên địa Tên này, không khỏi cũng quá manh liệt đi. Nguyên bản huyên náo trong cùng một lúc bên trong biến mất, mọi người nhìn chầm chầm thiết tháp, một bức gặp quỷ biểu lộ. Cái này mẹ nó còn là người sao? Thiết tháp, ha ha, không có ý tứ, không phải người, ta thật sự là quỷ. Ha ha, có chút ý tứ. Tráng hán đầu chọc kia cũng là kinh hại không thôi. Có điều lúc này hắn lại không thể nhận sợ, ra vẻ Trấn định nói. Ẩm. Đúng lúc này, hắn đồng tử lại là đột nhiên co dù lại. Chỉ gặp, cái kia nguyên bản chẩm rãi mà đi thiết tháp lại là đột nhiên dấm mạnh mặt đất, thân hình nổ bắn ra mà ra. Thiết tháp lực lượng gì to lớn, một cước này trực tiếp đem mặt đất dâm ra một cái hố to, vô số vết nước theo cái này hố to đầy mắt ra, đất vàng đầy trời. Vẹn vẹn trong ngay mắt, thân hình hắn thì xuất hiện tại tráng hán kia trước mặt đưa tay huy quyền Đến tốt. Tráng hán kia quát lên một tiếng lớn, trong hư không, vô tận lôi điện ngừng tụ tại hắn trên tay phải, trực tiếp hóa vì một cái mang đầy gai ngược lôi điện bao tay. Ẩm. Hai quyền chăm nhau, quyền kia bộ lại là trực tiếp băng liệt, mà tráng hán kia cũng là chấn động toàn thân, tiếp lấy thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Lách cách. ven đường, mặt đất ở giữa bị trượt ra một cái hố to, vô tận lôi điện ở trên đường như trước đang điên cuồng bốn phía lấy, tiếng phá hủy bên thai không rước. Vâng. Thiết thắp thân hình lại là không hề dừng lại, lại là đạp lên mặt đất, cả người trực tiếp chui vào không trùng, tiếp lấy đối với tráng hán hướng kia dẫm đi. Lôi vân thiểm. Tráng hán kia sắc mặt hơi đổi một chút, lôi điện trong nháy mắt theo bên trong thân thể thoát ra, bao trùm toàn thân, cả người đều hóa thành một đạo thiểm điện, như là thuần hướng gì, trực tiếp xuất hiện tại một địa phương khác. Vâng. Cùng lúc đó, thiết thắp chân ẩm vàng rơi xuống đất, như là động đất, cả vùng đều run dậy kịch liệt một phen. Không ít người bởi vì đứng không vững kem chút nằm trên mặt đất. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người là tim đập nhanh nhìn lấy thiết thác, cảm giác mình ruột gan đều tại run rẩy Cái này là quái vật đi, lực phá hoại không khỏi cũng quá kinh khủng. Đơn giản thô bạo công kích, lại là làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi. Hắn đến cùng là ai, thế mà có thể mạnh như thế. Có người nuốt nước miếng, không khỏi hỏi. Vẹn vẹn mấy chiêu, liền để nguyên bản như bức hông hông thánh giả trở nên chật vật như thế. Phần này thực lực thật sự là làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Thân thể của hắn giống như căn bản không e ngại lôi điện, cái này không có lý do gì à, một người sao lại có khả năng hội có như thế cao thuộc tính kháng tính. Hắn loại thực lực này, thế mà cam tâm đi làm người khác người hầu. Cái này thần bí thương nhân đến cùng là ai. Mọi người thái độ đều đến cái đại ngực chuyển, cả đám đều có một loại thế giới quan bị mở ra cảm giác, nguyên lai like người ta như thế như bức à mà những nguyên bản đó đối với Tô Vũ nhìn chầm chầm người cả đám đều bắt đầu sợ, không ít trực tiếp lẫn vào đám người, lãnh đạm vô tội người qua đường. Còn về vị kia gió nô, lúc này cũng là hoảng sợ nhìn lấy Tô Vũ, hơi hơi lùi lại, cùng Tô Vũ duy trì khoảng cách an toàn, một mặt cảnh giác. Vâng! Đúng lúc này, cả vùng lại là chấn động, hư không linh khí trong lúc đó thay đổi đến vô cùng bắt đầu cùm bạo. Si si si! Vô số lôi điện bắt đầu xuất hiện, đồng loạt hướng về kia tráng hán hội tụ mà đi Mảnh này khu vực tựa như biến thành một cái điện trường, lôi điện tràn ngập. Hưng. Rồi, vô tận lôi điện nhập thể, cháng hắn kia toàn thân đều bắp thị thế mà lại lần nữa nhô lên, giống như núi nhỏ, mà hắn thân thể cũng đột nhiên cất cao một đoạn. Lôi điện tại toàn thân hắn không ngừng du tạo, như tại cho thân thể của hắn bổ sung năng lượng. Lúc này, toàn thân hắn đều bị lôi điện bao trùm, cả người như cùng một cái người ánh sáng. Ta thừa nhận, ngươi là đáng giá ta dụng tâm đối đại đối thủ. Hắn nhìn về phía thiết tháp mí mắt bên trong, con người màu đen đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tròng trắng mắt, bộ dáng cực kỳ dò người. Lôi Kỳ Lân. Nguyên bản đứng thẳng thân thể đột nhiên nằm xuống, từ nguyên bản đứng thẳng biến thành bốn chân chạm đất. Lách cách. Vô tận lôi điện ở trên người hắn ngưng tụ, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài không ngừng mà khuyết trương, cuối cùng thế mà biến thành một đầu bốn chân quái vật ngoại hình. Quái vật kia toàn thân vì làm thủy tinh sắc, nhìn cực kỳ xinh đẹp, trên đầu mang theo một sừng, uy phong lẫm liệt. Thánh giả quả nhiên không có một cái nào là đèn cạn dầu, thế mà có thể sử dụng lôi điện đem thân thể của mình tiến hóa đến loại tình trạng này. Giống, quái vật kia ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, tiếp lấy thân thể lại là đột nhiên thoát ra. Nó động tác căn bản không có mảy may báo hiệu, bốn đầu bắp đuổi vốn không nhúc đích, thật như là lôi điện, thoáng chút qua đi. Mà tốc độ nó, cũng đã nhanh đến một loại bất khả tư nghị cấp độ. Mọi người còn có kịp phản ứng, thiết tháp thân hình liền đã bị đụng vào không chung. Tốc độ này chỉ bằng vào mắt thường đã khó có thể bắt. Xì xì xì. Tại thiết trên thân tháp có thể rõ ràng nhìn thấy, vô số lôi điện đều đang không ngừng toán loạn lấy. Những thứ này lôi điện rõ ràng không giống với trước đó, cường độ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, như là xích sắt quấy nhếu người thiết tháp hành động. Giống. Lại là một tiếng gào thét, quái vật kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại thiết tháp trên không, nâng lên to lớn móng bước lớn, như là đập con kiến hôi, trực tiếp vào đầu vô xuống. Vâng. Thiết tháp thân thể như là đã tháo, từ không chung kích xa xuống. Đập xuống đất, đùi đất đầy trời, liền xem như nhìn lấy đều cảm thấy đau. Ba ba ba. Quái vật kia lơ lửng giữa không chung, mắt thú mạnh mẽ chìm, bên trong tràn ngập hung lệ màu sắc. Tại nó một sừng phía trên, lóe lên ánh sáng màu lam, ánh sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng thế mà biến thành màu trắng. Vâng. Một đạo so với người còn lớn hơn lớn mạnh thiểm điện mãnh liệt theo cái kia một sừng phía trên đối với thiết tháp bán ra. Cái này xét điện so thiên uy còn kinh khủng hơn, không ít người riêng là nhìn lấy liền đã hai chân như nhung ra, co quắp ngã trên mặt đất. Mà lại, cái này xét điện cũng không phải là trong nháy mắt thì tiêu tán, mà chính là ngưng tụ không tan, như là lạ giờ, thẳng tắp đối với thiết tháp kích xạ lấy. Tại lôi điện kích xạ phía dưới, cái kia một mảnh khu vực thế mà bắt đầu phi tốc chìm xuống, lại là liền đất vàng đều đang nhanh trong bước hơi. Quá quá mạnh. Đây mới là thánh giả thủ đoạn chân chính sao. Công kích này theo liền đối với một thành trì quét qua, có lẽ cái kia trong thành trì hết thảy đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Ta cảm giác sử dụng ra loại trình độ này công kích có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Thánh giả lần này là giận thật ta à, à, quyết tâm muốn giết hắn, cái kia thần bí thương nhân chỉ sợ cũng thảm. Không ít người đều là nhìn về phía tô vũ phương hướng, muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Nhưng mà, cái này xem xét, kém chút đem trong mắt cho trường ra ngoài. Tô vũ thế mà vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, vừa ăn bánh ngọt, còn vừa uống vào không biết thời điểm nào lấy ra nước, bộ ráng kia, sao một cái hài lòng. Cái này mẹ nó còn có thể nuốt trôi đi đâu. Tâm người lớn bao nhiêu a chương 452, chạy bay lên. Điên, thế giới này điên. Nhìn lấy tô vũ bộ kia bình tĩnh bộ ráng, tất cả mọi người là không khỏi lắt đầu. Giám can đảm khiêu khích ta quyền uy, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hư không bên trong. Quái vật kia lại là khẽ nhếch miệng, ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói ra, âm thanh vang lên ẩm ầm như sớm, trong mắt tràn đầy uy nghiêm. Mà hắn cái kia một sừng phía trên, thiểm điện lại là càng ngày càng liệt, lên lách cách tiếng phá hủy cũng càng ngày càng dày đặc, tại đây thiểm điện phía dưới, cái kia một mảnh đất vàng cũng bắt đầu toát ra khói đen, không ngừng mà hạ xuống. Cái này mẹ nó, là người đều khẳng định chết ta, thế mà vẫn còn tiếp tục điện, tiên thi à. Tất cả mọi người là sợ hãi nhìn lấy quái thú kia. Các ngươi mau nhìn. Đúng lúc này, trong đám người lại là có người hoảng sợ nói, mang theo nồng đậm khó có thể tin, đến mức thanh âm đều đang run dậy. Cái kia, tên kia, thế mà không chết. Không đơn thuần là hắn, người khác cũng đều là phát hiện dị thường, đều là trừng lớn hai mắt, nhìn lấy cái kia dần dần lom đi xuống địa phương. Ở trung tâm chỗ đó, một bóng người thế mà từ dưới đất chậm dại đứng lên. Tại bóng người kia trung quanh, tràn ngập một tầng ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này bao trùm toàn thân hắn để hắn nhìn như là theo địa ngục đi tới. Thiết tháp áo choàng đã hoàn toàn bị thiêu hủy, bắp thịt toàn thân nô lên, bởi vì quá mức to lớn, phía trên thế mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước, căn bản không dùng chạm đến, mọi người cũng có thể cảm giác được cái này cơ giới thị thần chứa nhiều sao lực lượng khổng lồ, tuyệt đối so với lên thần binh lợi khí còn cứng rắn hơn. Trầm rãi ngẩng đầu, cái kia đồng tử phía dưới thế mà cũng thay đổi thành ngọn lửa màu đen, nhảy lên ở giữa mang theo một cái vô cùng đáng sợ uy thế, làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Cái kia thế bất khả đáng lôi điện tại chạm đến ngọn lửa màu đen trong nháy mắt, thế mà hoàn toàn biến mất, thật giống như bị thôn phệ, căn bản không có cách nào tiến lên mảy may. Cái kia, ngọn lửa màu đen kia lại là cái gì chiêu thức, như thế lợi hại. Cường giả, cường giả chân chính a, nghĩ không ra ta thế mà có thể may mắn nhìn thấy loại này cấp bậc cường giả tranh đấu. Khó trách thần bí thương nhân như vậy bình tĩnh, nguyên lai like có mạnh như thế đại ác chủ bài. Quái thú kia hiển nhiên cũng là bị kinh ngạc, mắt thú không ngừng để ép Vẻ ngoan lệ chợt lóe lên. "Giống." Gầm lên giận dữ, toàn thân thiểm điện lại trở nên nồng nặc lên, quay chung quanh tại toàn thân, tiếp lấy hóa thành một đạo bạch quang đối với thiết tháp phóng đi. Tốc độ nó hoàn toàn có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung, như là lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ẩm Thiết tháp thân thể mạnh mẽ chìm, lấy hắn làm trung tâm trên mặt đất liền bắt đầu lan tràn ra vô số vết rách, tiếp lấy đột nhiên giống một cái mặt đất, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, từ đôi đến đầu, phóng lên tận trời. Tốc độ kia, không kém cỏi chút nào. Sao hỏa đụng phải trái đất? Nhìn lấy cái kia hoàn toàn đối lập hai đạo lưu quang, tất cả mọi người là trong lòng cùng loạn, liền hô hấp đều ngừng lại, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Phần lớn người thậm chí hai tay không không chế được nắm chặt quyền đầu, ngơ ngác nhìn chăm chú lên. Và anh, thời gian ngáy mắt, hai đạo lưu quang thì đụng vào nhau. Vô tận linh khí lấy một loại vô cùng cùng bạo phương thức lập tức hướng về bốn phía chậm Những linh khí đó thậm chí biến thành thực chất, mắt Trần có thể thấy, cái kia từng vòng từng vòng gợn sóng lấy va chạm làm trung tâm, bắt đầu không ngừng nộn nạo lên, mà toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Cùng phong đột khởi, liền xem như một số vũ tôn, đều không thể ổn định thân hình, không được lùi lại, mà không ít thực lực thấp võ người càng là trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Khắp nơi đang chấn động, bầu trời đang gầm thét, toàn bộ thế giới tựa như một mảng ngày tận thế cảnh tượng. Mà va chạm chỗ, tựa như đạt tới một cái điểm tới hạ. Mọi người trước mắt đều là đột nhiên tối sầm lại, xuất hiện ngắn ngủi mù. Ngay sau đó lại là sáng rõ, một đạo cự đại màu đen mây hình nấm theo va chạm chỗ dâng lên, hùng vĩ vô cùng. Hai bóng người theo mây hình nấm bên trong đột nhiên thoát ra, phanh một tiếng đều là trùng điệp đập xuống đất. Beng. Thiết tháp rơi xuống đất sau, lại là mặt không biểu tình đứng lên, hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn cùng mọi mệt mỏi, ngựa không dừng vó tiếp tục chỉ hướng quái vật kia phóng đi. Rống. Quái vật kia gầm nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu cũng là chỉ hướng thiết thấp phóng đi. Ẩm. Lại là một tiếng điếc thai nhức góc va chạm, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi co rụt đầu lại. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra, tiếp lấy lại là lẫn nhau phóng đi, đụng thẳng vào nhau. Được. Thật mạnh, đây rõ ràng là hai cái quái vật đang đánh nhau a. Phanh phanh phanh. Không gian đều tại theo lấy bọn hắn va chạm mà chấn động, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái nhìn lấy, đều là không khỏi liếm liếm chính mình phát khô bà ngôi. Như thế đánh xuống đối với chúng ta đều không có chỗ tốt, không bằng dừng tay như vậy như thế nào. Đúng lúc này, quái vật kia lại là mở miệng nói ra. Mọi người sắc mặt đều ngơ ngỡn, thánh giả thế mà. Sợ. Nhưng mà, đáp lại hắn là thiết tháp trầm mặt cùng vẫn như cũ không ngừng va chạm. Ta thừa nhận, trước đó là ta không đúng, mọi người không đánh nhau thì không quen biết, không bằng như vậy kết giao bằng hữu như thế nào. Quái vật kia thanh em bên trong mang theo bối rối lại là nói ra. Hắn thật sợ. Dùng lôi điện kích thích thân thể của mình xác thực có thể làm cho mình thân thể phát huy ra thực lực cực mạnh, nhưng là đối thân thể phụ tải lại là cực lớn, mà hắn lại là người, hội cảm giác được mỏi mệt cùng đau đớn, linh lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà thiết tháp, lại tựa như hoàn toàn không có cảm giác, từ đầu đến cuối sắc mặt đều chưa từng thay đổi. Cái này còn đánh cái cái dám A. Thực lực tương đương hai người, một người trong đó căn bản không biết mệt mỏi cùng đau đớn thời điểm, như vậy thắng bại căn bản là không chút huyền niệm nhưng nghiệm. Đến thời điểm này mới đến nhận sợ, không khỏi cũng quá muộn quá ngây thơ. Thiết tháp công kích hoàn toàn không có dừng lại, ngược lại như là giống như cuồng phong bạo vũ, càng ngày càng nghiêm trọng. Tốt. Đây là ngươi bức ta. Quái vật kia thẹn quá hóa giận nói ra. Giống. Tiếp lấy cuồng hống một tiếng, bốn góc chạm đất, dùng lực đạp một cái, nẽ người sang một bên, lại là hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp chỉ hướng tô vũ mà đến. Đã ngươi không cho ta sống đường, như vậy ta chính là chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nó thanh âm tràn ngập hung lệ, mang theo sát ý ngút trời thẳng đến Tô Vũ mà đến. Tốc độ nó gì nhanh chóng, không ít người né tránh không kịp, trực tiếp bị tràn ra thiểm điện cho điện bước hơi khỏi nhân gian. Thánh giả công kích, coi như vẹn vẹn một tia cũng không phải võ giả tầm thường có thể tới, liền xem như Vũ Tôn, bị điện giật một lần cũng là toàn thân run lên, không ngừng run, run dậy, trong thời gian ngắn khó khôi phục tới. tiểu thư đi mò, ản trì sắc mặt đại biến, tiếp lấy mang theo tịch nguyệt hướng về một bên tránh đi. Cái này thần bí thương nhân sợ là muốn thảm. Mọi người nhìn lấy Tô Vũ, đều là đồng tình nghĩ đến. Một cái thánh giả muốn tìm người đồng quy vu tận, cái này căn bản liền như là bị tử thần để mắt tới, căn bản không có khả năng né tránh. Chết đi cho ta." Quái vật thú mang trên mặt nhếch răng cười, mi mắt gắt gao nhìn chầm chằm Tô Vũ, mong thú chỉ hướng Tô Vũ chộp tới. Tô Vũ cái gì lời nói đều không nói, chầm rãi xoay người, tiếp lấy bước chân giẫm mạnh mặt đất, mấy cái lắc lư ở giữa thì biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Hán tại sao có thể chạy như thế nhanh? Nhìn lấy cái kia biến mất ở chân trời bóng người, quái vật thú trên mặt tràn đầy mê vóng. Cái này mẹ nó. chương 453, Đoạ Lạc Thiên Sứ. số tiểu tử, ngươi trở về. Cầm thú A, thế mà chạy như thế nhanh. Quái vật kia kèm chút sụp đổ, chính mình khí thế hung hung đến tìm đối phương đồng quy vũ tận, nghĩ không ra đối phương không nói hai lời liền chạy, hơn nữa còn chạy bay lên, cái này tiết tấu không đúng. Đừng nói là nó. Người khác cũng đều là một mặt mộng bức. Đánh không lại liền chạy cái này rất bình thường, có điều thế nào thì cho người ta một loại khó chịu cảm giác, mà lại người mẹ nó đây là gì sao tốc độ, cái này đảo mệnh công phu quả thực khiến người ta tuyệt vọng được không. Qua một lúc, quái vật kia cũng là lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Đúng a đánh không lại có thể chạy mà. Còn muốn lấy đồng quy vũ tận, náo tử tú đầu a Nó nhưng là lôi thuộc tính. Quyết tâm muốn chạy ai cũng ngăn không được. Buôn lôi thiểm. thú bên trong miệng phát ra rít lên một tiếng, toàn thân lôi điện bắt đầu điên cuồng nhún nhảy. Nhưng mà, nó rất nhanh liền phát hiện vấn đề, thân thể mình thế mà vẫn như cũ ngừng tại nguyên chỗ, căn bản không có tiến lên nửa phần, thật giống như bị một loại lực lượng vô hình phong tỏa ngăn cản. Cũng chính là trong chấp nhóm này, Thiết Tháp đã đuổi theo, ôm chặt lấy quái vật kia một cái bắt đùi. toàn thân ngọn lửa màu đen thấu thể mà ra, trong nháy mắt thì bao phủ lại đầu kia quái vật. Giống Quái vật kia bên trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ngọn lửa màu đen này chỗ nào cũng có, chỉ cảm thấy toàn thân lôi điện đều đang bị cấp tốc căn mọn. Thiết thắp mặt không biểu tình, đưa tay, huy quyền. Ẩm. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào quái vật kia bụng, đem cả thân thể nó đều đánh bay ra ngoài. Vâng. Thân hình khổng lồ nện ở cái kia cắt trong đất, trải qua hiện ra tráng hán đầu trọc bộ dáng Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, có lòng muốn muốn theo cắt trong đất bay ra. Nhưng lại thật giống như bị dính chặt, căn bản thoát ly không, mà lại lực lượng toàn thân chính đang nhanh chóng trôi qua, thật giống như bị đất cắt hấp thu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, đường đường thánh cấp cường giả, thì như thế tại trước mắt bao người bị cái kia một mảnh đất cắt thôn phệ. Cho đến khi thân hình hắn biến mất tại trong tầm mắt mọi người, tất cả mọi người cảm thấy như đang mơ, trong lòng dâng lên một loại cực độ hẳn ý. Đây chính là thánh cấp cường giả A, thì như thế chết. Mọi người nhìn lấy cái kia đứng vững vàng cao lớn thân thể, đều là không khỏi lại cổ Gian nan nuốt ngụm nước bọt. Liền xem như trung châu vị kia, muốn giết thánh cấp cường giả cũng rất gian nan, không có sung túc chuẩn bị gần như không có khả năng. Trước đó là các ngươi muốn muốn cướp bóc, còn muốn để cho ta hiên tế. Mọi người ở đây còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, tô vũ thanh âm tại mọi người bên thai văng lên. Tên này thời điểm nào lại trở về? Chạy! Vị kia gió nô sắc mặt biến đổi lớn, không nói hai lời liền lấy ra thủy tinh cầu, chỉnh thân thể cũng bắt đầu trở nên hư huyễn, sắp hóa gió mà đi Tô vũ khỏe miệng mang theo một kia cười lạnh muốn đi thức Hải bên trong tín ngưỡng chi lực lập tức hóa thành một đôi vô hình cự thủ bao phủ ở trên người hắn trực tiếp để cách khác quyết phát huy không nửa điểm tác dụng tín ngưỡng chi lực tuyệt đối là hốu người lợi khí Mặc dù bây giờ chính mình còn không thể chân chính làm đến muốn làm gì thì làm nhưng lại có thể cho đối thủ tại không có chút nào phòng bị phía dưới tạm thời mất đi năng lực hành động cao thủ so chiêu trong chấp ngoáng này đã đầy đủ tín ngưỡng chi lực ápp đảo tất cả thuộc tính cùng pháp tắt phía trên Cái này đã không thuộc về lực lượng, mà là một loại nói. Không phải lực lượng chỗ có thể chống đỡ. Tiếp theo, thiết tháp thân hình thoát một cái thì xuất hiện tại hắn bên người, nhẹ nhàng một quyền đem hắn đánh về phía cái kia đất cắt. Lần này, cái kia đất cắt thôn vệ công phu rõ ràng càng nhanh, cơ hội tại gió nô vừa mới chạm đến đất cắt đồng thời, liền trực tiếp bị thôn phệ Nhìn thấy một màn này, mọi người tâm đều là mạnh mẽ nhảy, liền xem như ngu ngốc đều biết, đây tuyệt đối không giống bình thường. Mà Tô Vũ thứ hải bên trong tín ngưỡng chi lực nhảy lên cảng vì đến kịch liệt, lắc lư ở giữa, như muốn phá thể mà ra. Mà lại, hắn cảm thấy cảm giác, ở đâu cắt dưới mặt đất, có cái gì đồ vật chính đang nhanh chóng chui ra. Đây là trong thần miếu đại môn, hiến tế sau đó, thần miếu đại môn đem chân chính mở ra. Đúng lúc này, có người quát, để không ít người bất an chuyển thành hương phấn. Tô Vũ chú ý tới, gọi hàng cũng là thần nô một trong vị kia không người lao giả. Bất quá, cùng những người này khác biệt. Đồ Vũ lại là chậm rãi hướng lùi lại mấy bước. Tình huống bây giờ không rõ, những người này nguyện ý sông đi lên làm bia đỡ đạn, như vậy liền đi đi. Thân miễu mở ra, chư thần thì tại dưới chỗ này. Có ít người lộ ra nhưng đã mất lý trí, thế mà còn hướng về phía trước mấy bước, nghĩ đến mở ra sau người đầu tiên xông vào. Giống. Đúng lúc này, lòng đất lại truyền tới một tiếng gào thét, cái này gào thét cực nặng buồn bực, khiến người ta ở ngực tựa như nhận lệnh gõ, không thở nổi. Ngay sau đó, Một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên từ dưới đất thoát ra, nhưng tại đó đất cắt người chung quanh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị thân ảnh này một ngụm nuốt vào. Giống, chui ra mặt đất, thân ảnh kia lại là ngửa mặt lên trời cùng hống, thanh âm kia khiến người ta linh hồn đều cảm thấy một trận run dậy. Đó là một đầu toàn thân màu đen rồng. Cùng những khô lâu đó, toàn thân đều là xương cốt, có điều cái này xương cốt lại là màu đen. Nó thân thể vẹn vẹn theo cái kia đất cắt bên trong chui ra một bộ phận. Nhưng lại tựa như đội lên thiên, không tình cảm chút nào mi mắt, quét mắt mọi người. Tại nó phía sau, một đôi màu đen cốt rực chậm rãi chống ra, che khắp bầu trời, to lớn cảm giác cá bách, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cuồng loạn lên. Là cốt long. Mọi người đồng tử đều là đột nhiên trường lớn, thân thể không ngừng lùi lại. Cũng là Minh thì sao? Tô Vũ nhìn lấy cái kia cốt long, trong lòng hơi động một chút. Khó có thể tưởng tượng, cái này cốt long tại lúc còn sống đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ liền xem như hóa thành mình thi đều cường đại như thế. Và anh, nương theo lấy nó thân thể theo đất cắt bên trong hoàn toàn đi ra, cái kia đất cắt đã không còn tồn tại, mà chính là biến thành một cái tĩnh mịch thâm thúy hát động. Hát như sắt thép thân hình khổng lồ dưới ánh mặt trời lẻ ra làm người ta sợ hai ánh sáng, đồng thời làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá, cũng may nó theo đất cắt bên trong chui ra sau, lại là không tiến thêm nữa nửa phần, tựa như thủ hộ, thì đứng ở đó động khẩu bên cạnh không để cho người khác bước vào lôi trì nửa bước. Đó căn bản không có khả năng đi qua A. Cái này thân thể khổng lồ giống như một đạo nước lạnh dội xuống, dội tắt trong lòng mọi người hòa nhiệt, làm cho tất cả mọi người đều trốn bước. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm, bởi vì tại hắc động kia phía dưới lại chuyển tới từng tiếng chói thai kêu to. Tiếng thế này, mọi người cũng không xa lạ gì, cùng trước đó những khô lâu đó gọi tiếng không có sai biệt. Cái này cái này không thể nào không ít người cũng bắt đầu run dày lên, nhìn lấy hắc động kia trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Cờ cờ ý tờ tê, tê. Nương theo lấy thanh âm càng ngày càng gấp rút, vô số bóng người theo hắc động tiêu bên trong chui ra. Những hác ảnh kia giống như cốt long, toàn thân đều là màu đen, mà tại nó trên người chúng đều dài hơn lấy hai đôi có rực. Bốn cánh thiên sứ khô lâu. Tô Vũ mi mắt ngưng tụ, chỉ là tại sao những thiên sứ này khô lâu là màu đen? Là đọa lạc thiên sứ? Bốn cánh đọa lạc thiên sứ? Đúng lúc này, đám người có người hốt hoảng hét lớn. Thành âm bên trong tràn đầy bất an cùng sợ hãi. chương 454, trong quan tài băng nữ tử. Đoạ lạc thiên sứ sao? Tô Vũ trong lòng hơi động, nói cách khác, màu trắng thiên sứ biến thành màu đen liền thành đoạ lạc thiên sứ. Cái này thật đúng là tốt phân chia A. Những thiên sứ này như là như châu chấu, lít nha lít nhít không ngừng theo hắc động kia bên trong chui ra, hắc ảnh chiếm lĩnh bầu trời, mà bọn họ hình chiếu cũng làm cho đại mà xa vào hát cám. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có mây trăm cái nhiều Như thế số lượng, làm cho tất cả mọi người đều là đồng tử co rụt lại, tê cả ra đầu. Mà lại, cái kia trong hấp động, còn có cái này vô số đọa lạc thiên sứ đang không ngừng xông ra. Cờ cờ ý tờ tê, tê. Nương theo lấy rít lên một tiếng, những màu đen đó thiên sứ ánh mắt đều là khóa chặt tại trên thân mọi người, tiếp lấy đáp xuống. Thực lực bọn hắn cùng những thiên sứ kia khô lâu tương đương nhưng là nhìn ra được, bọn họ càng thêm ngoan lệ. Mẹ, như thế nhiều, còn thế nào đánh? Mau bỏ đi. Vừa đánh vừa lui. Lui. Có thể lui đi nơi nào, nơi này mặt đất thế nhưng chôn đầy khô lâu. Càng là đi, sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều khô lâu. Mọi người liên thủ, cùng một chỗ liệu Đúng, vị kia thần bí thương nhân đâu. Có hắn thủ hạ xuất thủ, chúng ta cần phải có chút phần thắng. Đúng lúc này, có người không khỏi hỏi. Hắn lời nói lập tức dẫn tới không ít người cộng mình, đều là bốn phía tìm kiếm thần bí thương nhân bóng người. Nhưng mà, mặt bọn họ sắc rất nhanh liền hơi hơi ngưng tụ. Tại cuối chân trời, hai bóng người chính chậm dãi biến mất. Cái này mẹ nó, cái này rất cưng a Ngoa tạo. Đây cũng quá không trượng nghĩa A Còn có thể thế nào xử lý, chỉ có thể kiên trì đánh thôi. Trên mặt tất cả mọi người đều mang bối rối, trong lúc nhất thời linh khí ngăng dọc, vô số đấu kỳ ma pháp đều là hướng về phía những đoạ lạc thiên sứ đó đánh tới, hơn ngàn người cùng mấy trăm tên khô lâu hôn chiến với nhau. Bất quá, đấu giả tuy nhiên khó có thể không biết sao khô lâu nhưng là có thể đến nơi đây không một là dòng tay. Trong thời gian ngắn, những thứ này khô lâu cũng khó có thể làm gì được những võ giả này, tình thế lâm vào cục diện bế tắc. Mọi người hết thể dừng tay. Đến bên cạnh ta đến. Đúng lúc này, liền nghe đến một tiếng gấp rút la lên. Hai bóng người tới lúc gấp rút nhanh theo nơi này chạy đến. Điều này sao lại chạy về đến, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện. Trượng nghĩa A, người tốt A. Ha ha ha, mấy ca, đoàn kết cũng là lực lượng, mọi người cùng nhau giết A. Tất cả mọi người là vui vẻ, mi mắt đều đỏ, cả đám đều trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, đánh nhau càng thêm ra sức, thì như thế trong khoảng thời gian ngắn có không ít người đã diệt sát không ít khô lâu. Hết thể dừng tay cho ta. Nghe không được à, người nào lại ra tay ta thì với ai gấp. Đúng lúc này, tô vũ lại là nói ra, nhìn lấy những ngược lại đó địa khô lâu, một mặt đau lòng. Cái này nhưng đều là minh hỏa, có thể để thiết tháp trưởng thành minh hỏa. Chạy một nửa tô vũ cũng là phản ứng tới. Chính mình chạy cái cái gì tình a cái này nhưng đều là thuốc bổ. Khó được duy nhất một lần có như thế bổ bao nhiêu phẩm, không thể lãng phí, phải để thiết tháp ăn no à. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là động tác cứng đở, một mặt một bước. Đàm ấu, cái thứ nhất chạy là ngươi, hiện tại không cho mọi người xuất thủ cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Đều đến bên cạnh ta đến, những thứ này khô lâu đều là ta. Tô vũ liếm liếm đầu lưới, một mặt hưng phấn. Như thế tích cực. Cái này lương tâm đến không khỏi cũng quá nhanh A Tất cả mọi người có chút thụ sủng lực kinh có điều cũng là chậm dài hướng về tô vũ bên này gần lại khép, dù sao ủy vào cường giả lúc mỗi người bản năng. Theo tụ tập, lấy thiết tháp làm trung tâm, vô số ngọn lửa màu đen đột nhiên theo bốn phía dâng lên. Nhìn lấy những thứ này ngọn lửa màu đen, những khô lâu đó trên mặt thế mà xuất hiện thần sắc sợ hãi, nhưng là bởi vì đám người đều tại trong ngọn lửa bộ, cho nên vẫn như cũ như là thiều thân lao vào lửa, hướng về ngọn lửa màu đen vào tới CCC. Những khô lâu đó vừa mới chạm đến ngọn lửa màu đen, thân thể cũng là cứng đở, tiếp lấy toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Tại hắc viêm thiêu đốt phía dưới, thân thể rất nhanh liền bắt đầu hòa tan, vẹn vẹn mấy hơi thở thì hóa thành hư không, mà bọn hắn minh hỏa cũng tận số bị thiết tháp hấp thu. Nương theo lấy minh hỏa hấp thu càng ngày càng nhiều, Tô Vũ có thể cảm giác được rõ ràng thiết tháp đang nhanh chóng mạnh lên, lớn nhất rõ rệt dấu hiệu là, hắn ra thịt cũng bắt đầu biến thành hắc thiết sắc, mang theo một loại kim loại sáng bóng. Mà lại Thiết tháp ngọn lửa màu đen uy lực cũng ở ngoài sáng lộ ra tăng cường, thiếu đốt những thứ này khô lâu tốc độ cũng tại càng lúc càng nhanh. Thật lợi hại. Đây quả thực, vô địch. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy thiết tháp, đều là thật lòng cảm giác được một loại kính sợ. vững vàng, ván này vững vàng a Đại gia hỏa đừng lo lắng à, chúng ta cũng tới chợ anh hùng một chút sức lực, đồng loạt ra tay. Có người hào khí vượt mây, cao giọng hô. Không sai, là thời điểm bày ra trinh chúng ta lực lượng Anh hùng, chúng ta nghe ngài, ngài nói chúng ta cần phải thế nào làm. Tất cả mọi người là cao giọng nói ra, từng cái linh lực bạo dũng, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đánh giắm. Các người liền tại bên trong nhìn lấy tốt, đều không cho phép xuất thủ. Người nào dám ra tay cũng là xem thường ta thần bí thương nhân. Mọi người. Cao thủ đều đông lời, còn có thể làm sao đây? Xem tự tôi. Tất cả mọi người là nhàm chán đợi ở một bên, tiên tĩnh nhìn lấy liên tục không ngừng khô lâu bị ngọn lửa màu đen tốn phệ. Chẳng lẽ, đây chính là bất lực cảm giác sao? Bất quá, theo vô số khô lâu theo trong lỗ đen trôi ra, Tô Vũ lại là phát hiện, hát động kia thế mà bắt đầu dần dần trở nên sáng lên. Nguyên lai, like, cái này hắc động vốn cũng không phải màu đen, mà là bởi vì có vô số bộ xương màu đen tụ ở bên trong, tất cả mới có thể thoạt nhìn là màu đen. Bên trong đến cùng là cái gì đâu? Tô Vũ tâm không khỏi cuồng loạn lên, hắn có loại dự cảm, tín ngưỡng chi lực ẩn ý nhảy lên tuyệt đối cùng hắc động kia bên trong đồ vật có quan hệ Mà không đơn thuần là hắn, mọi người cũng đều phát hiện trong hác động biến hóa, lúc này bọn họ chính là lúc nhàm chán, tự nhiên nhao nhau đem chú ý lực chuyển rời đến hác động bên trong, chờ đợi lấy nó lộ ra chân rung. Không cần chờ đợi quá lâu, lại là một nhóm bộ xương màu đen theo động bên trong bay ra, trong động cảnh sắc lập tức làm cho tất cả mọi người đều là vì rừng chấn động. Lúc này, ngoại giới mọi chuyện đều tốt giống như lộ ra không trọng yếu nữa, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy bên trong. nơi đó, Trong động trên vách tường khảm một cái băng điều quan tài. Quan tài trong suốt, bên trong nằm một nữ tử. Một bộ áo trắng, trắng hơn tuyết, một sợi tóc đen, như màn, một tia hương thơm, say nhập tâm can. Nữ tử này xuất hiện một khắc, mọi người, không phân biệt nam nữ, đều là tâm thần rung mạnh, đầu thanh một tiếng nổ bể ra đến, cũng không còn cách nào nói chuyện, để lại, chỉ có kinh diễm. Thế gian Mỹ nữ ngàn ngàn vạn, nhưng giờ phút này cùng trong quan một nữ tử này so sánh. Thật sự là không có ý nghĩa. Tô Vũ mặc dù chỉ là liết sơ một cái, liền cũng không nhịn được nội tâm ru lên, như có cô vô cùng ma lực hấp dẫn, để hắn thế mà phát lên muốn không tiếc bất cứ giá nào muốn đem nữ tử này cướp tới suy nghĩ. Chỉ là, tại ý tưởng này phát lên trong ngáy mắt, thức hải bên trong tín ngưỡng chi lực lập tức kịch liệt chấn động lên, để hắn hồi phục thần chí, nhưng mồ hôi lạnh, lại là ra một thân. chương 455, cục diện hôn loạn. Thật đáng sợ. Tô Vũ thở sâu, ánh mắt quét qua. Chỉ thấy chung quanh mọi người, thế mà đều đã trở nên ngu ngơ, nhao nhao đứng thẳng người, ngơ ngác hướng đi nữ tử chỗ. Cũng không ít võ giả trực tiếp bay lên trên không, trên mặt lộ ra của nhiệt, không muốn sống, hướng về kia nữ tử bay đi. Trên đường đi, phàm là có khô lâu ngăn cản, lập tức giống như điên cuồng, từ đánh nhau. Cho dù là những cô gái kia, cũng đều là như thế, như là hành hương, bất chấp nguy hiểm, từ bỏ tất cả, chạy nữ tử kia mà đi. Tô Vũ trong mắt mang theo thật sâu hái nhiên, hắn nhìn thấy Những người này thế mà hình thành một mảnh cự đại tín ngưỡng chi lực, điên cuồng chỉ hướng nữ tử kia dũng mãnh lao tới. Tín ngưỡng này, là một loại si. Trong thời gian ngắn thế mà thì hội tụ thành một loại hải dương màu vàng ống. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị nữ tử kia áp đặt phía trên một loại si ý. Loại này si có thể để người ta mất phương hướng tự mình, vì nữ tử kia có thể không chút do dự phụng hiến ra bản thân hết thảy Giết! Giết! Giết! Lúc này mọi người chiến đấu lực đột nhiên tăng vọng. Từng cái so với những khô lâu đó còn còn đáng sợ hơn. Bọn họ cũng giống như trở nên không biết mệt mỏi cùng đau đớn, thậm chí không tiếc cùng khô lâu lấy thương đổi thương. Giống cái kia cốt long một mực thủ tại động khẩu bên cạnh, lại là đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh. To lớn xương đuôi quét qua, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp quét về phía đám người. Ngang tay khô lâu cùng võ giả, đều tại đây đuôi rồng bên trong phạm vi công kích. Cái này đuôi rồng như đao, nhanh như sấm sét một số võ giả không kịp phản ứng. Trực tiếp bị đôi rồng cắt chém thành hai nửa, còn có khô lâu cũng đồng dạng bị cái này đôi rồng quấy thành niệm ai. Đúng lúc này, Tô Vũ rõ ràng nhìn thấy, một đám lửa như là lưu quang, trên không trung lắc lư. Ngọn lửa này hòa hồng, theo chiến trường không ngừng du tẩu, tránh đi loạn chiến, chậm dài hướng về động khẩu tiếp cận. Mà đại địa phía trên, cảm thấy có linh lực đang nhanh chóng trượt, mục tiêu đồng dạng là cái kia động khẩu. Những thứ này thần nâu quả nhiên có chút thủ đoạn, thế mà có thể như thế nhanh thoát khỏi nữ tử kia si ý. Mà lại thân thể hóa thành thuộc tính, che giấu mình khí tức, có thể hoàn mị tránh đi minh thi cảm giác, thừa dịp hôn loạn, lẫn vào trong hát động. Ở trong đó cũng là trong thần miếu chỗ, thanh trì tuyệt đối cũng ở chính giữa, chính mình là không đi không được. Tô Vũ nhìn xem bên cạnh mình ánh mắt đờ đẫn tịch nguyệt, trầm ngâm một lát, áo bào đỏ cùng mặt nạ lại là trong nháy mắt xuất hiện trên người mình. Tiếp theo, hai tay nhấn một cái tịch nguyệt đầu vai, tín ngưỡng chi lực tràn vào thân thể nàng, lập tức để thiếu nữ này lấy lại tinh thần. Tịch Nguyệt đầu tiên là mê mang nhìn chung quanh một chút, mang trên mặt một tia đáng sợ, tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tô Vũ, cái này xem xét, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vui sướng. Đại ca ca. Tuy nhiên chỉ gặp qua một lần, nhưng là không khó nghe ra, nàng thật đã coi Tô Vũ là thành một cái rất thân người. Tiếp theo, nàng tựa như nghĩ đến điều gì sao giống như, hơi đỏ mặt, không khống chế được cầm trong tay thuộc nữ kiếm chăm chú, thậm chí còn mịt mở hướng phía sau chôn trốn, trốn. Đại ca, ca những người này thế nào? Tình Nguyệt nhìn xem chung quanh, lại nhìn xem cái kia trong quan tài băng nữ tử, lòng còn sợ hãi hỏi. Nàng vừa mới trong đầu trống giống, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đến nữ tử kia bên người, đem nàng cho mang ra. Bất quá, liền xem như lúc này nàng lấy lại tinh thần, trong lòng cũng là không khống chế được kinh diễm tại nữ tử kêu mỹ mạo, loại này mỹ mạo, trên đời này chắc không có người nam nhân nào có thể chống cự đi. Nghĩ tới đây, nàng lại là vụng trộm nhìn tô vũ liếc một chút, trong lòng sùng bái càng sâu. Đại ca ca quả nhiên cùng người khác khác biệt, không chút nào xù mi sắc dụ nghi ngờ. Tô vũ, khu khu, hổ thẹn, hổ thẹn. Ngươi biết mình là cái gì truyền thừa sao? Tô vũ không khỏi mở miệng hỏi. Tình nguyệt chậm rãi lắc đầu, có điều nói tiếp, ản trì thúc nói qua, một khi tiến vào trong thần miếu, như vậy liền sẽ có triệu hoán, chỉ dẫn lấy ngươi. Như thế thần kỳ. Vô luận là ai cũng có thể đạt được truyền thừa sao? Tô vũ tiếp tục hỏi, trong lòng có một cái vô cùng ý nghi điên cuồng. Truyền thừa thực cũng là chư thần chiến đấu cảm nộ cùng phương pháp tu luyện thần lực, trên lý luận tới nói người nào đều có thể thu hoạch được, nhưng là thích hợp tự nhiên là tốt nhất. Tình Nguyệt dù sao cũng là con em đại gia tộc, biết rõ biết không ít, suy tư một lát, mở miệng nói ra. Như vậy một người có thể thu hoạch được nhiều cái truyền thừa sao? Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Truyền thừa ở giữa hội bài xích lẫn nhau, một người giống như chỉ có thể thu được một cái truyền thừa. Tình Nguyệt nhữ mày suy tư một lát, đắc. Dạng này a Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng đã có kế sách, tiếp lấy một tay ôm lấy tình nguyện, thẳng đến hắc động kia mà đi. Ven đường, một khi có khô lâu tới gần, thì sẽ trực tiếp bị thiết tháp đốt thành hư vô, tiêu tán ở trong thiên địa, liền xem như một số điên cuồng vũ giả. Một khi đến công kích Tô Vũ, sẽ trực tiếp bị thiết thắp một bàn tay trục chết, không chút nào dây dưa dài dòng. Ven đường căn bản không có cái gì có thể ngăn cản Tô Vũ tốc độ, mấy cái thời gian lập lòe, liền đã xuất hiện tại hắc động bên cạnh. trên đường đi Tình Nguyệt miệng hơi cười, rất là yên tĩnh nằm ở Tô Vũ trên thân, hoàn toàn không nhìn chung quanh hỗn loạn. Càng đến gần, Tô Vũ trong đầu tín ngưỡng chi lực càng là sao động, mà cái kia trong quan tài băng nữ tử dung mạo cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cái này đẹp đến mức có chút không tưởng nổi A Tô Vũ thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa đi xuống. Tại trong quan tài băng, như vậy nữ tử này đến cùng là sống hay là chết. Mà lại theo trang phục cùng tóc không khó coi ra, nữ tử này cũng là đông châu người. Cuối cùng là thế nào đến nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng có một khoảng thời gian rất dài a Giống. Theo Tô Vũ tới gần, cái kia cốt long to lớn đầu to lại là lập tức chuyển hướng nơi này, không tình cảm chút nào ánh mắt khóa chặt tại Tô Vũ trên thân, phát ra một tiếng chấn thiên tiếng gào thét. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại có con kiến hôi dám miệt thị chính mình quyền ý tới gần nơi này. To lớn đuôi rồng giống như một đạo trường tiên, cấp tốc nâng lên, tiếp lấy lấy một loại thật không thể tin tốc độ đối với Tô Vũ đập ẩm ẩm phía dưới a Ché nổ cùng vị kia không người lão giả thấy muốn rách cả mí mắt, kém chút chửi mẹ. Bọn họ thật vất vả lẹn vào đến nơi này, không có gây nên cái kia cốt long chú ý, mắt thấy thì có thể vào, lúc này lại bị Tô Vũ đưa đến trong khe đi. Kiếm đãng. Tô Vũ quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, một câu ngập trời kiếm ý lập tức phóng lên tận trời, đối với cái kia đuôi rồng đâm tới. Kiếm ý này phía trên mang theo một tia kỳ quang, chính là tín ngưỡng chi lực. Tại đạo kiếm khí này phía dưới, cái kia đuôi rồng có chút dừng lại. Thiết tháp lại là hợp thời xuất kích, tại mặt đất đống nhiên giấm mạnh, tiếp lấy hai tay trực tiếp ôm lấy cái kia to lớn đôi rồng. Đi! Tô Vũ cũng không để ý người khác, ôm tình nguyệt, trực tiếp nhảy vào trong động. Nửa đường đi qua cái kia băng quan nữ tử bên người, hắn lại là đầu đều không nhắc thậm chí dứt khoát đem chính mình mỹ mắt nhắm lại. Cô gái này quá mức tà môn, lúc này không phải gây chuyện thời điểm. Giống! Mắt thấy Tô Vũ rơi vào trong hát động, cái kia cốt long lại là một tiếng gào thét. Phía sau cốt rực điên quẩn kích động lấy, đem chung quanh hết thể đều chấn bay ra ngoài. Ngọn lửa màu đen từ trên người nó thấu thể mà ra, bao trùm chung quanh, người vốn éo ở giữa cùng thiết tháp tư đánh nhau. Ché nổ cùng cái kia không người lão giả kém chút khóc, cái này mẹ nó. Chính mình chọc ai gây người nào? chương 456, Đào băng quan. Tiến vào trong động, tô vũ trước mắt trở nên đột nhiên hiểu rõ, chung quanh dần dần trở nên rộng dài sáng ngời, sơn son tiếp vàng lộng lẫy như là vừa mới bắt đầu tiến vào thần miếu. Rơi xuống đất chốn là một cái cực kỳ rộng rãi đại điện, bốn phía đại điện lập đầy pho tượng, những thứ này pho tượng cực uy nghiêm, bộ dáng rõ ràng đều là chư thần bộ dáng. Đúng lúc này, tại bên hông hắn lệnh bài thế mà phát ra từng đợt tấm áp, lấp lóe không yên. Đại ca ca, ta cảm giác được Triệu Hoán. Đúng lúc này, Tịch Nguyệt cũng làm mở miệng nói ra, ngón tay hướng một cái điều khác phương hướng. Tô Vũ chú ý tới, tại Tịch Nguyệt trước ngực trình lĩnh sáng lên từng đợt lục quang, liên đối lấy tóc nàng cũng bắt đầu dần dần chuyển biến thành màu xanh lá. Phò tượng kia khắc lấy một tên con gái, mang trên mặt như cây gặp mùa xuân nụ cười, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh thân cận, cũng không biết là chư thần bên trong vị nào. Theo tịch nguyệt tiếp cận, phò tượng kia thế mà cũng bắt đầu toát ra lục quang, tiếp lấy phò tượng thế mà chẩm rãi di động, lộ ra một đạo cùng loại với cổng to vào miệng. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, lại là nhìn thấy, ở bên trong có một cái cầu thang đá, phía trên lơ lửng một cái màu xanh lá lang hình, lóe ra thánh khiết ánh sáng. Đi vào đi Tô Vũ chẩm rãi nói ra. Ánh mắt lại là đánh giá bốn phía, muốn nhìn một chút cùng trên người mình lệnh bài sinh ra hô ứng địa phương. "Cảm ơn ngươi, Đại ca ca." Tích Nguyệt nhìn lấy Tô Vũ, cắn cắn ngôi, do dự một chút, tiếp tục mở miệng hỏi thăm, "Đại ca ca, có thể cho ta nhìn ngươi bộ dáng sao?" "Đi vào đi, sau này hữu duyên tự nhiên sẽ còn gặp lại." Tô Vũ lắc đầu, mở miệng nói ra. Tích Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, mi mắt lại là nhìn chầm chằm Tô Vũ mi mắt, đột nhiên đứng dậy ôm lấy Tô Vũ, tại hắn trên mặt nạ hôn một cái tiếp lấy cấp tốc quay người tiến vào trong truyền thừa. mặc kệ có hay không duyên, treo đeo lội suối, ta sau này đều sẽ cùng ngươi lại gặp nhau. Theo pho tượng lại lần nữa đóng lại, trong gió lại chuyển tới tịch nguyệt quật cường thanh âm. Tô Vũ cười khổ lắc đầu, tiếp lấy lại là hướng về trong đại điện khắp ngõ ngách đi đến. Theo tiếp cận, Tô Vũ bên hông lệnh bài lại là chậm rãi phiêu khởi, phía trên ánh sáng lấp loé đến càng thêm kịch liệt. Cái kia hẻo lánh cũng không có pho tượng, trên vách tường có một cái lỗ khảm, lớn nhỏ cùng lệnh bài kia giống như lúc xem ra cũng là thánh trì đại môn. Tô Vũ cũng không có vội vã đi vào, mà chính là trầm ngâm một lát, lại là con người đi về. Ngựa đầu nhìn lại, ở đâu chỗ độc khẩu, chiến đấu như trước đang tiếp tục, võ giả cùng những khô lâu đó triển đấu cùng một chỗ. Mà thiết tháp toàn thân đã bao khỏa tại một tầng hấp viêm bên trong, cùng cốt long tranh đấu cùng một chỗ. Hai người bọn họ không có chút nào kỹ xảo có thể nói, mỗi lần đều là trực tiếp nhất đối với anh, có điều hiển nhiên, thiết tháp lực lượng kém hơn một chút. Mỗi lần đều sẽ bị cốt long cho quăng bay ra đi Hai đại quái vật đối hoanh Cái này trực tiếp hình thành một mảnh chân không mang Căn bản không ai có thể đến gần động cầu Tô Vũ nhìn lấy cái kia băng quan Ánh mắt lộ ra một tia quả quyết Tiếp lấy thân thể nhảy lên Thẳng tắp chỉ hướng cái kia băng quan bay đi Vừa mới chạm đến cái kia băng quan Một cỗ thấu xương ý lạnh lập tức đánh tới Để Tô Vũ nhịn không được đánh cái dùng mình Mà đụng vào băng quan tay Trong nháy mắt thì kết lên một tầng băng xương lạnh quá Tô Vũ trong lòng chấn động mánh liệt, hắn thân thể tố chất không cần nhiều lời, thế mà cũng có thể cảm giác được thấu xương lạnh lẽo nếu là bình thường người, chắc trong nháy mắt thì lại biến thành một pho tượng đá. Vũ Tôn cũng không ngoại lệ. Đinh! Kiểm chắc đến thiên địa 12 linh thiên huyền băng, sinh ra thiên huyền băng hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên huyền băng, khen thưởng, thể chất năm. Thứ này thế mà thiên địa 12 linh. Tô Vũ hơi kinh hãi, hoàn toàn vượt qua hắn trước. Nguyên lai like cái này căn bản không phải băng quan, mà chính là một khối hình vương băng khối, chỉ là bởi vì nữ tử này nằm tại băng khối trung tâm, cho nên từ xa nhìn lại như là nằm tại trong quan tài băng. Thiên huyền băng tại thiên địa 12 Linh bên trong để phòng ngự lấy xương, thân ở bên trong, cơ hồ có thể ngăn chặn ngoại giới hết thể nguy hiểm, càng là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện cùng chữa thương hiệu quả. Mà lại, dưới tình huống bình thường, chính mình một khi đụng vào đạo thiên địa 12 Linh, như vậy chẳng những sẽ xảy ra thành hạt giống. Thiên địa 12 linh hẳn là sẽ tự động nhận chủ đoán đúng Lần này thế mà không có Chẳng lẽ nữ tử này mới là nó chân chính chủ nhân Mặc kệ làm sao Cô gái này không thể lưu tại nơi này Chính mình phải mang đi Tô vũ trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt Nữ tử này cực trọng yếu Hắn hít sâu một hơi Hoàn toàn không nhìn thiên huyền băng lạnh lẽo Hai tay vây quanh ở hai bên Mi mắt hơi hơi ngưng tụ Muốn dùng lực đem cái này thiên huyền băng theo trong vách tưởng cho rút ra Bởi vì lạnh lẽo Ở trên người hắn đều kết lên một tầng băng xương. Thật đúng là lạnh a. Tô Vũ cố nén hàn ý nhỏ nửa này, thậm chí nửa đường còn đánh đếm cái dung mình, cái này thiên huyền băng thế mà không nhúc nhích tí nào. Ngoa tào. Như thế Tả môn. Tô Vũ sắc mặt tối đen, không cam lòng buông tay ra, đánh giá bốn phía. "Giống." Cái kia Cốt Long lúc này cũng là phát hiện nơi này dị thường, giữ tợn Long đầu nhìn về phía Tô Vũ, phát ra một tiếng ngập trời nổ hống. Cốt rực chấn động, thân thể bay lên trên không liền chuẩn bị chỉ hướng tô vũ đánh tới. Và anh. Nhưng mà, mới chuẩn bị cất cánh, liền bị thiết tháp lôi kéo cái đuôi, cứ thế mà cho kéo xuống đến. Khắp nơi đều chấn động trải qua. Giống. Lúc này, cái kia cốt long căn bản không dành bận tâm thiết tháp, mà là không quan tâm, thế mà thì như thế đỉnh lấy thiết tháp lôi kéo, tứ chi chạm đất, từng chút từng chút chỉ hướng tô vũ bên này bỏ đến. Giống. Nó thanh âm bên trong mang theo nôn nóng cùng phẫn nộ, giống như đang cảnh cáo. Nhìn lấy càng ngày càng tiếp cận Cốt Long, Tô Vũ mi mắt cũng là lo lắng đánh giá Thiên Huyền Băng bốn phía, nghĩ đến mang đi nó biện pháp. Trong lúc đó, hắn cố chịu đựng, để cho mình ánh mắt hoàn mị tránh đi Thiên Huyền Băng bên trong nữ tử. Nhìn lấy bốn phía vách tưởng, trong mắt của hắn lại là tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mình cần gì câu nệ tại cái này Thiên Huyền Băng, chỉ cần đem nó vách tưởng chung quanh đục mở, như vậy Thiên Huyền Băng tự nhiên cũng liền đi ra. Nói làm liền làm, Tô Vũ cổ tay dùng sức Tại trên tay hắn lại là thêm ra một thanh tiểu hình thuần sắt. Tinh xảo thuần sát, đào đất thần khí, đào đất hiệu suất, làm ít công to. Cái này thuần sắt vốn là dùng đến trồng trọt lúc đào đất bón phân đạo cụ, không biết đối với vách tường có hữu dụng hay không. Có điều tường này vách tường dù sao cũng là bùn đất, có hữu dụng đi. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, động tác trên tay không ngừng, thua tay thuần sắt, bắt đầu điên cuồng đào lấy vách tường. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tô Vũ thì đào được thiên huyền băng nơi hẻo lạnh dưới đáy. Có hy vọng." Tô Vũ trong lòng cuồng hỉ, hai tay nắm ở thuần sát, đào càng thêm ra sức. Giống. Cốt long nhãn vành mắt bên trong minh hỏa đều hận không thể nhảy ra, giống lên một tiếng một mực đang cái này trong động quanh quẩn, chấn động đến chung quanh núi đá cũng bắt đầu chấn động lên. "Bất quá, nó gọi tiếng hiển nhiên không có chút nào chứng dụng, trực tiếp bị Tô Vũ không nhìn. "Đại công cáo thành." Thiết Tháp, "Chúng ta đi." Tô Vũ mỉm cười, trực tiếp đem Thiên Huyền Băng gánh ở trên lưng, bắt chuyện Thiết Tháp một tiếng liền thẳng tắp chỉ hướng trong động rơi đi. Mà Thiết thắp cũng là trực tiếp thả ra xương đuôi rồng, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Chương 457, tiến vào thanh trì. Wen. Cốt Long tứ chi mạnh mẽ đập mạnh mặt đất, cốt rực mở ra, không quan tâm, chỉ hướng Tô Vũ vào tới. Lúc này, nó phẫn nộ cơ hồ phải hóa thành thực chất, hoàn toàn là một bộ muốn cùng Tô Vũ không chết không thôi bộ dáng. Tô Vũ khẽ trong mày, trong thức hải, tín ngưỡng chi lực trực tiếp phá thể mà ra, hình thành một cái lưới lớn. Trực tiếp bao lại cái kia cốt lòng, tuy nhiên sạch biện pháp để nó dừng lại, nhưng lại cực đại chậm lại nó hành động tốc độ. Cùng lúc đó, Tô Vũ cùng thiết tháp đã rơi vào bên trong cung điện kia. Đi theo ta. Tô Vũ không nói hai lời, lại là mang theo thiết tháp tới gần một cái nam tử tóc vàng phò tượng trước mặt. Theo tới gần, thiết trên thân tháp thế mà chậm rãi xuất hiện một tầng kim sắc. Quả nhiên có thể. Tô Vũ tâm kém chút ngày ra, thiết tháp là kim thuộc tính võ giả luyện chế mà thành, bên trong thân thể y nguyên có kim thuộc tính Thế mà đồng dạng có thể tiếp nhận chư thần truyền thừa. Nói như vậy, chính mình sau này chẳng phải là có một cái nhu bước tay chân. Thân là Minh Thi, thiết tháp căn bản không có tư tưởng, bởi vậy trong chiến đấu căn bản chưa nói tới cái gì chỉnh tự quy tắc, hoàn toàn là dựa vào cậy mạnh. Nếu là tiếp nhận chư thần truyền thừa, như vậy chư thần bản năng chiến đấu dung nhập thiết tháp tự thần, lại thêm chư thần tu luyện những vũ khí đó cùng công pháp, như vậy thiết tháp chiến đấu lực tuyệt đối hiện lên cấp số nhân gia tăng. Theo pho tượng từ từ mở ra, Tô Vũ có thể nhìn thấy, bên trong đồng dạng là một cái bình đài, chỉ là trên bình đài lơ lửng là một cái kim sắc lang hình. Tô Vũ tâm thần nhất động, thiết tháp lập tức đi vào. Mà chính hắn cũng là cấp tốc đi đến thánh trì trước cửa, đem lệnh bài kia trực tiếp đặt tại rảnh lô phía trên. Tiếp theo, một đạo bạch quang trực tiếp rơi vào Tô Vũ trên thân. Cái này bạch quang cực kỳ ấm áp, như là ngày xuân ánh sáng mặt trời, thế mà để Tô Vũ trên thân kết băng sương tiêu tán. Tiếp theo, Tô Vũ thân hình trực tiếp bị hút đi vào. Mà cùng lúc đó, Cái kia thiên huyền băng lại hơi hơi loay lên, thế mà tự chủ dung nhập giữa bạch quang. Thánh chỉ, trên lý luận tới nói chỉ có thể tiến vào một người, xong lần này, lại là hai người. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không có chú ý tới những thứ này, hắn đã xuất hiện tại một cái rộng lớn đại sảnh bên trong, chính đánh giá bốn phía. Ở trước mặt hắn là một cái cực lớn ao nước, chiếm cứ cái này đại sảnh hơn phân nửa diện tích. Ao nước hiện lên màu trắng sữa, phía trên còn tung bay từng đợt khói xanh. Mà lại Tô Vũ có thể cảm thấy hỏi thăm một cố mùi hương thoang thoảng vị. Mùi thơm này không giống với hắn bất luận cái gì mùi thơm, mùi vị cực kỳ nhạt, nhưng lại để toàn thân đều cảm giác thư sướng, tựa như mùi vị kia sẽ như cùng tiểu như rắn trong thân thể du tẩu. Đây chính là thánh chi sao? Tô Vũ hơi sửng sở, cũng không có tùy tiện nhảy đi xuống, mà chính là chậm rãi đi đến ao nước liền, chậm rãi đưa tay rồi đi xuống. Thật nóng. Vừa mới đụng vào, một cố vô cùng nóng dục khí lãng thì bao trùm hắn toàn bộ tay. Để hắn đều sinh ra bị nóng cảm giác. Trong này thế mà không phải nước. Mà chính là cùng loại với hơi nước loại hình đồ vật. Tại bên trong thánh trì, Tô Vũ có thể rõ ràng cảm giác được trong tay mình kinh mạch thế mà đang chậm dãi khép lại. Mà lại, năm ngón tay ở giữa thế mà trở nên linh hoạt rất nhiều. Xem ra ạt đệ nả cũng không có lửa gặt mình. Thánh trì này không đơn giản. Có lẽ tại chư thần bên trong cũng không phải ai cũng có thể phao. Tô Vũ mỉm cười, tiếp lấy thọc sâu nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong nước hồ. Nương theo lấy hắn tiến vào, những màu trắng sữa đó khí thể cũng bắt đầu quay cùng lên, không ngừng chỉ hướng tô vũ trong thân thể dũng mánh lao tới. Đột nhiên nóng rực làm cho tô vũ hơi chấn động một chút, một lát sau, trên trán liền bắt đầu xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Bất quá, toàn thân kinh mạch tại đây cổ trích nhiệt phía dưới thế mà bắt đầu hoạt lạc, lạn dấu trong thân thể linh lực cũng bắt đầu thức tỉnh. Loại cảm giác này liền như là người bình thường trưng cây dâu, đau nhức cũng khoái lạc lấy. Nhưng mà, sự cân bằng này cũng không có tiếp tục quá lâu Bên trong thánh trì nhiệt độ lại là đột nhiên tăng lên. Cái này nhiệt độ thế mà còn có thể đi lên trên. Tô Vũ khỏe mắt cuồng loạn mấy lần, trong lòng cảm thấy có một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau đó, thánh trì nhiệt độ thế mà đang kéo dài lên cao. Tô Vũ sắc mặt đều bị trưng đỏ, mà toàn thân ra thịt cũng bởi vì nóng rực mà nhiễm lên một tầng đỏ ứng. Thật nóng. Tô Vũ trong lòng thất kinh, riêng là dưới chân hắn, lúc này tựa như tại thánh trì lòng đất có lên hỏa diễm tại thiếu đốt liền xem như hắn nhục thân cường độ, đều cảm thấy cố hết sức. Lúc này, nội tâm của hắn thật có một loại cảm giác bị thất bại. Đầu tiên là thiên huyền băng băng hàn, hiện tại là bên trong thánh trì nhiệt độ cao, vốn đang coi là nương tựa theo chính mình nhục thân cường độ, thiên hạ chỉ có thể đi được, hiện tại xem ra, ha ha, suy nghĩ nhiều à. Bất quá, đây cũng không phải không có chỗ tốt, Tô Vũ có thể cảm giác được, loại này nhiệt độ cao là để cho mình lỗ chân lông thư giãn ra, mà theo lỗ chân lông thư giãn. Bên trong thánh trì màu trắng sữa hơi nước lại là hợp thời theo lỗ chân lông tiến vào thân thể của mình mỗi một ớt. Mà theo những thứ này hơi nước tiến vào, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh lấy thuế biến. Thời gian như nước, vội vàng trôi qua, nháy mắt, một ngày đi qua, tô vũ theo đứng đấy đã biến thành ngồi. Ngồi xếp bằng, như là tính toạn, chỉnh thân thể hoàn toàn ngâm mình ở thánh trì phía dưới. Lúc này, môi hắn đều biến đến khô cứng, trên trán gân xanh toát ra, thân thể run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đang cực lực nhẫn lại lấy. Kiên trì như vậy, cũng không phải là không có hồi báo, trong cơ thể hắn kinh mạch đã khôi phục non nữa. Ngày thứ ba, bên trong thánh trì khí thể thế mà bắt đầu quay cuồng lên, như là sôi trào, tại bên trong thánh trì không ngừng du tẩu. Mà bên trong nhiệt độ cũng đã cao đến một loại trình độ kinh người. Tô vũ nhưng là như cũ cắn răng kiên trì, nhiệt độ cao nương theo lấy cao hồi báo, những khí thể đó tràn vào thân thể của hắn tốc độ cũng ở ngoài sáng lộ ra tăng tốc. Bàn đại vương dù sao cũng là mang theo ngón tay và người, nếu như như thế dễ dàng vùng thà, như vậy chính mình rất khoát mua khối đầu hũ đâm chết đến. Tô Vũ không ngừng ở trong lòng lầm bẩm, dựa vào khôi phục bộ phận kinh mạch, bắt đầu vận chuyển sơn đại vương tâm pháp. Ngày thứ năm, Tô Vũ toàn thân đều đã phủ đầy mồ hôi, cái kia mồ hôi như mưa, không ngừng mà từ trên người hắn lăn xuống mà xuống, tràn diện cực hồng vĩ. Thực, hắn cũng không biết, thanh trì này chỉ có chư thần trong thiên tài mới có tư cách ngâm mà lại cũng coi là khảo nghiệm một loại. Phao Thánh Trì giống như là một cái thiên đại cơ duyên, nhưng là tại cái này dưới cơ duyên nhưng cũng đồng dạng phải thừa nhận cực lớn thống khổ, ở bên trong ngâm thời gian dài nhất người tiềm lực tự nhiên lớn nhất. chư thần bên trong, ngâm thời gian lâu nhất cũng 14 ngày. Đương nhiên, những thứ này Tô Vũ cũng không hiểu, cũng chính bởi vì không hiểu, cho nên hắn đã quyết định cùng Thánh Trì mau lên. Ngày thứ bảy, Tô Vũ toàn thân kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục, mà lại bởi vì ngâm Thánh Trì duyên cớ Những kinh mạch đó trở nên cứng cắp hơn rộng lớn. Nhưng mà, Tô Vũ vẫn không có thu tay lại, tiếp tục ngâm mình ở bên trong. Bên trong thánh trì nguyên bản màu trắng sữa hơi nước đã biến thành màu đỏ, khủng bố nhiệt độ để Tô Vũ có loại ngạt thở cảm giác, tứ chi cũng bắt đầu tê liệt, toàn thân huyết dịch lan loạn, phản phất muốn thiêu đốt. Những thứ này màu đỏ hơi nước phiêu đáng ở giữa, lại là đồng dạng bao phủ tại thiên huyền băng chúng quanh, bên trong, nữ tử kia hai con ngươi đột nhiên mở ra. Chương 458: Dùng danh nghĩa của ta thực lực kinh khủng. Nữ tử này mở mắt ngáy mắt, Thái Dương liền như là đèn điện, chiếu trong không gian tối tăm, làm cho cả thiên địa đều lấp loé một chút. Có điều thời gian này thật sự là quá ngắn, rất nhiều người đều tưởng rằng chính mình ảo giác. Nàng con người đen trắng rõ ràng, bên trong giống như có ngàn vạn ngôi sao, cùng hắn dung nhan, đẹp đến khiến người ta ngạt thở, không tự giác ở giữa là có thể đem nhân hồn vật đi. Một lát sau, thiên huyền băng phía trên lại là bắt đầu hiện lên từng tầng từng tầng ngọn sóng. Nữ tử kia thì như thế chậm dãi theo băng khối bên trong phiêu trồi lên. Nàng hoàn toàn không nhìn cách đó không xa Tô Vũ, mi mắt liếc nhìn liếc một chút bốn phía, bên trong lại là mang theo từng đợt mê vóng. Ngay tại lúc đó, tại Tô Vũ đào mở thiên huyền băng chỗ kia, vách tường lại là kịch liệt run run, run không ngừng mà chập trùng, giống như có cái gì đồ vật muốn phá đất mà lên. Thậm chí, liên đối lấy chỗ kia vách tường cũng bắt đầu dần dần biến thành màu đen. Mà lúc này, Tô Vũ đối với ngoại giới hết thể vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả còn tại đỏ mặt tía thai theo thánh chỉ làm lấy đấu tranh cho đến khi hả Tại sao nhiệt độ không có nguyên lai like như vậy cao Chẳng lẽ mình đem thánh chỉ cho chinh phục tô Vũ trong lòng mang theo một tia mừng thầm, tiếp lấy cái này mới chậm rãi mở mắt ra chữ. cái nhìn này trực tiếp để đầu hắn loanh một tiếng biến thành trống giống cả người đều như là ném hồn, sương sờ nhìn về phía trước ở nơi đó đứng thẳng một vị đẹp đến mức tậnung nữ tử Loại này đẹp đủ để cho thế gian hết thể mất đi sát thái. Lúc này, bên trong thánh chỉ vô số màu trắng sữa khí lạng đang điên cuồng hướng về kia nữ tử dũng mãnh lao tới, nương theo lấy nữ tử kia mỗi một lần hô hấp, đều sẽ có vô số khí lãng bị nàng hấp thu. Mà chính nàng, như cùng một cái động không đáy, không dùng một lát thánh chỉ này liền đã bị hấp thu hơn phân nữa. Cái này mẹ nó, thứ ăn không khỏi cũng quá khó nhìn đi. Tô vũ ngây người một lát, lại là dần dần lấy lại tinh thần, tại chỗ thì giận. Cái này nguyên lai là cái mị nữ cường đạo a. Bản đại vương cực khổ đem ngươi móc ra, không biết cảm ơn cũng liền thôi, còn đoạt bản đại vương đồ vật, cái này phải cho chút giáo hấn, Ân, nhìn ngươi như thế xinh đẹp, thì đánh cái mông tốt. Tô Vũ trong lòng suy nghĩ một phen, tiếp lấy lấy một loại tự cho là xuất khí tư thế chậm rãi đứng lên. Nàng vốn là giai nhân, tại sao lại làm tặng? Hắn âm thanh chấm thấp, mang theo một tia nhìn thấu nhân thế cảm giác tang thương khái, ánh mắt u buồn, khỏe miệng lại lại dẫn một tia tà tiếu. Cái này xuất ra đi, thỏa thỏa thiếu nữ sát thủ. Nhưng mà, hắn lại là quên, bởi vì quá nóng, mà lại toàn thân đều là mồ hôi, bởi vậy hắn dứt khoát đem y phục đều khởi sạch, nói cách khác lúc này hắn cũng không có mặc quần áo. Còn có, hắn đối mặt người cũng không phải là phổ thông thiếu nữ. Lớn mật, nhìn thấy tô vũ trần như nậu, nữ tử kia trong đôi mắt lại là đột nhiên bắn ra một vạch kim quang. Kim quang này là thật kim quang, cơ hổ ngưng tụ thành thực chất, mang theo một cố dọa người huy nghiêm. Liền xem như Tô Vũ cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Tiếp theo, nữ tử kia chỉ là tay phải đối với Tô Vũ tùy ý vung lên. Cái này vung lên phía dưới, Tô Vũ hoảng sợ phát hiện thân thể của hắn thế mà không bị khống chế bay lên, tiếp lấy cấp tốc chỉ hướng trên vách tường đánh tới. Và anh, thân thể của hắn trực tiếp nện ở trên vách tường, nhưng mà, hắn cũng không có đi xuống, mà chính là có một loại kỳ lạ lực lượng đem hắn gắt gao đinh ở trên tường. Cố lực lượng này Tô Vũ rất quen thuộc, chính là tín ngưỡng chi lực. Toàn thân đau bước nhức để tô vũ hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra vừa mới khôi phục thân thể trong nháy mắt thế mà thì gặp trọng thương như thế, cái này thật đúng là tạo hóa trêu người à. Chỉ là, hắn lúc này căn bản không có thời gian hối hận, trong lòng kinh hại đã đạt đến cực hạn, vô cùng sợ hãi nhìn lấy nữ tử kia. Lúc này, nữ tử kia trừ vô cùng mỹ mạo bên ngoài, lại còn có một loại không gì sánh kịp uy nghiêm, cô này uy nghiêm thật sự là quá lớn quá lớn, tựa như thiên điệu này. Liền xem như Tô Vũ thân là Sơn Đại Vương, đều không tự giác thấp một đầu. Cô này uy nghiêm bẩm sinh, không phải ngày sau có khả năng đền bụ. Nữ tử này cuối cùng là ai, mà lại, nàng đến cùng có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Mình tại trong tay nàng thế mà không có chút nào hoàn thủ đường sống. Tín ngưỡng chi lực, có thể phá vỡ thế gian hết thảy, biến không thể thành có thể, chỉ cần đầy đủ. Như vậy một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm được chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Con kiến hôi thân thể, hư ta mi mắt. Dùng danh nghĩa của ta, tức đoạt ngươi thân là nam nhân quyền lợi. Nữ tử kia căn bản không cho Tô Vũ bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, nói thẳng. Ngoà tạo A. Tô Vũ tóc gáy đều dựng lên đến, trong lòng bi phẫn, nước mắt đều mau ra đây, chính mình đây là chọc ai gây người nào. Theo nữ tử này lời nói rơi xuống, Tô Vũ cảm giác được, một cô ẩn ý pháp tắc bao phủ trên người mình, hoảng sợ như thiên uy. Nói sao làm vậy? Nàng tín ngưỡng chi lực quả thực là khủng bố A. Tô Vũ toàn thân run lên Chỉ cảm giác mình nửa người dưới cũng bắt đầu phát lạnh. "Cơ Môn, cho ta độc a." Tô Vũ Tâm đều nhấc lên, sắc mặt trường khống, toàn thân linh lực cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, trong thức hải, những tín ngưỡng chi lực đó cũng nhao nhao tràn ra tới, cấp tốc tiêu hao. "Động, cho ta độc a." Tô Vũ ở trong lòng cuồng hưng lấy, ở trong nháy mắt này, thức hải bên trong những tín ngưỡng chi lực đó lại là trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ, náo hải đều xuất hiện trong nháy mắt trống không, mà thân thể của hắn cũng là chợt dựng lên tựa như tránh thoát cái gì giống như, phát ra một tiếng phanh vang. Và anh, Hắn thân thể thẳng tắp theo vách tường rơi trên mặt đất, như là hư thoát, liền đứng lên cũng không nổi. Bộ dáng tuy nhiên cực kỳ chật vật, nhưng lại may mắn vô cùng, còn tốt, nam nhân của Quý Bảo Trụ. "A." Nữ tử kia khẽ gi một tiếng, tựa như đang kinh ngạc Tô Vũ thế mà có thể tránh thoát nàng không chế, bất quá, rất nhanh trong mắt kim quang lại là loại lên, uy nghiêm càng sâu. Tô Vũ có một loại giác, nữ tử này cũng là thiên địa chúa Chi phối lấy vạn vật sinh linh. Nữ hiệp, thủ hạ lưu tình A Cảm giác được nữ tử này còn chuẩn bị xuất thủ, tô vũ hoàn toàn vứt bỏ chính mình hình tượng, rất quả quyết mở miệng cầu xin tha thứ lấy. Nữ hiệp, là ta đem ngươi theo trên vách tường đảo xuống đến, mà lại mang đến nơi đây, không có có công lao cung cung có khổ lao à, ngươi đại nhân có đại lượng, thủ hạ lưu tình A Tô vũ thanh em vô cùng chân thành tha thiết, nước mắt đều mau xuống đây. Không chân thành không được a cái này mẹ nó thật bị m Cái kia nói cái gì để mượn? Nữ tử kia trầm ngâm một lát, lại là chậm rãi mở miệng nói, ngươi đã có thể khiến ta tỉnh lại, mà lại lĩnh ngộ tín ngưỡng chi lực, như vậy, ta phong ngươi làm ta tôi tớ." Nàng lời nói như là ban ơn. Nói xong lại là trực tiếp hai mắt nhắm lại, bên trong thánh chỉ hơi nước bắt đầu điên cuồng lan lột, quay chung quanh tại bên người nàng, nương theo lấy nàng mỗi một lần hô hấp, đều sẽ giảm thiếu một phân. Nô buộc. Tô Vũ Mi đầu phi tốc tiêu tiêu, biểu môi lại là cái gì lời nói đều không nói. Lúc này người là giao thất ta là thịt cá, nhận rõ tình thế mới là trọng yếu nhất. Nữ tử này có thể nói tụ tập thiên địa hết thẻ ân sủng, có thể làm nàng nô buộc sắc thực coi như là một loại bàn ơn. Bao nhiêu nam nhân cầu đều cầu không được, nhưng là Tô Vũ là ai? Thiên vương lão tử đến đều không phục. Trong lòng căm giận bất bình, nhìn ngươi có mấy phần tư sắc, làm tiểu thiếp của ta còn tạm được. chương 459, Tô Vũ tưởng nghiệm. Nhìn lấy nữ tử kia điên cuồng hấp thu thánh trì hơi nước, Tô Vũ tâm lý không khỏi bao phủ một tầng mây đen. Cái này mẹ nó, chính mình là làm cái gì người ta, thế mà đem như thế một cái nữ biến thái cho móc ra mang theo trên người, lúc ấy chính mình có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh. Cái này tốt, vô duyên vô cớ bị đánh một trận không nói, liên đối lấy thánh chỉ đều bị người chiếm lấy. Bất quá nữ tử này là thật xinh đẹp. Nếu như không mạnh như thế thế, ôm về nhà làm cái lao bà vậy tuyệt đối sướng chết ta. Mặc kệ Tô Vũ đối nữ tử này như thế nào phản cảm. Đây là không thể không thừa nhận một điểm, mà lại bởi vì quá mức xinh đẹp, hắn thế mà thằng không nổi mày may hận ý. Cái này thật đúng là khổ cực ca. Tô Vũ cảm khái chính mình nhiều thăng trầm vận mệnh, ánh mắt lại không tự giác muốn trên người nữ tử kia lướt tới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn thì hơi hơi ngưng tụ, trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc. Nữ tử kia trên mặt thế mà mang theo một vòng bệnh trạng tái nhận. Mà lại, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là tại nàng hai đầu lông mày lại hơi hơi nhữ lại. Nàng thụ thương. Tô Vũ trong lòng giật mình, xem ra nàng cũng giống như mình, thủ thương sau đang mượn trợ thánh trì liệu thương. Nhưng là, nàng mạnh như thế thực lực thế mà lại thủ thương. Như vậy nàng đối thủ thực lực lại nên nhiều sao không bố, mà lại nàng đem chính mình phong tại thiên huyền bang bên trong, cũng có phải là vì liệu thương, có lẽ có một khoảng thời gian đi. Tô Vũ trong lòng không khỏi có chút khó chịu, ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử, lại là một vị sống không biết bao lâu lão quái vật. đúng lúc này Nữ tử kia mi mắt lại là đột nhiên mở ra, ánh mắt giống như một đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào Tô Vũ hai mắt. Tô Vũ ho nhẹ hai tiếng, hậm hực sờ sờ lỗ mũi mình, theo trên mặt nàng rời ánh mắt. Thân thức chìm vào náo hải, trực tiếp tiến vào hệ thống giao diện, ở bên trong còn tích lũy lấy một lần rút thưởng cơ hội. Nữ tử này xuất hiện cũng là kích thích Tô Vũ lòng háo thắng, hẳn không thể lập tức để bạn chứng minh thực lực. Hệ thống, tiến vào rút thưởng giao diện. Bắt đầu rút thưởng. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng,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 Cũng không biết kỹ năng cấp bóc có thể hay không cấp bóc tín ngưỡng chi lực, nếu như có thể vậy liền ngư bức. Nữ tử kia cũng là dựa vào tín ngưỡng chi lực mới như thế châu, nếu là mình đem nàng tín ngưỡng chi lực cho đoạt tới, cái kia thợ săn cùng con mỗi nhân vật liền nên trao đổi. Ràng đạo lý, tín ngưỡng chi lực cũng coi là một loại kỹ năng đi. Ở trong lòng tự sướng một phen, tô vũ ánh mắt không ngừng, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Sau đó là biển hiệu triệu hoán loại một canh giờ, cũng là sáu tấm, bạch hởi Tây môn suy tuyết, độc cô cầu bại, Chu tước. Lần này triệu hoán loại bên trong lại là nhiều hai cái tân nhân vật, một cái là Tây môn suy tuyết, một cái là độc cô cầu bại, không thể nghi ngờ tuyệt đối là lao đại y hệt. Đem những nhân vật này triệu hoán đi ra, không biết đánh thắng được hay không nữ từ kia. Hiện tại Tô Vũ đối nàng chấp nghiệm cực lớn, đến dị giới lâu như vậy, hắn trả theo chưa từng ăn qua lớn như vậy rồi thua thiệt, bị người nhìn hết sạch không nói, còn bị hoàn ngược một hồi, mình không chịu nổi cái này bị khuất. Tô Vũ ánh mắt đang triệu hoán loại biển hiệu bữa nay ngừng lại, tiếp lấy mới nhìn hướng kiến trúc loại phía trên. Kiến trúc loại, Mục nhân hạng, Luyện Tâm Tháp, Đại Vương Sơn gác cổng phía bên phải, Vãng Sinh Hồ, Thủ Sơn đại trợ, Luyện Đăng Các. Rất rõ ràng, những kiến trúc này đều rất lớn, Tô Vũ suy đoán, Đại Vương Sơn kiến trúc có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tề tụ. Các vật loại, Sơn Đại Vương Khải Giáp sáu trang một trong, Hỏa Lân Kiếm, Ẩm Huyết Đao, Phong Thần Bảng, Hoàng Kim Cẩn Câu Cá, Sơn Đại Vương dạy chiến sáo trang một trong. Tập vật loại tại giai đoạn trước đối với tô vũ tác dụng cực lớn, tuy ý một vật đều có phụ gia thuộc tính, nhưng mà theo tô vũ trưởng thành, đối với tô vũ trợ giúp lại là một chút xíu giảm bớt, rất nhiều đều chỉ có thể dùng để làm đại vương sơn đệ tử khen thưởng. Tuy nhiên binh khí đều là thần khí, nhưng là thần khí nhiều cũng vô dụng thôi, ngươi gặp người nào hậu đà thời điểm cầm đánh thần khí ẩu đà. Nếu như tô vũ loại ý nghĩ này bị ngoại nhân biết, có lẽ vô số người đều sẽ lên đến liều mạng với hắn, ngươi không cần chúng ta muốn a Đứng đây nói chuyện không đau eo. Công pháp loại, thiên ngoại phi tiên, hàng long thập Bát trưởng, tiểu lý phi đao, thuật dịch dung, bá vương thương pháp, đả cầu đồng pháp. Thiên ngoại phi tiên là kiếm pháp loại, hàng long thập bắt trưởng là trưởng pháp loại, tiểu lý phi đao là ám khí loại, còn có thương pháp loại cùng đồng pháp loại, trừ thuật dịch dung bên ngoài, hoàn toàn là cứu cực võ công. Tại đây chút cứu cực vũ kỹ bên trong, thuật dịch dung thì có vẻ hơi trứng mắt. Ông trời phù hộ, nhất định phải làm cho ta rút hóa loại Tốt xấu để cho ta tại trước mặt nữ nhân kia không đến mức quá mức biệt khuất, tốt nhất có thể đem cái này bá đạo nữ nhân cho đẻ xuống. Tô Vũ không để lại dấu vết mở mắt quét nữ tử kia liếc một chút, tiếp lấy yên tình nhìn lấy cái kia chậm rãi lật qua biển hiệu. Hệ thống, bỏ rơi di động biển hiệu cái kia trình tự đi, để cho ta mau chóng rút thưởng. Tô Vũ lại là mở miệng nói ra. Cho dù chết nhìn tròng trọc biển hiệu, cuối cùng nhất cần nhờ vẫn là vật khí, còn không bằng trực tiếp rút ra tới thuận tiện mau lẹ.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 Tấm thẻ bài kia ở trong mắt Tô Vũ cấp tốc phóng đại, tiếp lấy chậm rãi lật người đến. Đến cùng lại là cái gì, có phải hay không là triệu hoán loại biển hiệu? Tô Vũ tâm cơ hồ đều muốn nhảy ra, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tấm thẻ bài kia, hận không thể chính mình động thủ đem nó lật qua. Nhưng là muốn nhìn đồng thời lại có có chút sợ hãi, không dám nhìn hướng tấm thẻ bài kia, loại mâu thuẫn này tâm lý để hắn nhịp tim càng nhanh hơn. Càng là đến giờ phút này, càng là khẩn trương, Tô Vũ tựa như đang đợi vận mệnh thẩm phán. Tâm thần bất định bên trong mang theo chờ mong. Thực, vốn là hắn đã đối rút thưởng không có nhiều sao coi trọng, hoàn toàn đều là mang theo tùy duyên ý nghĩ, nhưng là nữ nhân này xuất hiện để Tô Vũ cực kỳ khó chịu, rất chờ mong có thể giúp chúng một vị lao đại giúp mình hung hăng xả giận, bởi vì trong lòng có cực lớn chờ đợi, cho nên mới sẽ khẩn trương. Lúc này, biển hiệu đã xoay chuyển đến một nửa, nhìn lấy biển hiệu ở mép, Tô Vũ tâm không khỏi rồi một chút, không phải chịu hoán loại. Màu xanh lam ở mép, hẳn là một bản sách kỹ năng. Chỉ cần không phải thuật dịch dung, còn lại đều tốt. Tô vũ ai cầu ai, trong lòng cầu nguyện. Nhưng mà, theo biển hiệu hoàn toàn lận chuyển tới, phía trên thỉnh lĩnh chính là thuật dịch dung ba chữ. Cái này mẹ nó. Hố bản đại vương đâu. Chương 460, Lưu Sài Ở. Thật đúng là sợ cái gì đến cái đó. Bản đại vương muốn thuật dịch dung có cái chứng dung A. Nhìn trong tay thuật dịch dung sách kỹ năng, Tô vũ chính xác người đều lộn xộn hơi hơi thở dài, hai tay nhất trà sát trực tiếp đem kỹ có thể học tập Trong ngay mắt, trong đầu có vô số liên quan tới thuật dịch dung nội dung. Dịch giả cải biến, nội dung người dung mạo, cái này thuật dịch dung thực xem như huyền học một loại, có thể rất dễ dàng cải biến một người tướng mạo, đem chính mình hoàn mỹ nguy trang. Thực thuật dịch dung cũng không khó, tính toán là một loại kỳ dâm xào kỹ, mà lại tại một ít trường hợp bên trong có thể tạo được thắng vì đánh bất ngờ tác dụng. Bất quá, dịch dung tuy nhiên không khó, nhưng là khó thì khó tại muốn bắt chước một người Võ giả nhiều khi cũng không phải là chỉ dựa vào mi mắt đi phân biệt một người, càng nhiều là căn cứ khí tức cùng cảm giác. Nếu như ngươi hành vi cùng bình thường khác biệt, liền xem như đỉnh lấy cùng khuôn mặt cũng rất dễ dàng khiến người ta phát hiện sơ hở. Tính toán, có dù sao cũng so không có tốt, chờ mình theo nữ tử này lẫn vào đám người sau, thì dùng thuật dịch dùng cải biến một chút tướng mạo, nói không chừng có thể chạy trốn. Tô Vũ trong lòng suy nghĩ lấy, đã đang suy tư chuyện này khả thi, mà đồng thời... Hắn mi mắt cũng không khỏi rơi vào giấy may mắn phía trên, rút thưởng chỉ rút đến một cái thuật dịch dung hắn thật sự là có chút không tâm tâm, chính mình dọc theo con đường này có thể kiếm không ít tiền, có phải hay không nên đánh cược mấy cái cụ. Hắn có chút nóng lòng muốn thử nghĩ đến, trong lòng trải qua trở nên hòa nhiệt. Bất quá Tô Vũ mi đầu đống nhiên nhữ một cái, lại là nhìn về phía nữ tử kia phương hướng. Hắn có thể cảm giác được, thanh trì này đột nhiên trở nên bắt đầu cùn bạo, tất cả hơi nước cũng bắt đầu bốn phía lái đi. Loại này cùng bạo cũng không phải tới từ thánh trì bản thân, mà là đến từ cái kia con gái. Lúc này, nàng mi đầu đã thật sâu nhân lại, mà lại thân thể mềm mại cũng bắt đầu run lầy bẩy sắc mặt trắng bệnh, tựa như tại chịu đựng cực lớn thống khổ. Chẳng lẽ là thương thế phát tác? Tô Vũ trong lòng suy đoán, thân thể hơi hơi hướng sau rút lui rút lui, thủ thương con hổ là đáng sợ nhất, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi. Thánh trì này nhưng là ngay cả mình thương thế đều có thể chỉ hết, nữ tử này đến cùng là cái gì thương tổn? Hấp thu như thế nhiều thánh chỉ hơi nóng, thế mà không có dùng. Vâng! Toàn bộ thần miếu lại là đột nhiên chấn động, to lớn tiếng oanh minh để tô vũ tâm đều là hung hăng nhảy một cái. Cái này mẹ nó, lại phát sinh việc gì? Dầm dầm dầm! Ngay sau đó, tiếng oanh minh trở nên càng thêm dậy đặc cùng mãnh liệt, nương theo lấy vô số đá vụn sụp đổ thanh âm, liền xem như tô vũ thân ở thần miếu bên trong đều là trong lòng chấn động mánh liệt, nội tâm không khống chế được sinh ra một tia nhỏ bé cảm giác. Đây chính là thần miếu. Chứ thần chỗ, kiến trúc cường độ từ không cần nhiều lời, lúc đi vào Tô Vũ đã từng đánh giá qua, tòa thần miếu này cường độ phải cùng Đại Vương Sơn kiến trúc tương đương, lúc này, tại đây tiếng oanh minh phía dưới thế mà lung lay sắp đổ. Tại cố lực lượng này trước mặt, Tô Vũ chỉ cảm giác mình là người bình thường, căn bản khó có thể tới. Lúc này, ở đâu trong động khẩu, một đạo cánh màu đen lại là theo nguyên bản khám thiên huyền băng trong vách tường mở rộng mà ra. Cái kia cánh màu đen giống như thiên sứ, bất qua phía trên mọc ra hát vũ hiện ra lộng lấy. Hát sát vũ rực ngôi chấn động một cái, toàn bộ thiên địa thì sẽ cùng theo chấn động một phen, mà những nguyên bản đó còn tại điên cuồng tranh đấu khô lâu cùng võ giả cũng đều là tại động tĩnh như vậy phía dưới lấy lại tinh thần. Bọn họ ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia vũ rực địa phương, trên mặt tất cả mọi người đều là một mặt một bước. Nơi đó ban đầu vốn không phải hẳn là nữ thần sao. Nữ thần đi đâu? Chính mình lại ở nơi nào? Mình tại làm cái gì? Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, một cái bàn tay màu đen theo cái kia trong vách tường rối ra, tiếp lấy bỗng nhiên khẽ trống, một đạo to lớn hắc ảnh lập tức phóng lên tận trời. Theo hắn xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu tối xuống, vàng bầu trời vang lên vô số tiếng sét Ta, Lu Sài ở, trở về. Bóng đen kia phía sau, ba đôi hắc sắc vũ rực ra ra, toàn thân màu đen, chỉ có cái kia một đôi đỏ như máu mi mắt, như là đèn đỏ lé trói mắt ánh sáng, mang theo vô tận hương phấn cùng phấn nộ, ngửa mặt lên trời nói Thanh âm này hóa thành lan lộn dao động, hướng về bốn phía khuyết tảng ra, trên trời dưới đất, đều tại nương theo lấy hắn âm thanh mà run dậy. Mà những màu đen đó khô lâu cũng đều là đối với lũ sạ ở hai đầu gối quỳ xuống. Lũ lù lù sạ ở. Hắn không phải tại chư thần đại chiến bên trong chết sao. Tại sao? Tất cả võ giả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái chừng lớn đồng tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, như là nhìn thấy ác ngộng. Ha ha ha ha. Chư thần đã chết, mà ta, vĩnh sinh bất diệt Lu ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn trong khi liếc mắt người, tiếp lấy ngón tay nhấc lên một chút, tựa như đối lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thần nói, sinh mệnh đều muốn có thể trọng sinh. Hắn âm thanh mang theo một ma lực, theo đầu ngón tay hắn hơi hơi dập dờn lái đi, tựa như hình thành một loại thiên địa pháp tắc. Những thứ này pháp tắc rơi tại những quỷ bái đó bộ xương màu đen trên thân, lập tức để chúng nó thân thể kịch liệt ru lên, tiếp lấy tràn đầy khô lâu thân thể thế mà bắt đầu sở trường huyết nụ. Mà phía sau cốt dực cũng bắt đầu sở trường vũ mau. Vẹn vẹn một thời gian uống cạn trung trà, những khô lâu đó thế mà đều có máu có thịt màu đen thiên sứ, đoạ lạc thiên sứ. Giống. Mà cái kia đầu cốt long cũng sở trường thân thể, nằm sấp tại lù sợ dưới chân. Ta muốn để người trong thiên hạ biết, sau này thế nhân quỷ bái, chỉ cho là ta, lù sại ở. Hắn âm thanh rơi xuống, tiếp lấy đỏ hai mắt màu đỏ lại là rơi vào cái kia động khẩu phía dưới. Nữ nhân, cho bản thân đi ra Hắn âm thanh chuẩn sắc vô cùng chuyển vào Tô Vũ trong hai, tại bên trong thánh trì lăn lộn quanh quẩn. Chết, chết. Tô Vũ lấy tay vô một cái cái chán, cái này mẹ nó tay mình tiện a đem nữ nhân này móc ra làm gì? Tìm đường chết sao? Như thế nhanh thì muốn gặp được Tây Châu Đại Bộ Tà, đây có phải hay không là quá đột nột, bản đại vương còn không có chuẩn bị sẵn sàng a Ông trời phù hộ, hắn vào không được, hắn tiến không. Tô Vũ vừa mới bắt đầu cầu nguyện thì dừng lại. Một cái to lớn hắc ảnh như là trống rông xuất hiện, thì như thế xuất hiện tại bên trong thánh trì, đỏ thấm hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm cái kia còn tại ngâm thánh trì nữ tử. Ngoa tạo. Tô Vũ kém chút dọa đến một cái giật mình, kém chút không có kêu đi ra. Ông trời phù hộ, hắn nhìn không thấy ta, hắn nhìn không. Ha ha, Tô Vũ cùng đột nhiên chuyển tới lũ sạ ở hai mắt nhìn nhau, lộ ra một cái Hữu hảo mà không mất cứng ngắt mỉm cười. Xem kịch con kiến hôi. Lù Sở Thanh Âm mang bẩm sinh cao quý cùng đối Tô Vũ miệt thị, tiếp lấy đối với Tô Vũ tiện tay vung lên. Tô Vũ phát hiện, những cường giả này đều có một cái đam mê, cái kia chính là đem người đính tại trên vách tường. Bởi vì, hắn lại bị một loại lực lượng vô hình cho gắt gao đẻ lên tường, không thể động đậy, cũng may hắn cường độ thân thể đủ cứng, nếu như là bình thường người, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ bị cô lực lượng này đẻ chết. Nữ nhân, ngươi phong ấn ta 5.000 năm, bút chứng này, ta nên theo ngươi tốt nhất tính toán. Lưu ở căn bản không thấy tổ vũ hạ tràng, mà chính là lại lần nữa quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Nói đạo phong ấn, hắn trong hốc mắt huyết hồng cơ hồ muốn nổ bắn ra mà ra, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạ. Chương 461, thần nói, phải có ánh sáng. Thẩm phán chi nhận. Lưu sợ ở trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, tiếp lấy đối với nữ tử kia đâm thẳng tới. Một nhát này tốc độ cũng không nhanh, nhưng là theo một kiếm này đâm ra, chung quanh mọi chuyện đều tốt giống như đứng im. đứng im đồ vật Như thế nào tránh né? Tô Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể không khống chế được hơi hơi lắc một cái, một kiếm này, hắn tránh không. Hắn thình lình nhìn thấy, tại đây kiếm kiếm nhận phía trên, nhộn nhạo từng đạo từng đạo pháp tắc, những thứ này pháp tắc đại biểu cho, một kiếm này sẽ không thất bại. Coi như thân ngươi hình lại nhanh, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, một kiếm này cuối cùng vẫn là hội rơi xuống trên người ngươi. Đây là mệnh số. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Trong lòng cảm thấy biết mình phải làm thế nào đi vận dụng tín ngưỡng chi lực. Nếu là trực tiếp dùng tín ngưỡng chi lực cưỡng ép cải biến thiên địa pháp tắc, như vậy tự nhiên tiêu hao cực nhanh, nhưng là nếu là dùng tại thuận ứng thiên địa pháp tắc phía trên, chỉ cần một tiêu tín ngưỡng chi lực, liền có thể đem chính mình nhất cử nhất động vô hạn phong đại. Thật giống như ngươi trực tiếp dùng tín ngưỡng chi lực đi để một người tử vong, cùng ngươi dùng tín ngưỡng chi lực ra chỉ tại chính mình chiêu thức phía trên đi giết đối phương, tiêu hao tín ngưỡng chi lực tuyệt đối là một trời một vực. Trước đó chính mình giống như là một cái mạng phu, chỉ có một thân cậy mạnh mà không dùng lực kỹ xảo, tự nhiên sẽ cảm giác được cố hết sức. Đối mặt một kiếm này, nữ tử kia chỉ là chậm rãi nâng lên một ngón tay, tại mũi kiếm kia phía trên một điểm. Cả hai va nhau, trong không khí lại là phát ra một tiếng tiếng phá hủy, hai loại mâu thuẫn pháp tác chạm vào nhau, để cả vùng không gian đều chấn động kịch liệt trải qua. Bạch bạch bạch, nhìn như chỉ là nhẹ nhàng đụng vào. Nhưng là nữ tử kia lại là liên tiếp lùi lại ba bước tiếp lấy hướng sau tung bay 10 mét cái này mới đứng vững thân hình. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhận. Vô hình gọn sóng dập dờn lái đi, khoảng cách hai người gần đây cây cột lại là soạt một tiếng vỡ ra một đường vết rách. Nữ nhân, 5.000 năm trước ngươi phong lớn ta thời điểm liền đã thụ thương, ta ngược lại muốn xem xem, thân thể ngươi có thể chống đến thời điểm nào. Nhìn thấy chính mình ở vào thượng phòng lù sợ ở trong mắt hồng mang càng sâu, trên mặt mang một tia cười lạnh. Bước chân hơi hơi hướng về phía trước một bước. Một cước này tuy nhiên chỉ có một bộ, nhưng là thiên giai chỉ xích, tựa như giữa hai người khoảng cách vốn là chỉ có một bộ, thân hình xuất hiện lần nữa tại trước mặt cô gái kia. Trường kiếm màu đen thẳng bổ xuống. Đối mặt một kiếm này, nữ tử kia sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũng là dôi ra ngón tay, đối với kiếm nhận một điểm. Wen. Lần này, nàng thân hình bay ngược càng thêm cấp tốc, khoe miệng tràn ra màu tươi. Mai Mà chúng quanh, những thạch trụ đó lại là ầm vang vỡ vụn. Bên trong thánh chỉ vách tường cũng nức đếm lô lớn, nguyên bản không thể phá vỡ kiến trúc, trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tô Vũ thấy kinh hồn bạc vĩa, hắn lúc này thân thể vẫn như cũ bị đặt ở trên vách tường không thể động đậy, chỉ có thể kinh hồn bạt vĩa nhìn lấy. Cái này đều là thần miếu kiến trúc, cứng rắn vô cùng, thế mà đều bị dư âm tàn phá thành cái dạng này, nếu là lan đến gần chính mình, cái kia chắc chính mình cũng nên cùng thế giới nói bài bái. Hắn tuy nhiên thân thể thành thánh. Nhưng là trình độ cứng cấp có lẽ cũng liền cùng những kiến trúc này không kém bao nhiêu. Lưu xài ở Đúng lúc này, hư không bên trong lại là đột nhiên chuyển đến một đạo biến ảo khôn lường thanh âm. Ngay sau đó, không gian một trận lắc lư sau đó lại là xuất hiện 13 cái bóng người. Cái này trong 13 người trung tâm vây quanh một vị cô gái tóc tím, mà đổi thành bên ngoài 12 người quay trung quanh tại nữ tử này chung quanh, trên thân đều là mặc lấy hoàng kim khải Giáp Vũ ngâu. Tô vũ khỏe mắt hơi hơi nhảy một cái nhìn về phía ở trung tâm cô gái tóc tím. Lúc này, nàng bộ ráng cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa, nhưng là khí chất lại là một trời một vực, toàn thân cao thấp đều bao bọc ở một tầng tử kim sắc bên trong, đôi mắt lạnh leo, cao quý vô cùng. Mặt khác 12 người đều là từ từ nhắm hai mắt, có thể cảm nhận được, bọn họ lực lượng đều hội tụ tại Vũ Mâu trên thân, hẳn là một cái trận pháp. À đệ nạ. Ở mi mắt nhìn về phía Vũ ngâu thanh âm lại là mang theo một tia trào phúng. Hiện tại cũng chỉ có thể nương tựa theo người thừa kế kéo dài hơi tàn sao? Lưu Sai ơi, ngươi phản bội thần tộc, cuối cùng rồi sẽ nhận chư thần chế tải. Vũ Mâu trong mắt hiện ra từng tầng từng tầng màu tím, thanh âm tựa như từ thiên địa ở giữa phát ra, mang theo vô cùng uy nghiêm. Chư thần đều đã chết, sau này ta mới là duy nhất thần tộc. Lưu Lư ở trong mắt xích hồng sắc hồng sắt thay đổi đến vô cùng nồng đậm, ngươi tới được vừa vặn, tất cả thù ta cùng một chỗ kết. Hắn nhìn lấy Vũ Mâu cùng nữ tử kia, lại là hạ hạ cười như điên. Phía sau ba đôi hát sắc vũ rực rãn ra đến cùng cực, to lớn bóng mở đem nơi này đều bao phủ ở chính giữa. Vũ mâu toàn thân tử khí càng ngày càng nhiều, tiếp lấy ruôi ràng ngón tay, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thần nói, phải có ánh sáng. Nàng lời nói như là thiên địa chi mệnh, nguyên bản âm tôi xuống thánh trì lại là đột nhiên trở nên sáng ngời, cái này ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng trắng, liền xem như hai mắt nhắm lại cũng có thể cảm giác được từng đợt nhói nhói. Cái này quang tựa như năng tịnh hóa tất cả. Để hết thể đều tại đây bạch dưới ánh sáng tiêu tán. Tô Vũ thân thể đều tại run rẩy kịch liệt, chỉ cảm giác mình mạch máu sắp vỡ ra, toàn thân tế bào tranh tiên sợ sau nhau nhau nghĩ đến dung nhập cái này nói giữa bạch quang. Cái này bạch quang tuy nhiên chỉ tiếp tục thời gian ba cái hô hấp, nhưng là Tô Vũ cũng đã là đầu đầy mồ hôi, cả người đại thở hồn hển, đôi mắt trố sâu tràn đầy hoảng sợ. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Kỹ năng này rõ ràng nhằm vào là lũ sải ở, thoáng cổ đến chính mình thế mà thì có như thế đại uy lực. Nếu là nhắm vào mình như vậy tuyệt đối là miểu sát. Còn tốt chính mình không cùng Vũ Ngô kết xuống cái gì mãi ngói tử, không phải vậy chết thảm. Hoảng sợ sau đó, Tô Vũ ánh mắt không khỏi rơi vào lổ sợ ở trên thân. Hắn hô hấp rõ ràng cũng biến thành nhiễu loạn, thân thể phập phồng phập phồng, mà ở trên người hắn, không ít địa phương đều đã bị vạch ra lỗ hồng, huyết dịch theo da thịt chậm rãi tràn ra. nạ truyền thường người, cũng chỉ có chút bản lẫnh này sao? Lư ở thanh em bên trong tràn ngập khinh thường, da thịt nhúc nhích ở giữa Những vết thương kia cấp tốc khép lại. Thần lực cũng không phải như thế dùng. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn cũng là dối ra, đối với hư không một điểm, thần nói, phải có gió. Vâng anh! Thánh trì bên trong, đất bằng gió lên. Gió này như là biển động, mang theo một loại hủy thiên diệt địa hủy năng, đem chung quanh hết thể xé nát. Dầm dầm dầm! Sóng gió phía dưới, chung quanh hết thể đều biến đến một mảnh hôn đột, tất cả cây cột đều là ẩm vang vỡ vụn mà những thứ này phá tảng đá cũng vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị những thứ này gió cho quấy vì bự miệng. Gió này như là dã thú, thôn phệ lấy thế gian hết thảy. Rầm rầm dầm. Hồng. Vách tường vỡ vụn, thậm chỉ kia cửa đá cũng là vỡ ra vô số vết nước, tiếp lấy trực tiếp bị xoát nát. Tại đây gió xuất hiện ngay mắt, Tô Vũ đồng tử thì vô hạn phong đại, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng, một cổ tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Không cần nghĩ ngợi đem Sơn Đại Vương sáo trang một mạch tất cả đều mặc lên người. Dù là như thế, toàn thân cao thấp cũng đều bị gầy ra vô số đạo lỗ hổng. Nếu như không là có áo tràng bao vây lấy, hắn thân thể tuyệt đối đã bị xé thành mảnh nhỏ. chương 462, tự nhiên nữ thần. Đáng sợ. Tô Vũ chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều muốn vỡ ra, tại đây loại gió bao bên trong, tựa như một chiếc tuyển con, hoàn toàn không có chút nào tới khả năng. Thần, đây mới là thần sao. Thật làm cho người liền chạy trốn đều không thể nào. Dùng danh nghĩa của ta, gió rừng. Tại đây loại trong cùng phòng, nữ tử kia vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, bạch đi tung bay, thân thể đứng tại nguyên chỗ tựa như không có thu đến ảnh hưởng chút nào. Chói mắt kim sắc tử trên người nàng hiện lên, mang theo một vòng chắc chắn, cứ thế mà đem cùng phòng cho đẻ xuống. Nơi đây không nên ở lâu. Tô vũ toàn thân đều biến đến đau bốt nhức toàn thân da thịt đều đã nước ra, hơi chuyển động một cái thân thể đều lộ ra đến vô cùng cố hết sức. Thừa dịp hiện tại bình tĩnh, trong tay hắn đã lấy ra một tấm kim sắc biển hiệu Thuấn di biển hiệu có thể lựa chọn một cái phương hướng, thuần gian di động 1.000 m Loại này biển hiệu là tô vũ tồn tại một chương thẻ ma pháp, tác dụng so sánh gà mở, mẫu chốt là thuần di khoảng cách thật sự là quá ngắn thời khắc mấu chốt căn bản không có nhiều đại tác dụng, ngàn mét khoảng cách, chính mình phút chốc thì có thể đến tới, cùng thuần di tướng không kém đi đâu. Vốn là cho là mình sẽ không dùng đến tấm thẻ này bài, nhưng mà, thẻ này bài tại dưới tình huống trước mắt tới nói, tuyệt đối là thoát ly chiến trường tốt nhất thần khí. Ha ha, ha. Ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?" Lưu Luce ở trong mắt xích hồng sắt như muốn ngập trời, như là hai thanh lợi kiếm đâm vào thượng cung, ngón tay đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Tô Vũ nhìn thấy hắn lần này động tác, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ không cần nghĩ ngợi làm dùng trong tay biển hiệu. Thân nói, núi lở." Oan. Toàn bộ thánh trì cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, mà tại thánh trì bên ngoài, toàn bộ thế giới cũng như động đất, bắt đầu chấn động kịch liệt, khắp nơi cấp tốc vỡ ra, đá vụn lăn lộn. Chuyện thế nào? đến cùng phát sinh cái gì. Ở bên ngoài, vô số võ giả đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, bất an nhìn bốn phía, trong lòng hoảng sợ. Càng là có không ít võ giả trực tiếp đứng không vững, ngã trên mặt đất. Oeng. Tại đây thanh thế to lớn bên trong, nguyên bản chỗ động khẩu lại là ẩm vang xô đổ, vô tận đất vàng trực tiếp đắp lên truyền thừa đại điện phía trên, đem nơi đó mai một đi xuống. Mà toàn bộ nơi truyền thừa, cái kia một mảnh đều long đi xuống, đắp lên đất vàng phía dưới. Ngay sau đó, không gian một mảnh vần mèo Ảt đệ nạ 13 người cùng nữ tử kia đều là xuất hiện ở mặt đất. Bọn họ bộ dáng đều mang chật vật, thánh khiết trên thân dính đầy đá vụn cùng bối đất, trên thân càng là mang theo vết thương, đỏ bừng máu tươi tại các nàng trắng non trên da mặt lộ ra càng trước mắt. Lúc này, Tô Vũ thân hình đã ra hiện ở cách nơi này ngàn mét địa phương, trong lòng mang theo may mắn nhìn về phía nơi đó. Nếu là mình không có tấm kia thuấn di thể lúc này có lẽ đã bị chôn vùi tại đất vàng phía dưới đi, tại đây loại pháp tắt trước t Coi như mình cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình thế mà lại trở nên nhỏ bé như vậy, tùy tiện một cái gần kỹ năng liền có thể muốn chính mình mệnh. Có lẽ, đây mới là lao đại đi. Ngắn ngủi thoát khỏi nguy hiểm, trên mặt hắn còn mang theo lo lắng, ánh mắt không ngừng mà quét mắt phế tích. Hắn còn nhớ rõ cái kia gọi tịch nguyệt thiếu nữ, là mình đem nàng dẫn đi, nếu là nàng vì vậy mà mất mạng, như vậy cái này nổi xem như bản đại vương. Lại có thể cảm ứng nói thiết tháp tồn tại. Cho nên cũng không lo lắng, mà chính là triệu hoán đem thiết tháp triệu mà tới. Đại ca ca. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm tại Tô Vũ tới bên hai, tiếp lấy một cái chồi non lại là theo không có chút sinh cơ đất vàng bên trong toát ra, xuất hiện tại Tô Vũ dưới chân. Cái này chồi non sinh trưởng tốc độ cực nhanh, càng dài càng lớn, rất nhanh liền cao bằng một người, tiếp lấy dừng lại sinh trưởng, chậm dại biến ảo thành một vị nữ tử bộ ráng. Tình nguyệt. Dưới mặt nạ, Tô Vũ rằng giặc mở miệng nói ra Cuối cùng là bông lỏng một hơi, nằm ngửa trên đất. Tịch nguyệt bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa, không quá mức phát đã biến thành màu xanh biếc, liền y phục trên người đều biến thành quần màu xanh, thiếu nữ khí tức giảm giảm rất nhiều, cho người ta một loại cao quý trang nhã cảm giác. Đại ca ca biết tên của ta. Tịch nguyệt thanh ấm bên trong mang theo mừng thầm, tiếp lấy nhìn thấy tô vũ trên thân vết thương, toàn thân đều là ru lên, nước mắt đều kém chút rơi ra tới. Ngươi thế nào chịu trọng thương như thế? Nàng khôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tiếp lấy chắp tay trước ngực, làm một đóa mở ra hình dáng, toàn thân lục quang quấn quẩn. Sinh mệnh cứu rồi. Tĩnh Uyển Thanh Âm đột nhiên trở nên thần thánh, trong con mắt, ánh sáng xanh lấp loé không yên, theo nàng hai tay, một vòng thủy quả cầu ánh sáng màu xanh lục chậm rãi hiện lên ở không trung. Sắc mặt nàng mang theo ngưng trọng, đem cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lục đẩy lên Tô Vũ trong thân thể. Theo quang cầu nhập thể, Tô Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều biến đến ấm áp, như tại tẩy tắm nắng mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân tế bào đều biến đến sinh động vết thương đều đang ngọng ngoại cấp tốc khôi phục mà tô Vũ phía sau cái kia mảng đất vàng phía trên thế mà bắt đầu sinh trưởng ra vô số trôi non những thứ này trôi non mọc cực kinh người mà lại xanh tươi vô cùng có thể cảm nhận được bên trong lẩn chứa lấy cực mạnh sinh mệnh lực những thứ này ồi non sinh trưởng ở giữa lại là đem tô Vũ chậm rãi nô lên đến còn có chút quốn quanh ở tô Vũ trên thân cánh tay còn có trên chân theo tô Vũ thân thể Từ nơi này chút dây leo bên trong chuyển vận lấy một vòng lại một vòng sinh mệnh lực. Loại này sảng khoái cảm giác, để Tô Vũ kém chút dên gì đi ra, thân thể của hắn lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại hướng về đỉnh phòng khôi phục Đại ca ca, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền đem ngươi chưa khỏi. Tình nguyệt nói thẳng, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định còn có một tia chính mình rốt cục có thể đến giúp bận biểu vui sướng. Hơi có chút tranh công khoe khoang ý vị. Tô Vũ mỉm cười. Vừa mới chuẩn bị hỏi nàng thu hoạch được là cái gì truyền thừa, sắc mặt lại là hơi đổi, một cố cảm giác nguy cơ sông lên đầu. Tự nhiên nữ thần người thừa kế, lù xa ở bóng người lại là xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn lấy tịch nguyện, trong mắt hồng mang lấp lue không yên. Haha, ha, một cái vừa mới thu hoạch được truyền thừa tiểu gia hỏa, vừa vặn thì theo ngươi bắt đầu lễ tế đi. Hắn nói cho hết lời, một bộ phía dưới thì đã đạt tới tịch nguyện bên người. Trong tay trưởng kiếm màu đen mang theo một đạo thật dài bóng mở đối với tịch nguyệt đâm thẳng mà đến. Tô vũ mi mắt hơi hơi ngưng tụ, song quyền không khỏi nắm chặt. Hắn rõ ràng là nhìn chính mình trong thời gian ngắn khó có thể làm gì được gạt đệ nạ cùng nữ tử kia, bởi vậy mới đem mục tiêu chuyển tới tịch nguyệt trên thân, dùng tới khai đao. Chói buộc. Tịch nguyệt thân thể hơi hơi một bên, ngăn tại tô vũ trước người, hai tay mạnh mẽ hợp. Siêu. Những cái kia trồi non trong lúc đó liền biến thành vô số to lớn dây leo Vạn Mèo ở giữa điên cuồng đối với Lǔ Sở bay tới. Những thứ này dây leo mang theo một vòng ý chí, rất nhanh liền quấn quanh ở Lǔ Sở trên thân, điên cuồng sẽ rách lấy. Ha ha ha, như thế điểm thần lực, quả thực là tăng thêm trò cười. Lǔ Sở thân thể chỉ là có chút dừng lại, tiếp lấy dùng lực kéo một cái, toàn thân dây leo lập tức liền bị xé nát, mũi kiếm khiến không gian cũng hơi dập dờn, không lưu tình chút nào, đối với Tịch Nguyệt hướng xuống. Chương 463: Thần chi chiến. Tịch Nguyệt ngây ngốc đứng tại chỗ tựa như dò sợ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nàng dù sao vừa mới thu hoạch được truyền thừa không bao lâu, mà lại căn bản không có cùng người đối chiến kinh nghiệm, lâm chiến phản ứng rất trì độn. "Đi." Tô Vũ sắc mặt nghiêm túc, ôm tịch nguyệt eo thì thân thể lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Một kiếm này, ẩn chứa lũ sẽ ở ý chí, hắn lúc này tín ngưỡng chi lực tiêu hao sạch sẽ, không cần nghĩ, căn bản không đối kháng được. Lăng Ba Vi bộ thi chuyển đến cực hạn, Tô Vũ thân hình tựa như trở nên hư huyễn. Ngưng tụ thành vô số tàn ảnh. Nhưng mà, mặc cho lăng ba vi bộ như thế nào thi triển, trôi kiếm này vẫn như cũ chuẩn sắc không sai đối với tịch nguyệt đâm tới. Thiên điệu ý chí, mặc cho ngươi như thế nào tránh nẽ, cuối cùng đều sẽ buông xuống đến trên người ngươi. Tô vũ bây giờ có thể làm liền là tận lực trì hoan thời gian, mỗi khi kiếm sắp rơi vào tịch nguyệt trên thân lúc, thì hiểm lại càng hiểm tránh đi. hào lợi hại thân pháp. Đúng vậy a mà lại rất xinh đẹp, như là khiêu vũ một dạng. Những cái kia võ giả nhìn lấy Tô Vũ thân hình, đều là không khỏi tán thắn nói. Tuy nhiên đang không ngừng tránh né, nhưng là Lăng Ba Vi Bộ lấy nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt, linh hoạt lấy sừng, không có chút nào lộ ra chật vật, thi triển ra như là con bướm huyền chuyển nhảy múa, duy mị bên trong lại làm cho người không thể phỏng đoán. Tránh, người tiếp tục tránh. Tại Nga Pháp còn phía dưới, ta nhìn ngươi có thể trốn đến thời điểm nào? Ha ha ha. Lư sợ đôi mắt đỏ thấm mang theo đùa giỡn cùng điên cuồng, cười ha ha nói. Thiết tháp Tô Vũ đôi mắt chỗ sâu, tinh quang lóe lên, trong lòng quát lên một tiếng lớn. Vâng. Nguyên bản bình tĩnh phía dưới lại là đột nhiên phát ra một trận doanh minh. Ngay sau đó, đất vàng trực tiếp nổ bể ra đến, một đạo tối bóng người vàng nóng theo đất ngai bên trong thoát ra, thẳng đến lũ sợ mà đi. Khen. Thân ảnh kia tay phải nắm tay, cùng một kiếm kia đụng vào nhau, phát ra một trận vô cùng chói hai tiếng va chạm. Pháp tác va chạm, để không gian đều biến đến vận mẹo, cái kia mảng đất vàng đều thẳng tiếp nổ tung nhóm ra một đạo dài trăm thức vết nước. Mà Tô Vũ cùng tịch nguyệt cũng bị dư âm cho đánh bay ra ngoài. Tô Vũ chỉ cảm thấy một trận khí huyết quần cuộn vừa mới khôi phục gần như khỏi hắn thương tồn, lại tới. Thân thể mình, thời điểm nào trở nên như thế yếu? Không có sao chứ? Tô Vũ nhìn về phía tịch nguyệt, đã thấy nàng vết thương trên người thế mà trong nháy mắt thì khép lại, hoàn toàn theo người không việc gì một dạng. Không có việc gì, ta thu hoạch được là tự nhiên nữ thần truyền thừa, có thể cùng cây có cùng hưởng sinh mệnh lực Nguyệt lắc đầu mở miệng nói ra, tiếp lấy nắm lên Tô Vũ tay, trưởng đối trưởng, từng đợt xanh sóng tràn vào Tô Vũ trong thân thể. Tây cỏ sinh mệnh lực vốn là cứng cỏi, cộng lại vậy đơn giản là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, khó trách nàng có thể khống chế như cái này lượng lớn sinh mệnh lực, năm đó chư thần lực lượng đến cùng nên có bao nhiêu sao khủng bố. Tô Vũ ở trong lòng cảm thán một phen, ánh mắt lại là tìm đến phía chiến trường. Lúc này, thiết tháp cùng lũ sợ ở đánh thẳng hỏa nhiệt, hai lây hoàn toàn là cận thân đấu pháp. Chiến thần người thừa kế sao? Lulus ở sáu cánh đập thân thể hơi hơi thoát ly mặt đất, tiếp lấy trường kiếm từ trên trời giáng xuống thẳng bổ xuống. Thiết Tháp trong mắt, kim quang tràn ngập, quyền đầu từ đuôi đến đầu nghênh đón. Tín Ngưỡng chi lực sao? Cũng chính là Lulus ở trong miệng thần lực. Nhìn lấy Thiết Tháp trên nắm tay dập dờn pháp tắc, Tô Vũ nhưng trong lòng thì hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra kế thừa chư thần truyền thừa, liên đối lấy bọn hắn Tín Ngưỡng cũng cùng nhau kế thừa tới, chư thần Tín Ngưỡng, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống. Cái kia phải là nhiều sao khủng bố. Cái này mẹ nó không khỏi cũng quá thoải mái đi. Bàn đại vương cực khổ mới thu tập được như vậy một điểm tín ngưỡng chi lực. Các người cái gì sự tỉnh đều không cần làm liền có thể đạt được lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Đây cũng quá đả kích người. Và anh, quên đầu cùng trường kiếm chạm vào nhau, mang theo vô tận dư âm, mặt đất chấn động ở giữa lại lần nữa sụp đổ, lưu lại một vô cùng to lớn hô sâu, vô tận dư âm tản mát bốn phía Những cái kêu bởi vì lòng tham muốn khoảng cách gần quan sát chiến đấu võ giả trực tiếp liền bị cái này dư âm chỗ xoắn nát, liền huyết nục đều không có để lại. Pháp tác va chạm chỗ sinh ra dư âm, cái kêu đại biểu cũng là chôn vùi vào thế gian. Đông đông đông. Va chạm phía dưới, thiết tháp lại là lùi lại 10 bước. Mỗi một bước, đều bị khắp nơi chấn động, lưu lại một thật sâu dấu chân, theo dấu chân này làn tràn ra vô số vết nước. Bất quá, tại lùi lại trong quá trình, tay phải hắn lại là hiện ra kim sắc Quang mang. Mỗi lùi ra sau một bộ, trong tay hắn ánh vàng thì trở nên cái càng sáng hơn dài hơn một điểm. Cho đến khi 10 bước sau đó, trong tay hắn ánh vàng nghiêm chỉnh lấn át thái dương, chiều dài đạt tới 10 mét chi trường, đem cái này toàn bộ khu vực đều chiếu lên trong suốt, kim sắc quang mang mang theo vô cùng ý thế, thế bất khả đáng chỉ hướng lũ sợ chém bổ xuống đầu. Một đao kia bên trong, ẩn chứa tín ngưỡng chi lực tính được là lượng lớn, thiên địa pháp tác tại thời khắc này đều phát sinh đứt gây biến hóa, không gian chỉ hướng lũ sợ để ép mà đi. Tựa như liền thiên điệu đều đã tại phán lũ sợ tử hình. Thần nói, phải có tôi. Nhìn lấy một đau kia, lũ sợ ở trong mắt hồng mang không có chút nào ba động, ngón tay đối với hư không hơi hơi một điểm, thanh âm chấm thấp vang vọng tại mỗi người trong hai. Theo đầu ngón tay hắn, một vòng khiến người ta run sợ ba động đột nhiên sinh ra, một chút xíu màu đen bắt đầu cấp tốc mở rộng. Cái này màu đen sâu đầm thúy, nột ngạt vô cùng, tựa như trên tờ giấy trắng một hát sắc mực nước, cùng thế giới không hợp nhau, vẹn vẹn là nhìn lấy cũng làm người ta trong lòng nổi lên một loại áp lực cùng phiền muộn cảm giác. Rất nhanh, cái này màu đen thì biến thành một cái hát động, đem lù ở bao khỏa đi vào. Kim sắc đao mang chặt chém tại hát động kia phía trên, lại là không có phát ra mảy may tiếng vang, toàn bộ thế giới đều rất giống an tính lại. Nhưng mà, tại không có tiếng động ở giữa, cái kia kim sắc đao mang lại là càng ngày càng ảm đạm, tựa như đang bị hát cám thôn phệ. Có tối, thì sẽ không có sáng. hắc động bên trong... Lusher thanh âm lại lần nữa vang lên. "Beng." Cái kia Hắc Ám trong nháy mắt mở rộng, chẳng những đem cái kia kim sắc đào màng trực tiếp thôn phệ hết, càng đem Thiết Tháp bao phủ đi vào. Ba hơi sau đó, Thiết Tháp bóng người lại là từ trong bóng tối bay ra, chỉnh thân thể đều biến đến máu thịt bé bé, rất nhiều nơi xương cốt đều lộ ra, nhưng mà lại không có máu. "Ha ha ha, chiến thần người thừa kế lại là một bộ minh thi." Buồn cười, thật đáng buồn. Nhìn lấy Thiết Tháp, Lusher lại là cười khẩy nói: Sau cánh chấn động bay tới giữa không trung, nhìn xuống mọi người. Chư thần xuống dốc cuối đường, sau này, ta mới là cái thế giới này thần. hắn liếc nhìn một vòng những cái kia võ giả, đỏ hai mắt màu đỏ mang theo huy áp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chôn vùi. Đúng lúc này, nữ tử kêu lại là đối lấy không trung lũ xã ở nhất chỉ Tại lũ xã ở vị trí, vùng không gian kia lại là trực tiếp sụp đổ. Dầm dầm dầm. Không gian vỡ nát, nơi đó hết thể tự nhiên cũng sẽ cùng theo chôn vùi. Lũ Sở thân thể cũng theo không gian sụp đổ mà bắt đầu vỡ ra. Vô tận không gian phong bạo theo trôn vùi trong không gian thoát ra, bao phủ tại Lũ Sở trên thân, muốn đem hắn tê liệt. Loại thủ đoạn này, sắp thực đủ để yên diệt thế gian hết thảy. Nhưng mà, tại không gian vỡ nát tình hồn dưới, Lũ Sở tuy nhiên thụ thường, nhưng là thân thể nhưng là như cũ hoàn chỉnh Chương 464, Thần Chi Chiến Hai Vâng Lũ Sở sáu cánh bống nhiên lắc một cái. Thân thể lại là trực tiếp theo cái kia mảng chôn vùi trong không gian thoát ra, toàn thân vết thương đảo mắt khôi phục Năm đó liền chư thần đều giết không được ta, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lưu sợ cười lạnh nói, ta mới thật sự là bất tử bất diệt. Vúng. Đúng lúc này, vũ mâu bên trong miệng lại là phát ra một tiếng quát nhẹ, cái kia thập nhị tinh tọa trên thân kim quang lại là đột nhiên đại thịnh. Như là 12 cái tiểu thái dương, điên quẩn chỉ hướng trên người nàng dũng mãnh lao tới. Kim quang nhập thể. Ảt nạ trên thân tử mang càng sâu, thân thể chậm dãi trôi nổi đến giữa không trùng, mà ở trước mặt nàng, một thanh tử kim sắc trường kiếm chính đang chậm dãi ngưng tụ. Lù sai ơ, người phán xuất thần tộc, ta Ảt nạ đại biểu chư thần, hình phạt. Nàng thanh âm là từ trên bầu trời chuyên gia, như là xẹt xẹt tiếng xét, uy nghiêm mà thần thánh. Rồi tay nắm chặt trôi này tử kim sắc trường kiếm, thân thể nàng đống nhiên nhoáng một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Người còn chưa có xuất hiện, Trường kiếm màu tím liền đã như là xẹt qua hư không, đối với lũ sợ chém xuống. Ha ha ha, năm đó chư thần đều bị ta dấm tại dưới chân, ngươi một cái tiểu chuyển thừa nhỏ người lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Lũ sợ trong mắt hồng mang lấp lue không yên, lạnh lùng mở miệng nói ra. Bất quá, tuy nhiên hắn nói như thế, nhưng là sắc mặt cũng đã có chút âm trầm, lúc này phải đối mặt đội hình để hắn có chút kinh hãi. Hắn tuy nhiên thoạt nhìn không có thương thế, nhưng là năm đó chư thần đại chiến cũng không phải tùy tiện liền có thể tránh thoát Lúc này khoảng cách toàn thắng thời kỳ còn cách một đoạn. Adena đạt được thập nhị tinh tọa lực lượng, chân chính chiến đấu lực đã trực tiếp chân chính chư thần, mà cái kia đông phương nữ tử tuy nhiên tụ thường, nhưng là thực lực chân chính liền hắn cũng khó thấy rõ, lại thêm còn có hai vị chư thần người thừa kế ở một bên nhìn chằm chằm, thật sự là nan giải vô cùng. Còn về Tô Vũ, ha ha, hoàn toàn không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Vâng, lưỡng kiếm chạm vào nhau, vô tận pháp tắt lại lần nữa để khắp nơi nước ra. Phiến địa vực này đã biến thành một vùng phê tích, khắp nơi đều là vết nước, đầy mắt đều là hồ lớn. Lần này, những cái kia võ giả đều học ngoan, cả đám đều chỉ cảm thấy ở phía xa quan chiến, sợ hai bay vạ gió. Thiết tháp, đi hỗ trợ. Tô Vũ trực tiếp ra lệnh, tiện tay thì ném cho hắn một thanh kim đao. Thiết tháp dù sao cũng là minh thi, lại thêm có chư thần truyền thừa, những vết thương kia tuy nhiên nhìn khủng bố, nhưng lại cũng không thương tới căn cơ. Đạt được Tô Vũ mệnh lệnh, thiết tháp tiếp được kim đao. Thân thể lập tức hóa thành một mặt một vạch kim quang, một bộ phóng ra đã chiến đoàn. Kim sắc đao mang rượu thiên mà lên, đối với lũ ở sau lưng chém tới. Chỉ bằng các người liền muốn làm tổn thương ta. Lũ sở thanh âm tràn ngập cái này lạnh lẽo phía sau sau cánh bỗng nhiên co dù lại, trực tiếp hóa vì một cái thuận bài. Ken! Kim đao cùng sáu cánh va nhau, thế mà phát ra như kim loại giòn vàng, đao mang khó tiến thêm nữa nửa phần. Vâng! Bất quá! Cái này va chạm dư âm lại là từ trên trời kéo dài đến mặt đất, cả vùng đều là hoanh minh một tiếng, trực tiếp sụp đổ xuống. Đất vàng đầy trời, vốn là đất bằng cứ thế mà thêm một cái vách núi. Rồi mắt nhìn lại, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, sắc mặt đều là biến đổi lớn. Đã thấy, ở đâu vách núi phía dưới, hài cốt trồng chất như núi, nhân loại hài cốt cùng thiên sứ hài cốt giao thoa, treo ngược tại các nơi, còn đó có thể thấy được bọn họ trước khi chết dãy rửa bộ dáng Là... Có thể hóa thành minh thi khô lâu dù sao cũng là số ít, có lẽ vạn người không được một, mà càng nhiều thì hơn là hải cốt. Tại đây đất vàng phía dưới, thế mà che giấu nhiều như vậy hải cốt, từng tòa hải cốt núi cũng không biết cao bao nhiêu bao sâu, thì như thế chống lên cái này một mảnh đất vàng. cũng nói là đứng tại đất vàng phía trên, không bằng nói là đứng tại một cái vô cùng to lớn bãi tha mà phía trên. Dầm dầm dầm, chiến đấu như trước đang tiếp tục, nương theo lấy tiếng oanh minh, đất vàng bắt đầu không ở lại hãm. Lộ ra hải cốt cũng càng ngày càng nhiều, như là châu trấu dày đặc, để người tê cả da đầu. Liền xem như Tô Vũ cũng là kinh hại không thôi, đầu lông mày cuồng loạn. Cái này mẹ nó nơi nào đến như thế nhiều người. Tịch Nguyệt càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa. Đại ca ca, cái kia đại khối đầu ca ca hẳn là theo thần bí thương nhân mới đúng, hắn tại sao lại nghe người lời nói. Tịch Nguyệt nhìn về phía Tô Vũ, không không chế được hiếu kỳ nói. Ta đi, bây giờ mình nhưng là độc cô cầu bại còn mang theo mặt nạ nha. Tô Vũ giật mình trong lòng, ho nhẹ hai tiếng nói, thực thần bí thương nhân là ta sư đệ, ta cái kia thanh quân tử kiếm vẫn là theo cái kia một bên mua. Quân tử kiếm? Tịch Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Ừm, cùng nó một đôi còn có một thanh thục nữ kiếm, đáng tiếc ta là người nghèo, chỉ có thể mua được một thanh." Tô Vũ mặt không đỏ tim không đập, nói thẳng. Há, nguyên lai là dạng này." Tiểu nha đầu trong lòng mừng thầm, thuận miệng đáp, tiếp lấy lại vô vô độ ngực nhỏ nói. Đại ca ca yên tâm, ta có là tiền, sau này ngươi muốn mua cái gì, trực tiếp nói với ta, ta mua cho ngươi. Ngoa tạo, ngươi đây là ý gì, ta giống như là ăn bám sao. Tới tới tới, trước tiên đem giá tiền nói tốt, một tháng mở bao nhiêu tiền. Đúng lúc này, vị kia đông châu nữ tử cũng là thân hình lóe lên, xuất hiện tại lũ sợ bên người, trong tay hàn quang lóe lên, trưởng kiếm đâm thẳng mà ra. Lũ sợ lệnh hứ một tiếng, trực tiếp huy động tay trái, nắm tay nên đón. hắn lấy một ba Khí thế lại không hề yếu, không hốt hoảng chút nào. Dùng danh nghĩa của ta, không gian lưu đài. Uy nghiêm thanh âm theo nữ tử kia trong miệng chuyển ra, tại trường kiếm cùng lũ sở va nhau một khắc này, không gian lại là theo mũi kiếm mà cấp tốc nứt ra, ngay sau đó vết nứt cấp tốc mở rộng, một cái không gian hắc động đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem lũ sợ cho lồng vào đi. Lũ sợ thân hình khổng lồ từ đó biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Toàn bộ thế giới đều rất giống an tĩnh lại, tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn lấy. Mang trên mặt đáng sợ cùng cùng bái, như là phàm nhân lại nhìn thần tiên đầu đạ, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Dầm dầm dầm. Nhưng mà, vẹn vẹn bình tĩnh một lát sau, hư không bên trong lại là đột nhiên từng đợt hoành minh, nguyên bản nhìn không thấy sợ không được không gian lúc này lại tựa như biến thành một đại môn, lúc này đang bị người mãnh liệt đụng chạm lấy. Ngay sau đó, một đôi tay đột nhiên theo trong hư không toát ra, như là như xé giấy, đem không gian hướng hai bên đống nhiên kéo một phát. Lu sẽ ở bóng người lại là lại lần nữa từ trong đi ra. Bất tử bất diệt thân thể, để hắn ở trong không gian đều tới lui tự nhiên, tiếp lấy ngón tay hướng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Thân nói, phải có mưa. Nguyên bản bầu trời trong chẻo bầu trời lại là không có dấu hiệu nào rơi lên mưa tới. Mưa cũng không lớn, chỉ có thể coi là mưa phùn giả dích. Xì xì xì. Nhưng mà, theo mưa rơi hạ, đất vàng lại là bắt đầu toát ra từng đợt khói xanh, mà những hải quốc đó... Tại nước mưa cỏ rửa phía dưới thế mà cũng bắt đầu ăn mòn, không dùng một lát, rất nhiều hài cốt đều biến đến thùng trăm ngàn lỗ, nương theo mà đến một cố làm cho người buồn nôn hôi thối. A, thân thể ta. Mưa này phạm vi bao trùm cực lớn, vây xem võ giả bên trong, có người đột nhiên phát ra một tiếng cực đều thê lương thảm thiết, toàn thân cũng bắt đầu toát ra khói xanh, da thịt cấp tốc bị thiêu đốt ăn mòn. Chương 465, thần lực sử dụng điều kiện. Nước mưa theo hắn da thịt chảy xuôi mà xuống, những nơi đi qua Quần áo da thịt hết thể cũng bắt đầu phả ra khói xanh, mà hắn trên gương mặt, càng là đã máu thịt bé bé, có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u. Nhưng mà, máu lại chảy không ra, bởi vì vô tận nước mưa tiếp tục xả suốt, huyết dịch trực tiếp bị ăn mòn bốc hơi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, người kia toàn thân huyết nhục thì đều bị nước mưa trố ăn mòn, rất nhanh liền biến thành một trận hài cốt. Mà hắn xương cốt làm sao có thể so ra mà vượt trư thần hài cốt, vẹn vẹn một lát, liền xương kia đều hoàn toàn bị ăn mòn. Hán tồn tại hết thẻ dấu vết hết thẻ trên thế gian biến mất. Xoặt. Mọi người lông tơ đều là ngược lại đứng lên, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Mưa này nước có thể ăn mòn người linh lực, một khi linh lực biến mất, như vậy liền bắt đầu ăn mòn thân thể người. Mọi người sắc mặt đều biến, nhìn lấy cái kia đầy trời nghiêng rơi mà trời mưa nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Xì xì xì. Giữa thiên địa không ngừng vang lên khiến người ta dùng mình thanh âm, nhưng mà, càng khiến người ta tuyệt vọng là... Trên người bọn họ linh lực đang lấy một loại vô cùng đáng sợ tốc độ bay nhanh tiêu tàn lấy. Làm sao đây? Chúng ta làm sao đây? Người nào đến cứu lấy chúng ta? Không ít người toàn thân đều đang run dẩy lấy, hai chân như nhung ra, không ngừng mà đánh lấy run dẩy. Mưa này phạm vi bao trùm thật sự là quá lớn quá lớn, liết một chút không nhìn thấy đầu, bọn họ liền xem như muốn chạy đều hưu tâm vô lực. Đại ca ca, người đừng sợ. Tình nguyệt đối với tổ Vũ nói ra, tiếp lấy hai tay vẫy một cái. Trên mặt đất lại là đột nhiên sở trường một cái lá chuối tây, đem hai người bọn họ gắn vào bên trong. Cái này lá chuối tây nhìn như phổ thông, lại lại như là cây rủ, có thể hoàn mỹ ngăn trở nước mưa, không chút nào nhận ăn mòn. Ta không tin mưa này thủy năng bao chùm bao rộng, chạy. Trong đám người, có người hét lớn một tiếng, tiếp lấy vận đủ linh lực hướng về nước mưa cuối đường mà đi. Thân hình hắn tử A không trung hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, lòng bàn chân sinh phong, lại là một vị phong thuộc tính cường giả. Hắn hiển nhiên là đối với mình tốc độ có cực độ lòng tin, cho nên mới sẽ cái thứ nhất chạy trốn. Nhưng mà, hắn tiêu xái thân hình cũng không thể tiếp tục bao lâu thì từ không chung rơi xuống, nương theo lấy vô cùng tiêu thê lương thảm thiết tấm thanh, cũng là ở cái thế giới này bị xóa đi. Tại trong mưa chạy, linh lực thế mà lại tiêu hao đến nhanh như vậy. Tất cả mọi người là nuốt nuốt nước miếng một cái, có như thế một cái vết xe đổ, bọn họ hoàn toàn từ bỏ chạy trốn suy nghĩ. Xì, xì, xì án mòn linh lực thanh âm như trước đang tiếp tục, rất nhiều người linh lực đã bắt đầu khô kiệt, bộ phận nước mưa đã bắt đầu thấm vào, thiếu đốt bọn họ ra thịt. Xong, xong. Chạy cũng không thoát, mọi người trong lòng cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hàn Tri Thúc. Tình Nguyệt nhìn lấy trong đám người một cái phương hướng, hai tay hướng trên đất mạnh mẽ theo. Tự nhiên mạch lạc. Lục sắc quang mang từ trên người nàng cấp tốc tuôn ra xuống dưới đất, từng đạo từng đạo lục quang tại khắp mặt đất du tẩu, tựa như đại địa mạch lạc, tiếp lấy điên cuồng hướng về trong đám người hội tụ mà đi. Nguyên bản Hoang Vu Hoàng thổ địa lại là đột nhiên toát ra một cái chồi non, cái này chồi non phi tốc sinh trưởng, tiếp lấy thì trưởng thành một mảnh to lớn lá chuối tây, đem ảnh chỉ cái kia một bọn người bao bọc ở phía dưới. Cảm ơn tiểu thư ản chi bọn người là toàn thân du lên, lão lệ hoành túng, tiếp lấy đối với Tịch Nguyệt Phương hướng sâu không người bái thật sâu. Tự nhiên nữ thần, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a. Người khác là nhìn về phía Tịch Nguyệt Phương hướng, thanh âm tràn ngập chân thành tha thiết, than thở khóc lóc, đau khổ cầu khẩn nói: Tĩnh Nguyệt hít sâu một hơi, trên thân ánh sáng xanh trở nên càng thêm xanh tươi. Ở mảnh này khu vực, một cái tiếp theo một cái lá chuối tây lại là phi tốc sở trường, vốn là hoang vu hoàng thổ địa trong nháy mắt thì có một mảnh lục hải. Cảm ơn tự nhiên nữ thần. Cùng lúc đó, Tô Vũ nhìn thấy, lượng lớn tín ngưỡng chi lực chỉ hướng Tĩnh Nguyệt vọt tới. Bất quá, Tô Vũ lại là chú ý tới, Tĩnh Nguyệt sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên tái nhận, liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Các ngươi vận dụng thần lực có cái gì hạn chế sao? Tô Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Tình Nguyệt hơi sững sở, tiếp lấy lại là chậm rãi lắc đầu. "Như vậy các ngươi là như thế nào phân ra yếu mạnh?" Tô Vũ trong lòng lấy làm kỳ, tiếp tục hỏi. Thần lực đã không có hạn chế, như vậy giống nhau tín ngưỡng chi lực uy lực chắc là không khác gì nhiều mới đúng, là sao đánh nhau chênh lệch lớn như vậy rồi? Đó căn bản không có đạo lý a." "Đại ca, ca, thần lực chỉ là siêu thoát tại thế tục một loại sức mạnh, thực chỉ cần ngộ ra, mỗi người đều có thể tu luyện." Tích Nguyệt trầm ngâm một lát, nói tiếp: nhưng là có chút người cho dù có thần lực, lại không thể sử dụng đi ra. Không thể sử dụng. Tô Vũ trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến mình tại trong hoàn cảnh nhìn thấy vị kia Lão Hòa Thượng, trên người hắn cũng có được tín ngưỡng chi lực, tuy nhiên không nhiều, nhưng là nếu là làm dùng đến, tại trong thế tục cũng coi là một loại rất cường lực lượng mới đúng. Lão Hòa Thượng này giống như xác thực không thể sử dụng tín ngưỡng chi lực A. Thần lực siêu thoát tại thế, ngự trị ở bên trên pháp tắc, hoàn toàn có thể xuyên tạc thiên địa pháp tắc. Nhưng là... Thiên địa pháp tắc há lại dễ dàng như vậy bị xuyên tạc, một khi làm dùng thần lực, chắc chắn nhận thiên địa pháp tắc phản phệ. Tĩnh Nguyệt lời nói để Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng có minh ngộ, đối tín ngưỡng chi lực giải càng sâu một tầng, tiếp lời nói, nói cách khác, xuyên tạc thiên địa pháp tắc càng lớn, nhận phản phệ cũng sẽ càng lớn. Không sai. Tĩnh Nguyệt khẳng định nói, muốn chống cự loại này phản phệ, nhất định phải tự thân có thực lực cường đại, bởi vậy, liền xem như chư thần, cũng phải theo tu tập võ đạo bắt đầu. Nói một cách khác, Võ đạo mới là căn cơ, là vận dụng tín ngưỡng chi lực điều kiện cơ bản nhất, võ đạo càng mạnh, có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực càng lớn, mà nếu là không có võ đạo, coi như ngươi có lượng lớn tín ngưỡng chi lực, như vậy cũng căn bản không có cách nào vận dụng. Cũng tỉ như, một người bình thường, đột nhiên thu hoạch được vô tận thần lực, hắn vận dụng thần lực để cho mình trở nên giàu có, khả năng sẽ chỉ làm thân thể nhiều thai nạn, còn nếu là vận dụng thần lực trực tiếp để thế giới đại loạn, như vậy khả năng còn chưa bắt đầu. Chính hắn liền đã bị thiên địa pháp tắc phản phệ mà chết. Ta võ đạo dù sao quá yếu, cho nên, như thế làm đã là ta có thể tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Tịch nguyệt có chút hề phải nói ra. Tô vũ gật gật đầu, khó trách đồng dạng tiếp nhận chư thần truyền thừa, thiết tháp có khả năng vận dụng thực lực mạnh hơn tịch nguyệt như thế nhiều. Thiết tháp cường độ thân thể tuyệt đối coi như là biến thái, chô có thể vận dụng thần lực tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Yên tâm đi, người khởi điểm cao hơn người bình thường ra quá nhiều. Đạt tới võ đạo chi đỉnh đó là sớm muộn sự việc. Tô Vũ cười cười, mở miệng nói: "Thực, nếu như lúc ấy cái này truyền thừa cho đại ca ca, tuyệt đối liền sẽ không giống như bây giờ Tịch Nguyệt cắn cắn thuần nhìn lấy Tô Vũ, cái này truyền thừa căn bản chính là Tô Vũ đưa cho nàng. Mỗi người đều có mỗi người con đường khác nhau, con đường này cũng không thích hợp ta, ngươi không cần ấy nấy." Tô Vũ lắc đầu, không quan trọng nói ra. Tuy nhiên cái kia lượng lớn thần lực để Tô Vũ hâm mộ, nhưng là, nếu là tiếp nhận truyền thừa Như vậy vĩnh viễn đều phải sống ở truyền thừa phía dưới, mà Tô Vũ, chính hắn nay đã ngộ ra tín ngưỡng chi lực, muốn là đi ra bản thân đường. chương 466, Tiên thuật, Hòa địa Vi Lao. Chính mình đường sao? Nghĩ đến nhập thần chỗ, Tô Vũ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nếu là tiếp nhận truyền thừa, như vậy hắn sau này cũng là chư thần bên trong một vị, người thừa kế chư thần tín ngưỡng nơi phát ra. Nhưng là, hắn muốn đi ra bản thân đường, nói một cách khác, cũng là hắn muốn chính mình thành thần. như vậy Vấn đề đến, chính mình thành thần dù sao cũng nên có cái tên đi, dạng này cũng thuận tiện sau này người khác quỳ bái. Chính mình phải gọi cái gì thần tài tốt? Thần bí thương nhân. Độc cô cầu bại. Đại vương Sơn Đại vương. Cái này mẹ nó, tên cũng quá chậm. Quan âm Bồ Tát. Như Lai Phật Tổ. Cái này lại quá khó chịu. Ta đi, vấn đề này nghiêm trọng, phải cẩn thận suy nghĩ. Tô Vũ liền chiến tràng đều không chú ý. Trong lúc nhất thời đắm chìm trong thế giới của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Có mưa, nên có lôi. Đúng lúc này, lù ở thanh âm rằng rạc chuyển đến, mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Ẩm ẩm. Cả mảnh trời khoảng không lại là đột nhiên vang lên một tiếng to lớn tiếng sét ngay sau đó, ngàn dặm không mây bầu trời lại là đột nhiên trở nên mây đen dày đặc. Mưa lớn hơn. Mưa to mưa như chút nước xuống, liên đối trên mặt đất hoàng thổ địa đều biến đến mấp mô, bị ăn mòn ra vô số to lớn hầm động Mà đất vàng phía dưới những khô lâu đó, tại nước mưa bên trong cấp tốc ăn mòn bức hơi, trong không khí tràn ngập một cỗ cực thứ mùi hôi chua vị, khiến người ta buồn nôn. Thi liền những lá chuối tây đó tại đây loại mưa to phía dưới cũng đều ép không lừng, có điều cũng may vẫn như cũ ương ngạnh chống đỡ. Tại lá chuối tây phía dưới, những cái kia võ giả đều là run rẩy có do thân thể sợ bị nước mưa đánh tới. Ầm Ẩm! Tiếng sấm sau đó chính là lôi điện. To lớn lôi điện mang theo thiên điệu chi uy từ trên trời giáng xuống vừa xuất hiện cũng là 15 nói. 15 nói tráng kiện lôi điện đồng thời theo trời rơi xuống, hiện trường kia chỉ có thể dùng hùng vĩ để hình dung, nhìn qua, nơi đó rõ ràng tại trận tiếp theo lôi điện mưa. 15 đạo lôi điện, phân biệt hướng về vũ mâu, thiết tháp, đông châu nữ tử cùng thập nhị tinh tọa bộ tới. Lôi điện tốc độ gì nhanh chóng, trước mắt đã tới, liên đối lấy không gian đều biến đến vạn mẹo, lôi điện phía trên mang theo tử vong ý chí, pháp tác chi lực dập dần. Vâ Lôi điện tuy nhiên khí thế cực mạnh, nhưng là tại bổ tới Vũ Mâu bọn người trên thân nửa thước chỗ lại là trực tiếp biến mất, căn bản không có mảy may thành tích. Mà lại, liền xem như khắp trời mưa to, cũng là tại nửa thước chỗ trực tiếp tiêu tán. Chúng ta thần lực đều có thể từ thành pháp tắc, người triệu hoán đến thiên địa pháp tắc căn bản không có khả năng cận thân. Vũ Mâu nhìn lấy lũ sợ chậm rãi nói ra, vô cùng nguy nghiêm. Như vậy cũng tốt so là hai thế giới, pháp tắc căn bản không hòa vào nhau. Ha ha ha, đúng không? Vậy chúng ta liền đến so tài một chút người nào trước nhịn không được. Lù xáo lại là không để bụng cười cười, đỏ con ngươi màu đỏ bên trong tràn đầy lánh mang cùng đùa giỡn. Hán tại cùng chúng ta so tiêu hao chúng ta sống không qua hắn Vị tiêu đông châu nữ tử lại là nói ra, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Thần lực cơ sở chính là võ đạo, vũ mâu bọn họ là mạnh, nhưng là đây bất quá là kế thừa chư thần thần lực duyên cớ, võ đạo căn bản so ra kém lù xài ở. Mà đông châu nữ tử thương thế cực lớn không ngừng sử dụng tín ngưỡng chi lực, thân thể cũng khó mà chống đỡ được. Tại đây loại mưa to cùng lôi điện phía dưới, bọn họ thần lực lại không ngừng cùng thế giới pháp tắc phát sinh xung đột, đối thân thể bọn họ gánh vác cực lớn, mà Lusi ỷ vào chính mình trời sinh ưu thế, tự nhiên không sợ. Đến tốc chiến tốc thắng. Oanh. Đông Châu nữ tử ánh mắt mạnh mẽ ngưng, ngọc lật tay một cái, Thiên Huyền Băng lại là mảnh liệt từ dưới đất phá đất mà lên, toàn bộ mặt đất đều là mạnh mẽ chấn. Thiên Huyền Băng trực tiếp tung bay chí không bên trong lại là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lớn, rất nhanh liền biến thành một cái cự đại băng trụ, đứng lặng ở giữa thiên địa. Ầm ầm. Vô tận nước mưa cùng lôi điện tựa như nhận dẫn dắt, điên cuồng hướng lên trời Huyền Băng Dũng mãnh lao tới. Nữ nhân, ngươi đừng muốn lại một lần nữa phong ấn bản thân. Nhìn thấy Thiên Huyền Băng, Lusa ở trong mắt xích hồng sắc đột nhiên trở nên điên cuồng, như là liệt diễm nhảy lên, toàn thân khí diễm ngập trời. Tiên thuật, Hỏa Địa Vi Lao. Đông Châu nữ tử tay trái vươn ra, ngón cái cùng ngón trỏ làm một cái chữ hình. Đối với Lù Sởở, tiếp lấy tay phải vần ra, tại chữ hình phía trên mới chậm rãi họa một cái vòng tròn, cái này tròn vừa vặn đem Lù Sởở vòng ở chính giữa. Theo vòng tròn vẽ thành, Lù Sởở thân thể mạnh mẽ chấn, tại trên hắn lại là có một loại lực lượng vô hình làm thành một cái vòng tròn, cái này vòng tròn mang theo Đông Châu nữ tự ý chí, để Lù Sởở căn bản không có cách nào đi ra. Nhìn ta phá ngươi họa địa vi lao. Lù Sởở trong mắt xích mang cơ hồ muốn xông ra, điên cuồng lối ra. Thần nói, phá không Theo hắn âm thanh rơi xuống, ở bên cạnh hắn, không gian đột nhiên một đường vết rách, tiếp lấy cấp tốc lan tràn, vùng không gian kia tựa như như đồ sứ, tràn đầy vết rách. Những thứ này vết nước nhìn thấy mà giật mình, nếu là phổ thông võ giả chạm đến một kia có lẽ thì không chết cũng tàn phế. Rất nhanh, những thứ này vết nước thì lan tràn đến viên kia vòng giới hạn phía trên, cả hai lẫn nhau thành giữ lấy chi thế đối kháng lẫn nhau lấy. Nương theo lấy vết nước không gian nước ra, cái kia đông châu nữ tử sắc mặt tái nhuận đột nhiên phun lên một tia kia Tiếp lấy đôi môi một trường, lại là phun ra một ngụm màu đến. Ha ha ha, ngươi thân thể bị trọng thương, cũng dám đến Tây Châu nơi này đến dương ai. Mắt thấy như thế, lù sạ ở trong mắt vẻ điên cuồng càng đậm, năm đó ngươi để cho ta kế hoạch thất bại trong găng tức, thù mới nợ cũ ta nhất định muốn tính với ngươi rõ ràng. hắn âm thanh như là nội trống, ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn, chấn người màng nhị không ngừng cổ động, có chút võ giả sắc mặt tái nhận, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, toàn thân như nhu ra nhu Đông Châu nữ tử lệnh hừ một tiếng, sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, cũng không đáp lời, thủ ấn không ngừng biến hóa, tại lù sở dưới chân, viên kia vòng lại là phát ra một từng đạo kim quang, như là nhà tụ. Ngươi không có khả năng vây khốn ta lần thứ hai. Lù sở lần nữa bạo giống một tiếng, trường kiếm màu đen không ngừng chém thẳng tại kim sắc vòng sáng phía trên, không gian như là tấm gương, nhau nhau vỡ vụt. Thần nói, không gian ra tỏa. Đúng lúc này, vũ Ngâu trong mắt tử mang đại thịnh ngón tay đối với trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Lù xa ở thân ở vùng không gian kia lại là trong lúc đó bắt đầu ngưng động, mặc cho hắn như thế nào lắc lư, lại là không nhúc nhích tí nào. Thiên huyền băng, lên. Mượn cơ hội này, đông châu nữ tử thủ lấn lại là biến đổi, sừng sưng trên không trung thiên huyền băng lại là đột nhiên bắt đầu động, theo lù xa ở đỉnh đầu, vào đầu rơi xuống. Vâng. Mặt đất chấn động, lấy lù xa ở làm trung tâm, cái kia một mảnh khắp nơi đều là phóng lên tận trời, tiếp lấy lại vang rơi xuống Liền xem như Tô Vũ, thân thể cũng là đứng không vững, lắc lư mấy lần. Còn về những việc kia võ giả, càng là tại loại chấn động này phía dưới, liền thân thể đều bật lên tới. Các ngươi đừng muốn lại phong lớn ta. Lù sợ thanh âm trở nên cực độ âm trầm, hai tay chống lấy cái kia to lớn thiên huyền băng, trong mắt xích hồng sắc cũng bắt đầu đỏ bừng. Lúc này, hắn hai chân đã có một nửa lâm vào vàng trong đất, hơn nữa còn đang không ngừng chìm xuống. Giống. Lù ở bên trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thiên địa Minh Phía sau sau cánh lại là điên cuồng kích động, thế mà cứ thế mà ngừng hạ xuống xu thế. Chương 467, bi kịch lũ xài ở Nương theo lấy lũ xài ở cái này âm thanh hét lớn, cái kia đông châu nữ tử lại lần nữa phun ra một ngụm màu đến, ánh mắt bên trong lộ ra hề hài. Ha ha ha, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Lũ xài ơ khi thế càng sâu, sau cánh điên cuồng kích động, thế mà đem thiên huyền bằng hơi khẽ nâng lên, thân thể chậm dai theo đất vàng bên trong chui ra. Không gian cầm cố. Vô mâu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, trên thân thần lực phun ra ngoài, ngăn cản lấy Lũ Sở ở động tác. Đại ca ca, ta cũng đi hỗ trợ. Tình nguyện sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, toàn thân ánh sáng xanh phóng lên tận trời, hai tay vươn hướng Lũ Sở ở, năm ngón tay hơi gớp, làm ra quảo một cái người động tác. Tự nhiên chỉ nắm. Rầm rầm rầm. Cơ hồ thì trong nháy mắt, vàng trong đất đột nhiên sinh trưởng ra vô số hoa cỏ, quay chúng quanh tại Lũ Sở ở bên người, nghiêm chỉnh thành một cái vô cùng mỹ lệ hoa viên. Mà ngay sau đó, vô số tráng kiện dây leo cũng là phá đất mà lên, trong nháy mắt thì quấn quanh ở lũ sợ ở trên thân. Những thứ này dây leo có trưởng thành nam tử cánh tay như vậy thôi, phía trên mọc đầy gai ngược, lại thêm số lượng rất nhiều, rất nhanh liền đem lũ sợ ở toàn thân cho bao khỏa đi vào, chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Những thứ này dây leo vô cùng có lực, xé rách ở giữa, điên cùng đem lũ sợ ở hướng về lòng đất kéo đi. Có vũ mâu cùng tịch nguyệt trợ công, lũ sạ ở hành động tuy nhiên nhận cực đại hạn chế nhưng lại như trước đang không ngừng lên cao bên trong, dãy rũa lấy hướng về thoát ly khốn cảnh. Thiết tháp, đi lên hỗ trợ. Tô Vũ ở trong lòng mặc niệm nói. Bởi vì là minh thi, thiết tháp tuy nhiên đạt được chiến thần truyền thừa, nhưng lại chỉ có thể đem thần lực vận dụng đến sáp lá cả phía trên, không thể giống chân chính chư thần sáng tạo ra pháp tắc chi lực. Thân hình thoát một cái, cả người giống như một đạo hắc kim sắc quang mang vọt tới lũ xã ở trước mặt, mi mắt không có không dao động cùng lũ xã nhìn nhau. Thế nào? Coi như lại thêm một cái ngươi lại có thể lại bản thân gì. Lù sợ trong mắt xích mang chăm chú cùng thiết tháp nhìn nhau, mang trên mặt một cỗ không gì sánh kịp tự tin và bạ khí. Bởi vì lù sợ toàn thân đều bị dây leo chỗ quấn quanh, thiết tháp dò xét nửa ngày, cũng không có tìm được thích hợp ra tay địa phương, cuối cùng nhất chậm dãi đưa tay, chiếu vào lù sợ mặt đen thì đánh lên đi. 3. Một tắt này, lù sợ còn chưa kịp phản ứng, trên mặt còn mang theo đối thiết tháp khinh miệt, ngay sau đó thì một bước. Người dám nhã bản thân Hắn đỏ thẫm mi mắt như là hai ngọn thông đèn lồng đỏ, gắt gao gắn vào thiết tháp trên mặt, toàn thân khí thế đều ngưng tụ đến đỉnh điểm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hận không thể lập tức đem thiết tháp chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, đáp lại hắn là thiết tháp trầm mặt, còn có ba ba ba, liên tục 3 tiếng giòn vang, lộ ra đến vô cùng thanh thúy, đem trên bầu trời tiếng sấm đều lấn át đi. Thiết tháp hiện tại lực lượng cực, không lưu tình chút nào bàn tay trực tiếp tại lũ sở ở trên mặt lưu lại hai cái đỏ bừng dấu bàn tay nhớ tại hắn mặt đen phía trên càng rõ ràng. Ngươi chờ, ngươi chờ. Lưu sở đều nhanh điên, toàn thân đều tại run rảy kịch liệt. Các ngươi là khốn không được ta, không cần bao lâu, ta thì sẽ ra ngoài, để cho các ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Toàn thân hắn thần lực đều sôi trào, phốc một tiếng thế mà phun ra một ngụm máu đến. Ta coi như liều mạng bị thiên địa pháp tắc phản vệ thương tổn, cũng muốn đem bọn ngươi đều làm thịt. Hắn đã điên cuồng. Vâng, theo cái này phun ra một máu Hắn thân thể lại là đột nhiên vào tới, tiếp lấy hai chân thế mà xông ra đất vàng, lần nữa dấm trên mặt đất. Đại ca ca, ngươi đừng đi qua. Tịch Nguyệt đang cố gắng không chê dây leo, nhìn thấy tô vũ thế mà nhấc chân hướng về lũ sợ đi đến, nhất thời thì gấp. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, ta đi khuyên bảo hắn. Tô vũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng bình tĩnh nói ra. Thiết tháp, ta bình thường là thế nào dạy ngươi, đánh người không đánh mặt biết không. Tô vũ để thiết tháp nhường qua một bên thì như thế yên tĩnh cùng Lũ Sở nhìn nhau. Thế nào? Hiện tại hối hận. 1. Ngươi chờ chở ta thoát khốn, ngươi cũng không thoát. Lũ Sở cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, mang theo sát ý ngút trời, các ngươi là không giết chết được ta, đến. Tiếp tục đánh A, có là gan liền tiếp tục đánh A. 3. Tô Vũ cũng không khách khí, đưa tay cũng là một cái bản thai mạnh tử. Thịnh tình không thể chối tử, thịnh tình không thể chối tử. Tô Vũ xoa xoa tay, Ngại ngùng đối với lù sạ ở cười cười, một bộ không có ý tứ bộ dáng. Còn chúng vây xem. Lù sạ ở. Cái này mẹ nó. Thịnh tình không thể chối từ em gái ngươi a Còn có, ngươi không phải nói đến lái đạo sao. Cái này khuyên bảo phương thức thật đúng là. Độc đạo a Lù sạ đều mẫu bức, màu đỏ hai mắt khó có thể tin nhìn lấy tô vũ. Trong thời gian ngắn, thì như thế bị hai người tắt bặt hai. Phản, phản. Liền con kiến hôi cũng dám đối bản thân bất kính. Lù sở nội tâm sát y y nguyên ngập trời, hận không thể đem Tô Vũ nuốt sống, cắn răng, con kiến hôi, có là gan xương tên ra. Ha ha, ta là người không có liên hệ máu mù bởi bạ, quỷ xuống, kêu ba ba. Tô Vũ thanh âm rằng giặc theo dưới mặt nạ chuyên gia, làm cho tất cả mọi người đại nao đều chập mạch nửa ngày. Ta đạm ấu. Lù sở phốc một tiếng lại là phun ra một ngụm màu đến, cái này là sống sở sở bị tức đi ra. Nghĩ không ra độc cô cầu bại còn có như thế. Ân. Hài hước một mặt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này mẹ nó người thiết lập có phải hay không băng? A a a, ta nhất định muốn giết ngươi. Giết ngươi? Lư ở thân thể không ngừng nở lớn, thần lực cơ hồ muốn theo bên ngoài thân tràn ra, cái kia không thể phá vỡ thân thể thế mà bị sống sở sở căng đức. Lên cho ta. Sáu cánh điên cuồng chớp động, những dây leo đó đại bộ phận đều là ứng thanh mà đức, to lớn thiên huyền băng thế mà đều bị chậm rãi nâng lên. Hắn lúc này đã mặc kệ thiên địa pháp tắc vệ hoàn toàn đem thần lực sử dụng đến cực hạn, hận không thể lập tức thoát khốn, đem Tô Vũ chém thành muôn mảnh. Nhận lù Lusa điên cuồng như vậy phản kích, ngay cạnh bên cũng là cái kia Đông Châu nữ tử, mi mắt đều biến thành nửa khép, khỏe miệng tràn ra máu tươi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mắt thấy Lusa điên cuồng như vậy, tất cả mọi người là kinh hại không thôi, cái này gọi độc cô cầu bại, có lẽ muốn lạnh. Nhưng mà, Tô Vũ trong mắt lại là tinh quang lóe lên, tay phải chậm rãi bao trùm lên một tầng mờ mịt bạch quang. Tiếp theo Đưa tay phải ra, manh liệt hướng về lũ sợ ở trên đầu vỗ. Không biết tự lượng sức mình, ngươi bằng cái gì ngăn trở ta. Lũ sợ ở khắp khuôn mặt là khinh thường cùng nhe giang cười. Bất quá, rất nhanh hắn thì cười không nổi, bởi vì hắn cảm giác mình lực lượng toàn thân đều đang nhanh chóng giảm bớt, điên cuồng chỉ hướng tô vũ tay phải dũng manh lao tới. Đây là chuyện thế nào, ngươi tại đối với ta làm cái gì? Trên mặt hắn, lần thứ nhất xuất hiện khủng hoảng tâm tình, vẹn vẹn mấy hơi thở, cả người đều biến đến xuống tới Tựa như trong nháy mắt trở nên rán ua. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ gia tăng 1%, trước mắt thần hồn độ 43. Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ gia tăng 1%, trước mắt thần hồn độ 44. Mà tại tô vũ bên hai, lại là không ngừng mà chuyển đến em thai tiếng nhắc nhở. chương 468, trên trời rớt xuống cái muội muội Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ gia tăng 1% trước mắt thần hồn độ 99. Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ gia tăng 1%, trước mắt thần hồn độ 100. Chúc mừng ký chủ đem thần hồn thu thập hoàn chỉnh. Thanh âm nhắc nhở một mực đang tiếp tục, cho đến khi 100% lúc này mới dừng lại. Mà cùng lúc đó, lù sợ ở trên mặt uy nghiêm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận vệ hoại, trên mặt hắn thế mà xuất hiện nếp nhăn. Tô Vũ cũng là vô cùng kinh ngạc. Nghĩ không ra một cái lũ sợ thế mà thì có thể làm cho mình đem thần hồn thu thập hoàn chỉnh, mà lại nhiều như vậy thần hồn bị hấp thu, lũ sợ thế mà còn có thể sống được. Châu cái bước Không hổ là cấp A. Tiên thuật, phong tiên tri thuật. Vị kia đông châu thanh em cô gái thanh lánh, cố nén mỏi mệt, hai tay nâng lên, tiếp lấy chậm dại ép xuống. Vâng. Đối mặt phong ấn, lũ sợ căn bản không có mảy may ngăn cản năng lực, trực tiếp bị thiên huyền băng ép tới lòng đất. Tiếp theo cao lớn tiên huyền băng cấp tốc thu nạp, lại biến thành độ lớn ban đầu, cũng là nhét đến trong lòng đất. Phục. Mắt thấy lũ sao bị phong ấn, vị kia Đông Châu nữ tử thần sắc bướng lòng, tiếp lấy lại là phun ra một ngụm màu đến, thân thể lắc lư tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất, nơi nào còn có trước đó cao ngạo bộ dáng. Cái này độc cô cầu bại, thật đả mấu như bức. Lucifer nhưng là có thể sánh ngang chư thần tồn tại, trời ạ, ta thế mà tận mắt nhìn đến hắn bị phong ấn. Độc cô cầu bại là thật châu. Còn phiến lử ở mấy cái cái tát, bà bà vàng a. Vây xem võ giả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái nghị luận ở Mỹ, nhìn về phía Tô Vũ bọn người, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, bang đại tín ngưỡng chi lực cũng là chỉ hướng Tô Vũ bọn người vào tới, mà bởi vì cuối cùng nhất Tô Vũ cho mọi người rung động lớn nhất, bởi vậy đại bộ phận tín ngưỡng chi lực đều là về Tô Vũ tất cả. Thoải mái, cái này quá thoải mái. Tô Vũ khỏe miệng mỉm cười, lần này đến thần miếu, lớn nhất người thắng lớn tuyệt đối là hắn chẳng những tề tụ hoàn chỉnh thân hồn, hơn nữa còn luyện chế ra thiết pháp, càng là đối với Tín Ngưỡng chi lực hiểu nhiều mấy phần. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Tịch Nguyệt hứng thú bừng bừng chạy tới, hai mắt chỉ nhìn lấy Tô Vũ. Giống nhau giống nhau, thiên hạ đệ tam. Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, ra vẻ cao thâm nói: "Đại ca ca, ngươi nói chuyện thật thú vị." Tịch Nguyệt hé miệng cười nói: "Nhìn một cái, liền tự nhiên nữ thần đều thành chính mình phan. ha ha ha, bản đại vương quả nhiên mỹ lực vô cùng a." Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa lại là run dày lên một cách điên cuồng, bầu trời mây đen cũng bắt đầu cấp tốc ép xuống, thế giới lâm vào một mảnh tối tăm. Chuyên thưa kết thúc, thần miếu muốn biến mất. Tịch nguyệt mi đầu thật sâu nhăn lại, nhìn hướng lên bầu trời bên trong mây đen, mở miệng nói ra. Đại ca ca, ngươi cẩn thận, chờ ta một chút nhóm liền bị truyền tống ra ngoài. Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời lại là đột nhiên rơi xuống vô số quang trụ, mỗi một cái quang trụ đều muốn một người gắn vào bên trong. Những thứ này quang trụ để nguyên bản tối tâm thiên địa đột nhiên lại trở nên sáng lên. Đại ca ca, cái này quang trụ là tùy cơ truyền thống, chờ ta một chút sẽ đi tìm người tịch nguyệt đối với Tô Vũ nói ra, tiếp lấy thân thể đột nhiên biến mất tại trong cột sáng. Mà Tô Vũ cũng là theo sát sau, biến mất tại trong cột sáng. Một vùng tâm tối ở giữa, Tô Vũ chỉ cảm thấy có vô số hai tay trên người mình liều mạng sẽ rách lấy, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, trước mắt đột nhiên hiểu rõ, đã lâu màu xanh lá xuất hiện ở trước mắt Cả người đều rơi vào trong một rừng cây Rốt cục đi ra Tô Vũ chậm rãi từ dưới đất đứng lên Trung quanh là vô cùng cao lớn cây cối Tựa như tróc trời Mà mặt đất cỏ dại cũng có cao hơn nửa người Cảnh tượng như vậy Tại ngũ châu đại lục rất khó nhìn thấy Như vậy, bây giờ mình vẫn là tại thiên phủ bí cảnh bên trong Cũng chính là thập vạn đại sơn một chỗ Đúng lúc này Tô Vũ lòng có cảm giác Cấp tốc ngẩn đầu nhìn về phía không trung Ở nơi đó, một điểm đen chính đang nhanh chóng phong đại Từ trên trời chính đối Tô Vũ rơi xuống. Ngoa tào Tô Vũ đồng tử mạnh mẽ co lại, tâm đều nhức lên, mặt mũi tràn đầy bị kịch. Cái này mẹ nó, muốn hay không như thế hô à. Hán chấp liên tục tránh đều quên, thì như thế ngơ ngác đứng tại chỗ, bị cái này từ trên trời ráng xuống bóng người đẻ ở trên người. Cái kia nữ hiệp, làm sao, ta có thể đứng lên hay không? Tô Vũ nằm ngửa nửa ngày, cũng không dám có cái gì động tác, tiếp lấy rụt rẻ hỏi. Nữ nhân này không phải là ham bản đại vương sắp Thừa cơ chiếm tiện nghi A Nàng nếu là muốn phi lễ bản đại vương, như vậy ta là nên đồng ý, hay là nên chủ động. Chờ nửa ngày, vẫn như cũ không thấy có cái gì đáp lại, Tô Vũ lúc này mới khẩn trương ngầm đầu, nhìn về phía nữ tử kia. Khoảng cách gần như vậy quan sát, Tô Vũ hô hấp đều là chỉ trệ, kém chút ngạt thở mà chết. Cái này mẹ nó, đẹp đến mức chim sa cá lặn, nói chính là cái này nữ nhân đi. Lúc này, nữ tử kia hai mắt nhắm chặt, trên mặt tuy nhiên không có chút nào trang sức. Nhưng lại có một loại thiên nhiên qua điều khắc mỹ cảm, da thịt như ngọc, ngũ quan căn bản không có mảy may thiếu hụt, hiển nhiên một cái ngủ mỹ nhân. Nữ hiệp, tô vũ nếm thử tính lại kêu gọi một tiếng, vẫn như cũ không thể đạt được mảy may đáp lại. Đây là chóng, tô vũ trong lòng hơi động hắn biết vì đối kháng lũ sải ở nữ nhân này hao tổn cực lớn, ngất đi cũng là tỉnh có thể hiểu. Chầm dãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhân này để nằm ngang, mềm yếu không xương thân thể. Để Tô Vũ một trận tâm ý viên mãn, mà cái kia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể càng làm cho tâm hắn đều phanh phanh cuồng loạn lên. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, Ôn Hương Nguyễn Ngọc a. Tô Vũ cảm giác mình đã đến một cái đường ranh giới chỗ, bên trái là cầm thú, bên phải là không bằng cầm thú, mình rốt cuộc nên đi bên kia. Ai, ngươi rơi vào bản đại vương trên đầu tính ngươi may mắn. Tô Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn bên phải, gian nan để cho mình rời ánh mắt. Đem Sơn đại vương sáo trang thu hồi, Tô Vũ chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm niệm nhất động. Bắt đầu kêu gọi thiết tháp. Tại Thập Vạn Đại Sơn một chỗ, một cái đại khối đầu nam tử thân thể hơi chấn động một chút, tiếp lấy hóa thành một đạo hắc kim sắc quang mang, đối với một cái phương hướng bay đi. Tốc độ quá nhanh, như là vạch phá bầu trời. Xem ra tạm thời không có cách nào trông cậy vào thiết tháp. Cảm ứng được thiết tháp vị trí, Tô Vũ thầm thở dài, tiếp lấy đem nữ tử này gánh ở sau lưng, quay đầu nhìn chung quanh một chút, hướng về một cái phương hướng đi đến. Nữ tử này thân thể như là vũ mao, không có chút nào trọng lượng. Tô Vũ bước chân cũng không nhanh, chủ yếu lấy quen thuộc cảnh vật chung quanh làm chủ. Nơi này tuy nhiên cây cỏ cực kỳ tươi tốt, nhưng là ven đường thế mà không có tính mạng hắn, liền trùng chim đều không có gặp được một cái. Thái dương treo cao ở trên trời, nhưng là vô cùng tươi tốt lá cây lại tựa như một thanh ô lớn, đem ánh sáng mặt trời hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, khiến cho cây cối phía dưới thiên hướng về tối tăm, lại thêm vô cùng khắc thường tĩnh mịch, để trong không khí bầu không khí thay đổi đến vô cùng áp lực. thập vạn Sơn Sinh hoạt đều là hung thú, không có tính mạng hắn cũng không kỳ quái. Như thế đi nửa ngày thời gian, nữ tử kia vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, Tô Vũ bước chân lại là mạnh mẽ ngừng lại, nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sát. chương 469, đi lại a lao thiết. Tại phía trước cách đó không xa, thình lình đứng đấy hai đội nhân mã đang rẳng cò lẫn nhau lấy. Hai đội nhân mã phân biệt đều có 5 người, mà ở giữa, còn có một đầu thượng cổ hung thú. Trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chầm chầm cái kia hai đội nhân mã, thỉnh thoảng đưa ra cảnh cáo gào thét. Cái này hung thú hình thể không tính là to lớn, nhưng mà có cao một trượng, chiều dài càng là có dài 6 trượng, nhìn như cùng một cái đầu cự đại thàn lằn. Tại đây đầu thàn lằn bên cạnh, luôn rực rỡ mở ra một đóa thuần trắng hoa, mà tại hoa ở trung tâm còn có một khỏa quả cam trái cây màu vàng, ánh sáng mở mịt, linh lực vấn quanh. Đây là tam phương tranh giành, tranh đoạt linh quả A. Tô Vũ chỉ là đơn giản quét qua thì đoán được sự việc chân tướng. Nhưng phàm là linh quả đều sẽ có lấy linh thú thủ hộ, đợi đến linh quả thành thục lúc chiếm làm của riêng, mà đầu này thản lần lộ ra lại chính là cái này linh quả thủ hộ thú. Còn về cái này hai đội nhân mã, khẳng định là tới nơi này sau phát hiện linh quả, đáng tiếc may mắn thế nào đụng vào ngực, bởi vậy hình thành Tam Phương cục diện giằng co. Huynh đài, Thiên Tâm quả đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, nếu để cho cùng chúng ta, chúng ta nguyện ý lấy giống nhau giá trị linh thạch mua sắm. Đúng lúc này Một đội nhân mã bên trong người cầm đầu chắp tay một cái nói ra. Ha ha, linh thạch. Một đôi khác nhân mã lại là không có không thèm chịu nể mặt mũi, bên trong một vị lao giả cười lạnh hai tiếng, thiên tâm quả có thể gặp mà không có khả năng. Các người ra bao nhiêu linh thạch, chúng ta nguyện ý ra gấp đôi. hắn lời nói để người dẫn đầu kia sầm mặt lại, ánh mắt lấp lue không yên, trầm mặt không nói. Thiên tâm quả, công dụng cực lớn, có kéo dài tính mạng công hiệu, liền xem như lại thường tổn cũng có thể làm cho người bị thương sống lâu ba ngày. Mà trừ bản thân công dụng, nó vẫn là rất nhiều cao dai đan dược thiết yếu rực dẫn, bởi vậy xưng là thiên tâm, cũng là bởi vì nó tác dụng không cách nào thay thế. Tình huống này rất rõ ràng, căn bản không thể đồng ý a Hai đội nhân mã đều không phải người ngu, nhiều lời vô ích, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên trầm mượn, trong không khí linh lực bắt đầu có dao động dấu hiệu. Giống, chịu ảnh hưởng, đầu kia thằn lằn cũng là gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi hơi phục xuống, thời khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tàm phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một khi có một phương xuất thủ trước, như vậy cực có thể sẽ dẫn tới mặt khác hai phe đồng thời xuất thủ, trở thành mọi người mũi nhọn. Huynh đài, thiên tâm quả thuộc về chúng ta trước để một bên, nhưng là tuyệt đối không thể tiện nghi con xuất sinh này, không bằng chúng ta liên thủ trước đem xuất sinh này giải quyết lại nói như thế nào. Vị kêu người cầm đầu cười cười, lại là nói ra. Tốt, vậy làm phiền các ngươi xuất thủ trước, chúng ta theo sau đổi theo. Khác một đội nhân mã bên trong. Lão giả kia cũng là cười cười, tiếp lấy rất sảng khoái trả lời. "Mẹ, lão hồ ly." Vị kia người cầm đầu trong lòng thầm mắng, lại là vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, cũng không xuất thủ. Ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý ai cũng hiểu, nếu như hai phe quyết tử đấu tranh, như vậy tất nhiên sẽ tiện nghi phe thứ ba, coi như thật đồng thời xuất thủ đối phó hung thú, cái này hung thú phản công cũng tất nhiên hung mãnh, nếu là một phương giữ lại thực lực, như vậy ăn thiệt thòi tuyệt đối là một phương khác. Bọn họ sẽ không ai tin tưởng cả đối phương tự nhiên không nguyện ý xuất thủ. Trang diện trong lúc nhất thời tĩnh mịch tí mắng, tam phương hô hấp đều biến đến cực kỳ chậm chạm, liên đối lấy không khí đều có trâu ngưng kết. Thời gian một chút xíu chuyển rời, nửa canh giờ sau, cái kia trái cây lại là đột nhiên phát ra một đạo tia sáng màu vàng, mà bao trùm nó thuần đóa hoa màu trắng thế mà bắt đầu nhanh chóng lùi bại đi xuống, đông hoa từng mảnh từng mảnh tiêu tản. Nhưng mà, đông hoa tuy nhiên điêu linh, nhưng lại bắt đầu có từng đợt dị hương truyền ra, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Quả thực bắt đầu hấp thu hoa chất dinh dưỡng, đây là quả thực thành thục tiêu chí. Cái kia hai đội nhân mã lập tức không bình tĩnh, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên. Giống, nhìn thấy mọi người động tác, cái kia thằn lằn lại là gào thét một tiếng, cũng bắt đầu sao động bất an. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta đồng loạt ra tay trước đối phó đầu vùng thú này. Vị lao giả kia đột nhiên cao dọng quát, linh lực trong nháy mắt hội tụ ở toàn thân, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. lúc ráng. Cái kia hung thú không thể nghi ngờ khoảng cách thiên tâm quả gần đây, đợi đến linh quả thành thục nó tuyệt đối sẽ không chút do dự đem thiên tâm quả ăn hết, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, tự nhiên là trước đem cái kia hung thú ép ra. Tốt, ta đến 1-2-3, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Vị kia người cầm đầu cũng là linh lực bạo dũng, nhìn chầm chầm lao giả kia, mở miệng nói ra. 1, 2, 3. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức, càng làm cho vị kia người cầm đầu mặt đều trứng hồng. Cái này mẹ nó ai vậy? Là người đều nghe được, cái này ba là theo một địa phương khác chuyển ra, căn bản không phải người cầm đầu kêu đi ra. Khu khu, không có ý tứ, ta chỉ là muốn giúp các ngươi tăng tốc điểm tiến độ. Các người tiếp tục, tiếp tục tô vũ không có ý tứ cười cười, nói tiếp. Tiếp tục em gái ngươi A, chúng ta thật vất vả kiến tạo bầu không khí đều không? Tiểu tử, người là ai? lão giả kia cùng vị kia người cầm đầu liếp nhau, tiếp lấy mắt lạnh nhìn tô vũ, mở miệng hỏi. Thực ta chỉ là một người đi đường, muốn tìm các ngươi thương lượng chút chuyện." Tô Vũ Hữu Hảo cười cười, mở miệng nói ra. "Cái gì sự tình? Cái kia Thiên Tâm Quả có thể hay không để cho ta kiểm tra, các ngươi yên tâm, ta cam đoan không lấy đi." Tô Vũ lợi thể son sắt bảo đảm nói. "Ha ha, ngươi mẹ nó làm chúng ta đần độn a." Tất cả mọi người cảm thấy mình đã quy nhận Vũ nhục, mắt lạnh nhìn Tô Vũ, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. "Các ngươi không mượn cũng không quan hệ, vậy các ngươi tiếp tục, ta thì ở bên cạnh nhìn lấy." Tô Vũ tiếp tục vô tội nói ra, "Ngươi ở bên cạnh nhìn Quọng lông a. Huynh đài, trốn chôn tranh tránh tính toán cái gì anh hùng hảo hán, ta nhìn ngươi cũng là chạy cái này thiên tâm quả tới đi." Vị kia người cầm đầu mi mắt chăm chú nhìn Tô Vũ, lạnh giọng nói ra, "Nói ra ngươi khả năng không tin, bất quá ta chỉ là muốn sở một chút thiên tâm quả là được." Tô Vũ nhún nhún vai, chậm rãi nói ra, "Bất quá, nương theo lấy hắn nhún vai, tự nhiên là ảnh hưởng đến hắn phía sau có nữ từ kia." Vốn là Nữ tử kia mặt là hướng xuống, cử động này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều thấy được nàng bộ dáng. Cái này xem xét, trên trận tiếng hít thở đều là đột nhiên dừng lại, những người này đều là đứng tại nguyên chỗ, tựa như hồn đều ném. Cùng lúc đó, Tô Vũ cảm giác được, những người này thế mà sinh ra tín ngưỡng chi lực, nhao nhao chỉ hướng nữ tử kia vào tới, thậm chí, liền đầu kia thẳng lẳng đều sinh ra tín ngưỡng chi lực. Cái này mẹ nó, cái gì tình huống? Nhìn lấy những người này đột nhiên thay đổi mắt, Tô Vũ có chút mộng bức. Tiểu tử, phía sau vị cô nương kia là chuyện thế nào? Vị kia người cầm đầu đồng tử đột nhiên trừng lớn, tràn đầy chính khí chất vấn. Có phải hay không là người dùng cái gì thủ đoạn mê choáng, nhanh chóng thả người, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vị lao giả kia cũng là nghiêm nghị quát. Đang khi nói chuyện, cái kia hai đội nhân mã thế mà chậm dãi chỉ hướng tô vũ vây quanh mà đến, từng cái sắc mặt đều tràn đầy không tốt. Mà đầu kia thằn lằn thế mà cũng là bò sát mà đến, trong nháy mắt. Tô Vũ thế mà thành 3 phe nhân mã công địch. Các người mục tiêu không phải là thiên tâm quả hạ, đi lại a lao thiết. chương 470, thức tỉnh. Nhanh chóng thả vị cô nương kia, chúng ta tha cho người khỏi chết. Không sai. Vùng gia nữ hải kia. ba đội nhân mã tại Tô Vũ 5m có hơn địa phương đứng vững, mỗi một cái đều là hai mắt trừng trừng, lạnh lùng nhìn lấy Tô Vũ, tựa như tùy thời chuẩn bị xung lên. Giống. Thì liền đầu kia thằn lằn hung thú, cũng là hướng về phía Tô Vũ gào thét. Một bộ uy hiếp thị huy bộ ráng Vốn là để phòng lẫn nhau Ba đội nhân mã trong nháy mắt Thì hình thành một cái liên minh Mặt mũi tràn đầy chính khí Như là đại hiệp Chuẩn bị theo trong tay tặc nhân Cứu vị kế tiếp vô tội thiếu nữ Mà tô vũ Dĩ nhiên chính là cái kia tặc nhân Quả nhiên mỹ nữ vẫn là nổi tiếng à Cái gì đều không cần làm Thì có thể khiến người ta sinh ra tín ngưỡng chi lực Từng cái theo đánh máu gà giống như Mà lại ngang tay trùng tộc Nam nữ thông sát ta Các vị các người đừng hiểu lầm Cái này là thê tử của ta, lúc này thụ thương đang trong hôn mê. Tô Vũ rất là hữu hảo giải thích nói. Cái gì? Tất cả mọi người là bị kinh ngạc, đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy mang trên mặt cầm giận ngút trời. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi lại dám vũ nhục nữ thần, ta cùng ngươi liệu Trong đội ngũ, một vị thanh niên mi mắt đều đỏ, nhìn về phía Tô Vũ như tại nhìn cựu nhân giết cha, chật quát một tiếng thì hướng Tô Vũ vọc tới. Vâng! Trên người hắn, linh lực bạo dũng vũ tôn nhất tinh tu vi thi triển đến cực hạ bình thường võ giả coi như xuất thủ vừa mới bắt đầu cũng tuyệt đối sẽ không sử xuất toàn lực, đều là trước thăm rõ nhưng là thanh niên này lúc này đã điên lên cơn giận dữ ở giữa không quan tâm, xuất thủ cũng mảy may không cho mình lưu đường lui, thật sự là lối đánh liều mạng, cái này mẹ nó bị điên rồi, tô vũ im lặng lắp đầu, tiếp lấy dơ tay lên bao bọc thanh niên kia mặt cũng là ba một bàn tay, một tắt này thanh thúy vô cùng Thanh niên kia lấy theo rất nhanh ngược lại bay trở về, vay một tiếng ngã trên mặt đất. Ta là ai, ta ở đâu, ta tại làm cái gì. Thanh niên kia đỉnh lấy cái đại mặt xương, mở mịt đánh ra bốn phía. Ngoa tào Tiểu tử này thế mà còn dám hoàn thủ. Thật can đảm. Các huynh đệ sông lên A. Cứu ra nữ thần. Giống. Vâng. Đám người kia kêu, kêu gạo, như là vừa mới thanh niên mở dạng, hốc mắt đỏ bừng, điên cuồng chỉ hướng tô vũ vọt tới. Ba ba ba Mười mấy âm thanh cái tát âm thanh cơ hồ trong cùng một lúc văng lên, đám người kia rất là nhất trí ngược lại bay trở về. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại làm cái gì? Che lấy chính mình xưng to lên mặt, mọi người mở mị tứ phương, có điều ngay sau đó đều là sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ. Bọn họ tuy nhiên điên cuồng, nhưng là đối vừa mới chuyện phát sinh vẫn là biết, Tô Vũ cường đại để bọn hắn kinh hãi. Tiền tiền bối. tiền bối, văn bối bọn người thật sự là không thể nghi ngờ mạo phạm tiền bối, khẩn xin tiền bối thứ lỗi. Một nhóm người này bên trong, mỗi người đều so Tô Vũ đại hơn vài chục tuổi, nhưng là lúc này lại đều là nằm trên mặt đất, cung kính xưng hô Tô Vũ vì tiền bối. Tô Vũ tùy ý gật gật đầu, lúc này chân hắn chính giẫm tại đầu hung thú kia thẳng lằn trên thân, chậm rãi vương tay, thì sở lên. Đinh! Kiểm trắc đến thượng cổ cự tích, cấp 7 hung thú, giải tỏa thượng cổ cự tích. Chúc mừng ký chủ thu tập được một đầu cấp 7 ma thú, khen thưởng thể chất 4. Thu hoạch được 4 điểm thể chất, Tô Vũ hài lòng cười cười, không thể nghi ngờ thể chất càng mạnh, tương lai có thể tiếp nhận thiên địa pháp tắc phản phệ càng mạnh, cũng coi là vì sau này đặt nền móng. Ngoan ngoãn nằm sấp đường nhúc nhích. Tô Vũ vô nhẹ nhẹ đập đầu này than lằn, tiếp lấy chậm dai chỉ hướng thiên tâm quả đi đến. Đinh. Kiểm tra đến thiên tâm quả, cấp 7 linh quả, giải tỏa thiên tâm quả hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên tâm quả, khen thưởng nộ tính 4. Áng trứng thiên tâm quả, Tô Vũ nhìn lấy vẫn như cũ nằm trên mặt đất mọi người, làm cho có thâm ý nói ra, cái này thiên tâm quả Đã tại trong tay tiền bối, lẽ ra quy tiền bối tất cả. Lao giả kia không chút do dự nói ra. Không sai, không sai, bực này thân vật, cũng chỉ có tiền bối mới xứng năm giữ. Vị kia người cầm đầu cũng là hét lại lấy. Người khác cũng là điên quần gật đầu, mặt mũi chàn đầy nịnh nọt nụ cười. Ai nha, cái kia thế nào có ý tốt ta? Thực, ta vốn là thật chỉ là muốn sờ một chút. Tô Vũ một bên ngoài miệng nói, một bên trực tiếp đem thiên tâm quả bỏ vào trong túi. Các ngươi thật sự là quá khách khí. Thịnh tình không thể chối tử, thịnh tình không thể chối từ a không, không thể chối từ em gái ngươi a Mọi người trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, tâm đều tại máu. Các ngươi vừa mới là chuẩn bị khai chiến sao. Nên làm cái gì tiếp tục làm, không cần phải để ý đến ta. Tô Vũ vui tươi hớn hở nói ra. Tiền bối nói giỡn, thực chúng ta vừa mới chỉ là đang diễn tập. Đồ vật đều bị ngươi lấy đi, cái này còn đánh cái cái dám a Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có tiền đồ có tiền đồ Tô Vũ vui mừng nói ra, tiếp theo tại mọi người vô cùng phức tạp trong ánh mắt, biến mất tại thụ sâu trong rừng. Quả nhiên cường giả đều là có dở hơi a cũng may, cuối cùng là đi. Hai canh giờ sau, thập vạn đại sơn một chỗ, một đầu thân hình to lớn, trên đầu mọc ra một đôi sừng châu thượng cổ hung thú ngoan ngoan phục trên đất, ở trước mặt hắn, Tô Vũ một mặt nhất cả trứng đứng đấy. Đinh! Kiểm tra đến cự lực mang yêu, cấp 7 hung thú, giải tỏa cự lực mang yêu. Chúc mừng ký chủ thu tập được một đầu cấp 7 ma thú khen thưởng thể chất 4 Dọc theo con đường này, hắn đã nhận trí ít 23 hung thú công kích, trừ đơn độc cá thể bên ngoài, còn có thành 7 ma thú, thậm chí ngay cả mang theo trên không phi hành ma thú đều sẽ đáp xuống. Đó cũng không phải bởi vì Tô Vũ có bao nhiêu kéo cửu hận, đều là bởi vì lưng hắn sau nữ tử này, đám hung thú này rõ ràng đều là vì đến cứu vị nữ tử này. Nữ tử này mị lực Tô Vũ tự nhiên biết, xem ra nữ nhân này tại trước khi hôn mê tuyệt đối thi triển thủ đoạn nào đó. Có thể mất phương hướng tâm trí, khiến người ta không tự rắc liền trở thành chính mình người thủ hộ. Loại thủ đoạn này có thể nói là nghe rợn cả người, nhưng là phát sinh ở cái này trên người nữ tử lại cũng không hiếm lạ. Đám hung thú này tự nhiên uy hiếp không được tô vũ, ngược lại còn để hắn thu tập được không ít hung thú, nhưng là hành động lại là nhận cực lớn hạn chế, để tô vũ cực kỳ khó chịu. Nhìn lấy cái kia rung nhan tuyệt mỹ, tô vũ trầm ngâm một lát, lại là trực tiếp móc ra một cái mặt nạ đối với đem nữ tử kia đầu toàn bộ lồng vào đi Cái này thế giới nên thanh tĩnh. Tô Vũ phi thường hài lòng chính mình cái tác, vô vô tay, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thiên phủ bí cảnh mặc dù chỉ là thập vạn đại sơn một chỗ, nhưng diện tích rộng, chắc cũng không so Đông Châu nhỏ, mà bây giờ Tô Vũ vị trí cho ở khoảng cách trước đó tòa thần miếu kia khoảng cách cũng đã rất xa. Đáng tiếc Thiết Tháp bây giờ không có ở đây bên người, không phải vậy để hắn cảm giác một chút nhân loại khí tức, chính mình thì có thể hỏi một chút nơi này đến cùng là chỗ nào. Bởi vì thiếu hung thú quái dối, Tô Vũ tốc độ rất nhanh nhiều, nhưng mà, cánh rừng cây này tựa như không có cuối đường, căn bản đi ra không được. Lại đi dạo một cánh giờ, Tô Vũ phía sau, nữ tử kia lại là hơi động một chút. Nàng động tác để Tô Vũ tâm bỗng nhiên nhảy một cái, tỉnh. Ta là đem nàng bông ra, hay là không bông ra? Hả? Tại sao đen như vậy? Trời tối sao? Mặt nạo phía dưới, nữ tử kia âm thanh yếu ớt lại là đột nhiên chuyển ra. Chương 471, bị thương nặng. Tô Vũ trong lòng bàn tay, mồ hôi đều đi ra, nội tâm phanh phanh trực ngại. Chầm rãi đem nữ tử kia buông xuống, tiếp lấy hít sâu một hơi, đồng nhiên đem nữ tử kia trên đầu bao bọc gỡ xuống. Trời thật ra chưa có tối, làm sao, kinh hỉ hay không? Nữ tử kia. Ngay tại lúc đó, Tô Vũ bên trong thân thể linh lực đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, liên đối lấy trong thần thức tín ngưỡng chi lực cũng bắt đầu dục dịch, tùy thời làm tốt đảo mệnh chuẩn bị. Nữ tử kia đầu tiên là sướng sở. Tiếp lấy trên mặt lại là lộ ra mê vong thần sắc. Người là ai? dắt Tô Vũ nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến sẽ có loại tình huống này phát sinh, nhận bạo kích, trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. bản đại vương dù sao cũng là xoáy ca một cái, như thế nhanh thì bị lãng quên. Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Nữ tử kia mở mịt đánh giá bốn phía, tiếp lấy lại là nói ra. Nani. Trước một vấn đề còn thuộc về bình thường phạm vi. Nhưng là sau một vấn đề là ý gì? Mất trí nhớ. Tô Vũ không khỏi đem ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên mặt, chăm chú nhìn lấy nàng ánh mắt. Đã thấy bên trong tràn đầy tâm thần bất định cùng mê mang, không giống như là giả vờ. Nàng sẽ không cố ý đang trêu chọc bản đại vương chơi đi, có phải hay không là thăm dò bản đại vương? Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nàng, chậm rãi hỏi thăm, "Ngươi còn nhớ rõ Lǔ Sải ở sao?" "Lǔ Sải ở." Tên rất quen thuộc nữ tử kia trong mắt mê mang càng sâu, chau mày Mặt mũi chẳng đầy thống khổ. Ngay sau đó nàng toàn thân thế mà cũng bắt đầu run lấy bẩy hai tay ôm đầu, bên trong miệng phát ra rên thống khổ. Người không có sao chứ? Tô vũ lông mày nhữ lại, mở miệng hỏi. Chỉ có thể nói nữ tử này dài đến thật sự là quá đẹp, thống khổ như vậy bộ dáng, quả nhiên là ta thấy mà yêu, tô vũ đều có chút không đành lòng. Nhưng mà, hắn vấn đề cơ hồ vừa mới hỏi ra, nữ tử kia chính là mắt nhắm lại, thế mà trực tiếp ngất đi. Vô ý thức đặt tay lên nữ từ này hoàn vận công dò xét, nhưng trong nháy mắt thì như mày. T. Bị thương thật nặng. Tô Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng chọc lên. Nữ tử này chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân đã vỡ thành tạc bã, cốt cách cũng là thêm ra tổn hại, chỗ khấp nối càng là vỡ nát, đan điền nước ra, linh lực cũng là tiêu tán trống không. Thương thế này thả tại bất cứ người nào trên thân đều đủ để chí mạng. Trước đó Lǔ Sà cũng đã nói cái này, trên người nữ tử liền có không nhẹ thương thế mà lại nàng lại mạnh mẽ vận dụng tín ngưỡng chi lực, xem ra gặp thiên địa pháp tắc phản phệ, cho nên thương thế mới sẽ trở nên nặng như vậy. Riêng là trong lúc hôn mê, nàng căn bản không có cách nào ứng phó thiên địa pháp tắc phản phệ, cho nên tại đây sao trong thời gian ngắn, tình trạng cơ thể thế mà trở nên như thế chi kém. Nghĩ tới chỗ này, Tô Vũ không khỏi có chút tự trách, chính mình trước đó cũng không có thật tốt kiểm tra một chút nữ tử này thương thế, nếu không hẳn là có thể sớm làm ra ứng đối. Bất quá, nói trở lại Tô Vũ đôi nữ tử này là lao mắt mà nhìn, thực lực mạnh đến không hợp thói thường không nói, thế mà đỉnh lấy thương tổn cưỡng ép phong ấn lũ sải ơ, mà lại từ đầu tới đuôi trên mặt đều không có lộ ra thống khổ chút nào màu sắc. Nếu là những thứ này thương tổn đặt ở Tô Vũ trên thân, ngắm lại liền để hắn không rét mà run. Thế mà để Mỹ nữ như thế nhận như vậy thống khổ tra tấn, quả thực cũng là phát rộ, làm cho người giận sôi à. Tô Vũ trong lòng nổi lên không đành lòng chi ý, có câu nói rất hay, cứu người nhất mệnh. Còn hơn xây bảy cấp phủ đỗ. Hung chi, vẫn là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử. Tô Vũ tự nhận không phải người lương thiện, nhưng hắn tâm là nóng, nhìn thấy tiểu động vật cũng sẽ tâm sinh thương tiếc, căn bản làm không được trơ mắt nhìn lấy dạng này một cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi thì ở trước mặt mình hương vẫn ngọc tiêu tan. Cứu người chi ý bắt đầu sinh, Tô Vũ năm lấy nữ tử tay, cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào linh lực, trước đem nữ tử này một hơi kéo lại, lại đến cân nhắc sau tục liệu thương vấn đề. Hiện tại lớn nhất vấn đề mấu chốt cũng là nữ tử này, lập tức liền muốn tắt thở. Thiên địa pháp tắt tuy nhiên đảo ngược, nhưng thực bá đạo vô cùng, một khi chịu không được phản phệ, như vậy liền chạy không thoát bị mà sát vận mệnh. Tô Vũ lại lấy ra trước đó vừa đạt được viên kia thiên tâm quả, cho thiếu nữ hướng trong miệng đưa đi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trước dùng thiên tâm quả bảo trụ 3 ngày tánh mạng lại nói. Nhưng mà lại phát hiện nữ tử nghiến chặt hàm răng, vậy mà nhét vào không lọt. Tô Vũ này tế cũng không dám dùng quá sức Hơi hơi lớn lực đều có thể tức thời bị mất nàng mạng nhỏ, ngấm lại, quyết định thật nhanh, đem thiên tâm quả đẻ vào chính mình trên đầu lưỡi tiếp cận miệng đi. Trong lòng thì Thảo nhắc tới, ta đây cũng không phải là tại chiếm tiện nghi của ngươi ta là vì cứu ngươi, việc gấp ưu tiên mà thôi lại nói, coi như ngươi tỉnh, ngươi trong thời gian ngắn cũng không làm gì được bản đại vương. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng kích động, rốt cục, thiếu nữ hàm răng chậm rãi buông lòng Tô vũ buông lỏng một hơi, đầu lưới dùng lực đi đến một đỉnh Thiên tâm quả thuận lợi tiến vào nữ tử kia trong miệng, tiếp lấy linh lực trực tiếp che ở thiên tâm quả phía trên, để ép phía dưới, để thiên tâm quả chất lỏng theo nữ tử kia vị trí hiểm yếu chảy xuống. Thiên tâm quả hóa thành một dòng nước ấm, trong nháy mắt tại thiếu nữ bên trong thân thể du tẩu. Dược lực phát ra, không ngừng mà tư dưỡng thiếu nữ kia thân thể, nhưng, hiệu quả tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy hiệu quả nhanh chóng. Phải biết, đây chính là thiên tâm quả, nếu là người bình thường ăn vào. Coi như không thể có cứu người chết sống lại công hiệu nhưng là cũng tuyệt đối có thể khiến người ta thoát ly nhục thể phàm thai, bách bệnh bất xâm. Nữ tử này tình huống tô vũ tự nhiên rõ ràng, vốn là cũng không có trông cậy vào cái này thiên tâm quả có thể lớn bao nhiêu thành tích, nhưng là đang nghĩ voi bên trong, chí ít có thể kềm chế bên trong thân thể thương thế, có kéo dài tính mạng công hiệu mới đúng. Nhưng là bây giờ tình huống thế mà, có điều trong ngáy mắt, cái viên kia thiên tâm quả dược lực liền đã bị hoàn toàn tiêu hóa song song. Cái này cũng chưa tính không hợp thói thường, càng quá đáng lại là, một thân thương thế cũng chỉ là hơi có một chút xíu khởi sắc, thậm chí, nếu không phải nhãn lực như Tô Vũ, quan sát nhập vi, căn bản nhìn không ra. Thiên địa pháp tắc phản vệ vẫn tồn tại như cũ, thiếu nữ mặt ngoài tình huống lại còn là theo vừa rồi gần như giống nhau, vẫn là hơi thở mong manh, tùy thời chết. Ta loại cái đi, đây cũng chính là người gặp được bản đại vương, đổi ai cũng không cứu được người. Tô Vũ trong lòng cảm thán một câu tiếp lấy trực tiếp lấy ra ba quả khác biệt đan vân đan dược, tiếp lấy lại lấy ra ba cây dược vân linh dược, cộng thêm một bình cấp 7 linh tuyển. Đem đan dược và linh dược từng cái đưa vào nữ tử trong miệng, tiếp lấy lại này phía dưới linh tuyển, tại xa xỉ như vậy trị liệu phía dưới, nữ tử kia hô hấp rốt cục dần dần trở nên bình ổn xuống tới. Tuy nhiên còn là sử nữ tại hôn mê bất tỉnh trạng thái, nhưng chí ít có thể lấy duy trì thêm một đoạn thời gian, tạm thời là không chết. Người dù sao cũng là một phương cương giả, Bản đại vương như thế tận tâm tận lực cứu ngươi, ngươi có thể nhất định muốn nhớ kỹ hồi báo a Mắt thấy liệu thương gặp lần đầu hiệu quả, tô vũ cũng không chầm trễ, nhẹ hít một hơi, một tay dán lên nữ tử đàn điển, một tay dán lên nữ tử sau thâm hai cánh tay đồng thời toàn lực vận khí sơn đại vương tâm pháp, chấm rãi, một chút xíu đem linh lực độ tiến nữ tử thân thể kinh mạch bên trong. Chương 472, Hương Diễm Trị Liệu Sơn đại vương tâm pháp diệu dụng vô cùng, đối với liệu thương có kỳ hiệu Trước đó Tô Vũ là bởi vì kinh mạch bị hao tổn, mà lại có không gian chi lực trở ngại, cho nên mới không có cách nào vận chuyển Sơn Đại Vương Tâm Pháp, chỉ có thể mượn nhờ thánh trì liệu thương. Theo Sơn Đại Vương Tâm Pháp tiến vào, linh lực không ngừng hội tụ ở nữ tử kia trong đan điền. Vốn là đan điền vỡ tan, là không có cách nào linh lực, nhưng là Tô Vũ linh lực lại vẫn cứ có thể hấp thụ tại bên trên, không những như thế, càng là đang chậm rãi tư dưỡng những cái kia vỡ tan địa phương. Linh lực bao trùm ở đan điền sau, lại theo đan điền tán mỗi một đạo linh lực đều ngưng tụ thành một cây châm, đâm vào những kinh mạch đó bên trong. Bất quá, bởi vì nàng toàn thân kinh mạch đều đã tổn hại, linh lực chỉ có thể một tia một kia tiến lên, như là tạo cầu, rằng những kinh mạch đó trước từng chút từng chút liên tiếp. Những chuyện này nói đến đơn giản, nhưng là làm lại là rất khó, không thể có mảy may phân thần, mà lại đối linh lực tiêu hao có thể xương khủng bố. Tô vũ toàn thân linh lực có thể xương khủng bố, chí ít sẽ không ít hơn bất luận một vị nào vũ thánh, dù là như thế cũng vẹn vẹn kéo dài không đến 1 phần 10 tiến độ liền gần như bị móc sạch. Cũng may Tô Vũ tải đại khí thổ, chờ với bản thân linh lực dần dần chống đỡ không nổi đi, hoặc là tu bổ không thời điểm, thì lại cho nữ tử này phục dụng một khỏa đan vân đan dược hoặc là dược vân linh dược, tới sửa phục cục bộ kinh mạch, ổn định tương thế. Chính mình còn uống xong linh tuyển, cấp tốc khôi phục chính mình linh lực. Chờ chính mình linh lực khôi phục hơn phân nửa, còn tiếp lấy dùng linh lực trị liệu. Dạng này không ngừng lặp lại quá trình này, một mực tiếp tục 2 canh giờ rưỡi. Mới đưa nữ tử thương tổn kinh mạch tu bổ đến không khác gì nhiều. Nữ tử này tuy nhiên vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh, nhưng khí tức lại là tráng kiện không ít, hiển nhiên tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nữ tử tốt hơn nhiều, Tô Vũ lại mệt mỏi kém chút hư thoát, đặt ngông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, toàn thân trên dưới mồ hôi đồng địa. Ta đi, bản đại vương còn chưa bao giờ lần nào như thế mệt mỏi qua, người nữ nhân này, đời trước nhất định là tích phúc, liền xem như vì Vân bất phàm thành trì mê viễn hoa độc cũng không sánh bằng đến lần này một hay. Tô Vũ không được thầm nói. Thực hắn càng đau lòng hơn là mình những linh đan rượu giữa đó, đó cũng đều là trắng bóng bạc a. Ngậm một thanh mồ hôi, thoáng khôi phục một chút chính mình mệt nhọc, lại uống mấy ngụm linh truyền, để cho mình tinh khí thần mau chóng để cao đến đỉnh phong. Linh truyền rượu dụng vô song, chẳng những có thể lấy tăng tốc linh lực khôi phục tốc độ, liên đối lấy trên tinh thần mỏi mệt cũng sẽ bị thanh tẩy sạch không ít. Có thể Tô Vũ như thế hao tâm tổn trí trị liệu, lại thêm lớn như vậy rồi lượng linh dược tiêu hao, nữ tử vẫn là hôn mê bất tỉnh là ở chỗ này liên tỉnh nằm. Chỉ là, cái kia một đôi đẹp mắt lông mày đã điềm đạm đáng yêu nhăn lại đến, tựa hồ tại trong hôn mê, y nguyên thừa nhận vô tận thống khổ. Nhưng đây cũng là hiện tượng tốt, nói rõ bắt đầu có chi giác, trí ít thoát ly nhiều lần từ trạng hình dáng. Tô Vũ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cũng không kịp nghỉ ngơi một chút, lập tức bắt đầu lấy tay đem nữ tử toàn thân đều kiểm tra một lần, riêng là Đức gây xương cốt chỗ tỉ mỉ kiểm tra xác nhận một lần, rồi mới suy tư đối sách. Nữ tử này thụ thương thật sự là quá nặng, bắp thị toàn thân cơ hồ đều hoại tử, xương vỡ vụt, huyết dịch không thông, muốn trị liệu, mặc quần áo hiển nhiên là không được. Húng chi nữ tử này toàn thân trên giới đức gây xương cốt cơ hồ so hoàn hảo xương cốt còn nhiều hơn, muốn từng cái trở lại vị trí cũ, đã là một kiện cực khó khăn, cực gian khổ nhiệm vụ, ngăn cách dí phục làm, căn bản chính là nói chuyện viên vông. Cái gọi là việc gấp ưu tiên, trừ áo cũng liền trừ áo, nhưng mà chân chính để tô vũ cảm thấy khó xử lại là Nữ tử này toàn thân đứt gây xương cốt, có không ít đều tại bộ vị nhạy cảm, hai bên sương sườn, sương bả vai, sương lưng, xương đùi Những thứ này vị trí, thật tình điệu để mỗi tiểu sử nam rất là mặt đỏ tới mang thai A. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục cắn răng một cái, ta cử động lần này chính là vì cứu mạng người, không thể không làm, việc gấp ưu tiên, cũng không phải cố tình chiếm tiện nghi của người lại nói, bản đại vương như thế tận tâm tận lực cứu người, nếu là người tốt, Nói không chừng sẽ cảm động đến trực tiếp lấy thân báo đáp đến lúc đó cũng là người một nhà, cũng không có cái gì không có ý tứ. Yên tâm đi, bản đại vương sẽ đối với ngươi phụ trách tô vũ tự lầm bẩm tiếp lấy thở dài, ta vì cứu ngươi trước trước sau sau cộng lại linh thạch tuyệt đối là một cái con số trên trời cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nữ nhân nào giá trị như thế nhiều tiền a mua ngươi làm lao bà của ta cái này quá phận sao? Không quá phận đi. Mặc kệ thế nào nói, ngươi vết thương lành sau này đừng tìm ta liệu mạng là được. Tô Vũ trong miệng nói lầm bẩm, trong tay đã run rẩy, đem trên người nữ tử kia y phục hết thể cởi ra, nhất thời lộ ra một bộ trắng như ngọc đồng dạng mỹ lệ thân thể, trắng trẻo mềm mại. Tuy nhiên y phục tơi sạch, nhưng lại một chút cũng cho người ta loại kêu ý nghĩ, ngược lại cho người ta một loại tựa như một đóa đoá trắng noãn bạch liên hoa, tại ngầm nụ muốn thả, chỉ có thương tiếc chi ý, tuyệt không khinh nhẫn chi tâm. Nữ nhân này, thật đúng là thật xinh đẹp, A Tô Vũ đều chấn kinh một chút, kinh diễm vô cùng. Nàng thương tổn đều tại nội bộ Bề ngoài vẫn như c cũng là hoàn mị không một tí vết có thể xưng đoạt thiên điệu chi tạo hóa kinh Diễm không, khó trách nam nhân đều muốn tìm lao bà Tô Vũ suy nghĩ hồi lâu đột nhiên ý thức được chính mình Tuy nhiên làm người hai đời thế mà đều không có cưới lao bà phương diện này thực hoàn toàn không có kinh nghiệm liệu bị một tên mà thôi thất bại à Đây là bản đại vương nhân sinh vết bẩn phải tranh thủ thời gian rửa sạch nữ nhân này như thế xinh đẹp làm lao bà vậy tuyệt đối tương đương có mặt ngụi A kết quả là từ trên xuống dưới Tô Đại Vương bắt đầu chăm sóc người bị thương, mà lại, đã có một loại đây không phải ngoại nhân, đây là ta lão bà tương lai loại ý nghĩ này. Soạn! Tại Hao phí mây viên thối thể đàn cùng luyện thể đàn tình hùng dưới, theo một tiếng rất nhỏ vang động sau khi, cuối cùng nhất một đầu đứt gây sương sườn, cũng đã bị Tô Vũ chuyển rời trở về chỗ cũ đưa, hai tay theo con gái người ta trước ngực lấy ra. Lại nhìn thấy trước ngực hai vật nhô lên run nhẹ nhẹ trắng như tuyết phấn nộn, nhìn thấy mà giật mình, kinh tâm động phách. Tô Vũ náo hải trống rỗng, quỷ thần xui khiến thì sờ một chút, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, co giãn mười phần, trong lòng phanh phanh nảy loạn, trong lúc nhất thời máu sông chán, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai lão bà thực chẳng khác nào là mình nữ nhân Tô Vũ ngửa đầu, tốn sức suy tư dường như giống như không phải lý do, muốn lại mỏ một thanh, nhưng ngẫm lại vẫn là không có ý tứ. Hao phí lớn như thế công phu, cơ bản trị liệu cuối cùng là có một kết thúc, lúc này Thái Dương ngã về Tây, sắc trời đã trải qua trở nên tối tăm. Tô Vũ giỏ xét một phen cảnh vật chung quanh tiếp lấy tìm một chỗ đất bằng theo trong không gian lấy ra một tấm mềm giường đem nữ tử để lên thuần tay kéo qua tơ bông bị đem thân thể nàng thì như thế che lại ngâm lại lại là ba linh tuuyền miệng đối miệng này nhập nữ tử trong miệng cuối cùng là buông lỏng một hơi cứ như vậy chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thân thể luôn có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đi chương 473 tiêu tiền phương thức mới bốc thăm trên giường nữ tử như cũ ở vào trạng thái hôn mê nhưng xác mặt đã giann ra rất nhiều Giống như có lẽ đã không có như vậy thống khổ, có thể nhìn thấy cảm thấy huyết sát. Đã có thể xác định, sinh mệnh là không ngại. Nàng thì như thế an tĩnh nằm, mái tóc hơi có chút lộn xộn cửa hàng toàn bộ gối đầu, có một ít sợi tóc, bao phủ tại cái chán, mặc dù là trọng thương ngã gục, nhưng lại cả người cho người ta một loại cùng cực mỹ lệ cảm giác. Tựa như là ngủ nữ thần, an tường mà yên tĩnh, đều là bình an vui sướng. Hơi khuyết thiếu huyết sắc bờ môi khi thì vô ý thức nhuyễn động một cái càng thêm khiến người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu người nói một chút nữ nhân liền nên nhẹ nhàng một chút làm gì như vậy cao ngạo cũng không ai bị nổi một chút nhân tình vị đều không có Tô Vũ trong lòng cảm thắn nói giống như chăm sóc hiếm thấy chân bạo đồng dạng xem xem một hồi rốt cục đứng dậy ruỗi người một cái cảm thấy mình toàn thân xương cốt vang một mực duy trì lấy liệu thương tính tọa trạng thái toàn thân cốt cách đều nhanh cưngng dán nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là có thể tỉnh dậy đi lại lần nữa nhìn một chút ngủ yên nữ tử Tô Vũ trong lòng cũng khó tránh khỏi có như vậy ném một cái ném cảm giác thành tiểu, nữ tử này toàn thân cao thấp, thật sự là không có địa phương nào là ta không thấy được. Đây coi như là Diễm Phúc đi, như thế nói đến, bản đại vương Diễm Phúc thật đúng là không cạn A Bất quá, tuy nhiên tự sướng lấy, nhưng là Tô Vũ cơ bản nhất phòng tuyến cuối cùng vẫn là có, trước đó là bởi vì liệu thường cho nên bất đắc dĩ, tiếp xuống hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý đụng vào người ta. Lúc này đêm đã dần dần sâu. Tô Vũ lại không có chút nào chìm vào giấc ngủ tính toán, mà chính là sắc mặt nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thập vạn đại sơn hung hiểm tự nhiên không cần nhiều lời, ban ngày thời điểm, hung thú khả năng vẫn còn tương đối ôn hòa, một khi đến ban đêm, như vậy hung thú ẩn hiện tất nhiên nhiều lần, mà lại công kích tính cực mạnh. Thời điểm này, Tô Vũ lại lần nữa nhớ tới thiết tháp tốt, có cái kia đại khối đầu tại, như vậy chính mình không cần tự mình đứng gác. Ngay tại nữ tử này trước giường, ngồi trên mặt đất, tiên tĩnh cảm thụ được sắp đến đêm khuya Thân thức tiến vào hệ thống bên trong, tô vũ chú ý lực lại là đặt ở kim tệ cái kia một cột. Nguyên bản, hán tại chư thần chiến trường bên trong kiếm được trọn vẹn 80 tỷ kim tệ, nhưng mà, vì trị liệu nữ tử này còn có gia tốc chính mình khôi phục linh lực, lại là đã sử dụng trọn vẹn 18-19 cấp 7 linh tuyển. Phải biết, một đường cấp 7 linh tuyển nhưng là giá trị 1 tỷ kim tệ. Lại thêm chính mình mua sắm hắn vật vụn vặt đồ vật, lúc này kim tệ số lượng đã không đủ 70 tỷ. Suy tư một lát. Tô Vũ lại là lại hoa 20 tỷ kim tệ mua sắm 2 cấp 8 linh tuyển, kim tệ số lượng đã không đủ 50 tỷ. Cấp 8 linh tuyển Tô Vũ còn là lần đầu tiên mua, đánh giá trong tay hai linh tuyển Tô Vũ khỏe miệng không khỏi ma quỷ, thì thương yêu không dứt. Nữ tử kia thương thế mặc dù tốt chuyển, nhưng là nàng cường đại không thể nghi ngờ, cấp 7 linh tuyển xem như so sánh chậm, có cấp 8 linh tuyển vậy tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. Mở ra một đường, Tô Vũ nhẹ khẽ nhấp một cái, nhất thời, một cố trước đó chưa từng có cam ngọt ở trong miệng lưu động Để Tô Vũ cả người đều là một cái giật mình, bất quá, rất nhanh nhưng lại như là uống say, trên mặt phun lên một tia đỏ hồng, váng đầu hồ hồ, phiêu phiêu dục tiên. Cái này linh tuyển theo kinh mạch, thế mà bắt đầu cùng bên trong thân thể linh lực kêu gọi lẫn nhau, để linh lực đều trở nên tinh khiết, mà lại càng thêm phát triển. Không hổ là cấp 8 linh tuyển, so với cấp 7 linh tuyển có một cái chất bay vọn. Bây giờ không phải là xa xỉ thời điểm, Tô Vũ đem tử thu hồi, giữ lấy sau này chậm rãi hưởng dụng. Còn không đủ 50 tỷ kim tệ, chính mình lần này tiêu xài 30 tỷ, còn dư lại giữ lấy dự bị tốt. Tô Vũ trong lòng có kế hoạch, ánh mắt lại là rơi vào giấy may mắn phía trên. 10 triệu có thể mua sắm một trương giấy may mắn, bây giờ mình nhưng là có 30 tỷ, có thể mua 3.000 tấm. Như thế số lượng, để Tô Vũ đều có chút không rét mà run, cái này cần quét đến thời điểm nào. Nói đến, theo kiếm tiền số lượng gia tăng, Tô Vũ đánh bạc phương thức là biến rồi lại biến, từ vừa mới bắt đầu may mắn địa quay. Đến sau đó quát quát nhạc, lại đến bây giờ giấy may mắn, chọn vẹn biến hóa 3 lần, xem ra hiện tại lại nên thay đổi. Hệ thống, còn có cái gì cao đại thượng đánh bạc phương thức sao? Có. May mắn bút thăm. Hệ thống thanh âm rơi xuống, hệ thống giao diện lại là đột nhiên biến đổi. May mắn bút thăm, so với hắn đánh bạc, chúng thưởng dẫn đầu sẽ trở nên rất cao, mà lại mấu chốt nhất là, may mắn bước tham sinh ra hiện đồ vật đều là tuyệt đối cao cấp, sẽ không xuất hiện đau trẻ tuổi cái này sản phẩm. Biển hiệu triệu hoán loại, biển hiệu ma pháp loại, kiến trúc loại, tạp vật loại còn có kỹ năng loại 5 loại. Mỗi loại hội tùy cơ xuất hiện ba cái đẳng cấp cao chỗ, rồi mới lại sẽ có 10 loại chống không khen thưởng, hết thảy 25 loại khả năng. Cái này 25 loại khả năng đều hội đặt chung một chỗ, để tô vũ rút ra, chúng thưởng dẫn đầu cao đến 60%. Mà lại nếu là chúng thưởng tất nhiên là cao cấp đồ vật. Tô vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, mi mắt đều đỏ, loại này cao sát xuất chúng thưởng cho chơi, người nào không thích chơi. Một ván cần bao nhiêu kim tệ? Tô Vũ lúc này tài đại khí thô, trực tiếp mở miệng hỏi, đã làm tốt làm một vố lớn chuẩn bị. 10 tỷ kim tệ một ván. Ngoa tạo. Tô Vũ kém chút nhảy dựng lên, cái này mẹ nó cũng quá hắc. Nói cách khác, chính mình xuất ra 30 tỷ kim tệ, cũng chỉ có thể chơi 3 lần. Chơi. Tô Vũ tâm vẹn vẹn run dậy một lát thì không chút do dự lựa chọn bắt đầu. Tuy nhiên trò chơi này quý không hợp thói thường, nhưng là chúng thưởng dẫn đầu cao không nói. Một khi chúng thưởng tất nhiên đều là đồ tốt, đây chính là Tô Vũ trước mắt cần có nhất, kiến thức thần chi chiến, hắn lúc này đối thực lực khát vọng cực lớn. Mà lại giấy may mắn tuy nhiên tiện nghi, nhưng là ngươi vô cùng có khả năng rút chúng vô số đau trẻ tuổi loại vật này, có bằng không? Theo trò chơi bắt đầu, Tô Vũ trước mặt lại là xuất hiện từng trương biển hiệu. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu, độc cô cầu bại, tây môn suy tuyết, tiêu giao tử. 3 tấm ma pháp loại biển hiệu, bán ngược công kích, ma thú dung hợp thuần gian di động 3 tấm kiến trúc loại, Đại Vương Sơn thủ vệ phải, luyện đăng cát, Đại Vương Sơn trận pháp. 3 tấm tạp vật loại, Đồ Long Đao, Chu Tiên Kiếm, Đại Vương Sơn khải giáp 6 trang một tròng. 3 tấm kỹ năng loại, Thiên Ngoại Phi Tiên, Tiểu Lý Phi Đao, Hàng Long Thập Bắt Trưởng. Còn có 10 tờ chống biển hiệu. Tiếp theo, cái này 25 tấm biển hiệu trực tiếp vò thành từng cái viên giấy, xuất hiện tại một cái trong suốt chậu thủy tinh bên trong. Nhìn lấy những cái kia viên giấy, Tô Vũ liền hô hấp đều có chút chậm chạm. Trên mặt tâm thần bất định cùng hương phấn xé lẫn, trái tim phanh phanh trực ngày. Hệ thống nói không sai, xuất hiện đều là cao cấp đồ vật, mỗi một dạng đều đối tô vũ có chớ chô đại dụng, tùy tiện rút chúng một dạng, tiền này dùng đều giá trị. 60% chúng thưởng dẫn đầu, chỉ cần vận khí không phải quá hố, bản đại vương không có lý do gì rút không đến A. Hắc khí, hơi thở. Tô vũ lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, lúc này mới run dậy đưa tay ngả vào cái kia nhựa thủy tinh bên trong, từ từ nhắm hai mắt. Tại mỗi cái viên giấy phía trên thật tốt cảm thụ được. Nhưng mà cái này cũng không có cái gì chứng dụng. Thì nó. Tìm đòi một lát sau, Tô Vũ quyết định thật nhanh nắm lên một cái viên giấy. chương 474, trúng thưởng cùng gặp phải. 60%, 60% trúng thưởng tỷ lệ. bản Đại Vương không có lý do không trúng A. Tô Vũ tay đều có chút run rẩy, nhìn trong tay viên giấy hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như trước mặt đã để đó một cái bối. bà bối. bản Đại Vương yêu cầu cũng không cao đi chỉ cần không phải trống không là được. Tô Vũ tâm tâm lầm bẩm, mi mắt chăm chú mà nhìn xem, chậm rãi đem viên giấy mở ra. "Cơ mở, trống không." Tô Vũ mặt đều biến hình, ngốc ngây nghếch nhìn trong tay trống không biển hiệu, còn không có cách nào tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. "10 tỷ." 10 tỷ kim tệ a, đều có thể mua một đường cấp 8 linh tuyển, thì như thế không? "Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chung trống không biển hiệu, không cái gì khen thưởng cấp cho." Hệ thống nhắc nhở âm thanh để Tô Vũ thân thể chấn động, như là nhận bạo kích, đều lúc này ngươi còn ra đến đà kích người, ngươi lương tâm sẽ không đau không. Hệ thống, ha ha, chẳng nhưng sẽ không, còn rất thoải mái. Tiếp tục bước thăm. Tô Vũ sầm mặt lại, trong lòng quyết tâm, trong mắt bắn ra kiểu hận ánh sáng, báo thủ, nhất định muốn lấy lại danh dự. Lần thứ hai bức thăm, đồng dạng là 15 cái cao cấp bảo bối, nhìn Tô Vũ tâm lý thẳng ngưỡng ấy. Liếm liếm bờ môi. Tô Vũ lại lần nữa đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong. Lần này, hắn cũng không có soán suýt, mà chính là cấp tốc từ đó vớt lên tới một cái. Nếu như liên tục hai lần đều là chống không, bản đại vương nhất định muốn trả hàng, nếu không cùng hệ thống liệu Tô Vũ thầm nghĩ lấy, lại là khó có thể ức chế chính mình nội tâm phức tạp tâm tình, cấp tốc đem viên giấy xé mở. Bên trong, cái này xem xét, Tô Vũ căn bản ức chế không nổi chính mình trong sự kích động tâm, khỏe miệng trực tiếp nhét lên một tia đường cong. Chỉ cần bên trong liền tốt, dù sao mỗi một dạng đều là bà bối, đến cùng chính mình trong hội cái gì. Tô Vũ trong lòng càng thêm chờ mong, cấp tốc thân thủ đem nhiều nếp nhăn viên giấy săn bằng. Đã thấy, tại biển hiệu ở trung tâm là một cái ngoại hình cực giống thánh chỉ đồ vật. Đinh! Chúc mừng ký chủ giúp chúng phong thần bảng, phải trang đổi lấy. Phong thần bảng! Danh tự thật đúng là cao đại thượng A, cũng không biết là dùng tới làm cái gì. Đổi lấy! Theo Tô Vũ lời nói rơi xuống. Cái kia biển hiệu bỗng nhiên tản mát ra một trận kim quang, kim quang này cực thứ mục đích, nhưng lại ngưng tụ không tan, cũng chỉ là tại Tô Vũ trước mặt lóe lên, căn bản sẽ không kinh động hắn hết thảy. Phong Thần bảng ngoại hình sắc thực cùng thánh chỉ giống như lúc, có điều tại trang sách vàng lóng phía sau in ánh vàng rực rỡ phong thần bảng ba chữ, huy nghiêm mà thần thánh. Ngay tại Tô Vũ xích lại gần chuẩn bị càng thêm quan sát tỉ mỉ lúc, Phong Thần bảng lại hơi hơi nhất chuyển, hướng lấy Tô Vũ, tiếp lấy hóa thành một vòng lưu quang hướng thẳng đến Tô Vũ vọt tới.